Chương 219: Hướng lạc kinh xuất phát 2. Ngươi phải hiểu được, tại trẻ tuổi đệ tử bên trong chúng ta là người nổi bật, nhưng ở những cái đó tông tộc trưởng lao thậm chí mặt của trưởng môn phía trước chúng ta liền cùng người người nào nặn sâu kiến không có gì khác biệt, coi như thế ngươi cũng vẫn là kiên trì khư khư cố chấp sao? Thu mộ thần sắc ngương trọng nhìn qua đinh dược luôn nói, ngươi bây giờ không chỉ có đại biểu chính mình, đồng dạng còn gánh vác thủ hộ kinh lôi kiếm tông mặt khác trẻ tuổi đệ tử trách nhiệm, bất kỳ cái gì quyết định đều phải thận trọng nghĩ lại. Ta là kinh lôi kiếm tông đại đệ tử, không nhọc ngươi cái này thái cực kiếm tông người tới dạy ta nên làm như thế nào? Sư phụ dạy bảo các đệ tử đều thật sâu khắc trong tâm cảm, điểm này sẽ không tùy bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Đinh Lực luôn trong ánh mắt kiên quyết rõ ràng, lưỡi khí chém đinh chặt sắt không lưu đường sống. Thu Mộ vô cùng hiểu rõ cái này thiên tuyển chi tử trên người ngạo khí cùng nhiệt huyết. Mặc dù Thu Mộ đinh Lực luôn cùng Phong Lâm ba người thực lực quân ở vào sàn sàn với nhau, nhưng tuổi còn nhỏ thượng năm tuổi đinh Lực luôn thiên phú hiển nhiên muốn càng khủng bố hơn. Thu Mộ không chút nghi ngờ, không bao lâu, đinh Lực luôn liền có thể hoàn thành đối với chính mình siêu việt, trở thành đồ nam vương triều thế hệ tuổi trẻ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Nếu là đinh lực luôn tại như vậy tình huống dưới bại lộ tại một đám loạn đảng trong tâm mắt, nhất định sẽ lọt vào mấy đại tông tộc liên thủ giảo sát. Cùng tại trang mặt khác đệ tử khác biệt, Thu Mộ tâm tư chi kín đáo vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản so với không hỏi thế sự tông tộc đệ tử tới nói, Thu Mộ liền càng muốn làm hơn một cái có thể chân chính vì quốc gia hiệu lực nhân tài. Từ nhỏ các sư huynh đệ say mê luyện kiếm tập võ, mà Thu Mộ thì càng nóng lòng với đợi tại thư các bên trong nghiên cứu văn sự. Điểm này tại tôn trọng tự do thái cực kiếm tông bên trong đều tỏ ra không hợp nhau. Mà hết lần này tới lần khác tông bên trong thiên phú cao hơn đại đệ tử sớm mấy năm liền ra ngoài đi xa, mấy năm gian vẫn luôn không tin tức, bất đắc dĩ tông bên trong thiên phú thực lực xếp hạng thứ 2 Thu mộ lúc này mới nhận lấy đại đệ tử chức vị, dẫn dắt trẻ tuổi đệ tử tham gia lần này tông tộc đại hội. Chính là bởi vì đối với quyền lực đấu tranh có vượt mức bình thường vẫn cảm, lúc này Thu mộ trong đầu suy tính đồ vật tự nhiên muốn so một bầu nhiệt huyết đinh ngực luôn nhiều hơn nhiều. Thu mộ rất rõ ràng, theo nhằm vào các đại tông tộc trẻ đệ tử hạ thủ giờ khởi, khác, cũng đã là không chết không diện. Nếu như phản loạn thất bại, như vậy Thái Cực Kiếm Tông cùng Kinh Lôi Kiếm Tông tuyệt sẽ không bỏ qua mặt ra, nhưng nếu là thành công, dựa vào tà tướng nắm giữ quyền lực tăng thêm Khánh Nguyên Quốc cùng Tây vực dị tộc trợ giúp, Mạc Gia chờ tông tộc thật là có khả năng như vậy đứng vững gót chân. Đến lúc đó kết quả không ở ngoài, hoặc là mặt khác chưa tham dự tông tộc hướng tà tướng túi đầu xung thần, hoặc là liền chỉ có rời đi đổ nam thay phát triển. Vô luận cái nào một con đường, đối với có mấy trăm năm căn cơ đại tông tộc tới nói đều là đại kích lớn. Cũng chính vì vậy, giống như linh lực như vậy có tiềm tuổi trẻ đệ tử liền càng thêm không thể ở thời điểm này lộ. Phải biết nguyên bản Mạc gia chờ tông tộc chính là vì tự thân địa vị cùng lợi ích mới tham dự vào trần tiệu giới mưu phản bên trong, bọn họ vẫn chưa đủ ở hiện tại tình huống, nghĩ muốn cố gắng tiến lên một bước. Mà bây giờ có cơ hội đem tương lai mạnh nhất tiềm ẩn địch thủ bóp chết trong trứng nước, những trưởng lão kia cùng trưởng môn làm sao vui mà không bị đâu? Thu mộ thực sự không nghĩ trơ mắt nhìn đinh ngực luôn cái này tiên tri kiêu tử tại dạng này sự kiện bên trong vẫn lạc. Nếu như Thái Cực kiếm tông cùng Kinh Lôi kiếm tông thế hệ tuổi trẻ có thể rất tốt giữ lại xuống tới, dù cho tả tướng đợi người thật thành công, ngày sau còn có thảo phạt phản đảng sơn tái khởi vốn. Nếu là hiện tại liền đội vã đến không chỉ có khả năng rất lớn không được bất kỳ trợ giúp nào tác dụng, sẽ còn đem ngày sau hy vọng cũng chôn vùi đi vào. Muốn như thế nào tài năng thuyết phục cái này chết đầu góc đinh ngực luôn đừng đi chịu chết đâu. Thu mộ rất là đau đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, không người muốn y đánh vỡ này phiến nặng nghề. Đinh ngực luôn xem Thu mộ túi đầu không nói một lời, chính muốn mất đi kiên nhận chuẩn bị cưỡng ép rời đi thời điểm, lại phát hiện Tô Mộ một cái lắc mình đứng ở hắn cùng Thu mộ trung gian. Người! Đinh ngực luôn hơi kinh ngạc, Tô Mộ biểu tình bình thản như nước, nhìn không ra hắn tâm tình. Đinh Lực luôn biết Tô Mộ niên kỷ cùng chính mình tương tự, thực chất bên trong tựa hồ cũng có cùng loại không khuất phục thiếu niên khí phách, lúc này hắn ngăn tại chính mình trước mặt là muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn giúp đỡ Thu Mộ thuyết phục chính mình không muốn tiến đến sao? Tô Mộ nhìn thẳng Đinh Lực luôn nghi hoặc quang tới ánh mắt nghi hoặc, ngựa khí vô cùng bình tĩnh nói: "Thu Mộ huynh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ." "Có ý gì ngươi nói thẳng chính là." Thu Mộ cũng đoán không được Tô Mộ lúc này trong lòng suy nghĩ, tại thu Mộ mắt bên trong Tô Mộ là một điều bí ẩn đồng dạng thiếu niên. Xuất thân trung tâm môn tông tộc lại có như thế cao tu vi, Tại Sơn Động trọng trợ giúp đám người thoát ly hiểm cảnh thời điểm còn triển lộ cùng tuổi tác không hợp thành thục cùng cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp chuyện tỉnh táo không xúc động, đối với khói mê loại này kỳ độc còn rất có độc lực qua, trên người áp chủ bài đông đạo, sâu không thấy đấy, lệnh Thu Mộ cảm thấy hết sức tò mò. "Chờ chúng ta cùng nhau chui vào Lạc Kinh lúc sau, ta hy vọng Thu Mộ mình có thể giúp đỡ chiếu cố một chút sư muội của ta." Tô Mộ nói tiếp. "Chiếu cố người sư muội? Vậy ngươi? Đương nhiên là đi hoàng cung tú người." "Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng muốn cùng đi?" Cái này hiển nhiên không phải thu mộ sợ chờ mong trả lời, nguyên bản một thiếu niên khí phách đinh ngực luôn đã đủ làm người nhức đầu, hiện tại lại thêm ra một cái tô mộ tới chấm lửa, nếu là có càng nhiều tuổi trẻ đệ tử bị kích động nên làm cái gì? Coi như tô mộ thực lực không bằng đinh ngực luôn, nhưng tô mộ vốn là xuất thân chúng tâm môn, loại này bên trong tiểu tông tộc trời sinh tài nguyên liền vô cùng có hạ, vẫn còn có thể nuôi dưỡng được tô mộ cùng âm vũ hai cái khí hư cảnh tuổi trẻ đệ tử, đủ để thấy hai người này bản thân thiên phú cũng nhất định rất là chắc tuyệt. Ngày sau nếu là có thể tăng thêm thời gian hảo hảo bồi dưỡng, chưa hẳn không thể trở thành một phương đỉnh tiêm cao thủ. Vì cái gì có thiên phú người trẻ tuổi chết sống chính là không muốn đợi đến thiên phu thực hiện ngày đó liền muốn vội vã chứng minh chính mình đâu. Thu Mộ rất là không hiểu. Người cũng phải đi. Đinh Ngược luôn ý vị thâm trường nhìn qua Tô Mộ, ngữ khí bên trong bao hàm tâm tình rất phức tạp cũng rất tốt truyền lại cho đối phương. "Ừm, ta bản thân liền là thái tử điện hạ môn khách, hiện tại cũng chỉ là tận chính mình buồn phận mà thôi. Lại nói là kinh bên trong còn có rất nhiều ta không thể không đi lý do." Tô Mộ kiên định nói. Tô Mộ mặc dù không có chủ động hỏi qua, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn đã sớm rõ ràng Vương sư cùng Linh nương tính toán sự tình tất nhiên cùng lần này tà tướng phản loạn thoát không khỏi liên quan. Vô luận bọn họ tại trong chuyện này đóng vai nhân vật như thế nào, chính mình đều nhất định phải chạy trở về hỗ trợ mới được. Cha mẹ đã chết, Linh Tê Di nương có thể nói là chính mình trên đời này số ít mấy cái thân nhân một trong. Tô Mộ sẽ không quên chính mình sở dĩ có tu vi hôm nay cùng cơ duyên, hoàn toàn là nhờ vào Linh Tê Di nương trợ rút. Kinh mạch bị hao tổn, là Linh Tê xin nhờ Hồ Điệp tiên chưa khỏi, Tu Vi Lâm vào bình cạnh, cũng là Linh Tê làm Vương sư đến đây chỉ đạo chính mình. Mặc dù hết thệ chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng này vị Ji nương lại vẫn luôn tại nhìn không thấy địa phương yên lặng thủ hộ chính mình. Tô Mộ tuyệt sẽ không làm như vậy Linh Tê Lâm vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong. Chương 220: Hướng lạc kinh xuất phát 3. Này này, các người là nghiêm túc cảm thấy chính mình đi có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Những cái đó phản đảng đều là thập kiệt hội tổng tổng, bên trong phá không cảnh thậm chí thần lưu cảnh cao thủ đông đảo, bốc chết chúng ta cũng không nên quá dễ dàng. Phong Lâm vẻ mặt giận mình, đinh lực luôn cùng Tô Mộ ngữ khí kiên định, tại trang tất cả mọi người có thể thiết thực cảm nhận được bọn họ quyết ý lý do ta đã nói qua. Nếu là bởi vì thực lực bản thân nhỏ yếu không được đại tác dụng mà trốn tránh, tương lai xảy ra chuyện gì ta không cách nào tha thứ như vậy nhát gan chính mình." Tô Mộ nói, đinh luôn không nói gì. Mà là cứ như vậy nhìn qua Tô Mộ. Tô Mộ cùng hắn tuổi tác tương tự, tu tập kiếm chiêu lại cùng thuộc về Lôi Đình nhất mạch, trên người có khá nhiều điểm giống nhau. Thậm chí góc độ nào đó tới nói so với chính mình càng thêm thần bí. Xuất thân không biết tên tông tộc hắn có thể đi đến hôm nay cũng đủ để chứng minh hắn thiên tư chi cao, cái này khiến Đinh Ngực luôn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Như vậy cảm giác Đinh Ngực luôn tại Thu Mộ cùng Phong Tới người thượng chưa hề cảm nhận được. Một mặt là bởi vì Tô Mộ cùng Phong Lâm dù sao lớn hơn mình mấy tuổi, lại đồng dạng xuất thân thập ti hội, cùng chính mình giống nhau có đỉnh cấp tài nguyên mỗi dưỡng, có tu vị như vậy đúng là bình thường. Đinh Lực Nôn rất rõ ràng lại cho chính mình thời gian mấy năm thực lực nhất định có thể vượt qua hai cái vị này. Mà Tô Mộ thì lại khác, Đinh Lực Nôn tại Tô Mộ trên người nhìn thấy chính là thần bí khó lường tiềm lực, là khả năng. Coi như Tô Mộ đã đầu nhập vào Thái tử môn hạ, nhưng tính toán đâu ra đấy bất quá mới mấy ngày mà thôi, nhắc tới ai trong thời gian ngắn Thái tử có thể cho hắn bao lớn trợ giúp, Đinh Lực Nôn thật đúng là không cảm thấy. Nói cách khác, tại Đinh xem ra, Tô có thực lực bây giờ, hoàn toàn là dựa vào chính mình phú cùng cố gắng cùng với cùng danh môn thập kiệt hoàn toàn khác biệt cơ duyên, tính cách đúng vị, thực lực kia tưởng, liền kiếm khí đều rất có đối chọi gay gắt chi thế. Tô Mộ cho đinh Lực luôn kinh địch cảm giác thực sự quá mạnh. Nghĩ đến này, đinh Lực luôn thế nhưng khó được cười ra tiếng, nhìn Tô Mộ hài hước nói, "Đã quyết định, kia cần gì phải lại tiếp tục lãng phí thời gian, chúng ta nhanh lên xuất phát." Bây giờ còn chưa được. Tô Mộ lắc đầu, "Chúng ta nếu là cứ như vậy xông về là kinh, sẽ chỉ giống như Thu Mộ hình nói tới như vậy, như là kiến càng lay đập đầu chết tại phản loạn đại thế bên trong, không thể đối với thế cục đưa đến bất cứ tác dụng gì." "Vậy ngươi ý tứ là Đám người nghe đến đó, tự nhiên rõ ràng hắn lời nói chi ý, chắc hẳn Tô Mộ lúc này đã có một ít kế hoạch. "Ừm, ta là thái tử điện hạ môn khách, biết thái tử điện hạ cùng Tứ Hải Thương hội Tư Đồ gia đã yên lặng kết thành đồng minh. Nếu là có thể đem Tứ Hải Thương hội kia vị ẩn thế cường giả mời xuống núi, chắc hẳn sự tình còn có quay lại đường sống." "Tứ Hải Thương hội, người nói là Tư Đồ Lao tổ?" Thu Mộ đợi người nháy mắt bên trong bừng tỉnh đại ngộ. "Đích xác, nếu là Tư Đồ lão tổ như vậy siêu phàm cảnh cường giả xuất thế, đối với thế cục có thể sẽ đưa đến nghiêng trời lệch đất tác dụng." Thu Mộ trầm giọng nói, "Không sai, càng quan trọng hơn là Ta từng tại Tư Đồ ra ở qua hai ngày, cũng coi như đối với cái này thần bí gia tộc có hiểu biết. Tư Đồ ra mặc dù thế hệ vì thương, nhưng trong phủ đệ lại nuôi dưỡng một nhóm lớn cường lực võ giả, mà từ trên người bọn họ tản ra khí tức đến xem, cơ hội tất cả đều là trí cương trí mãnh dương tính chân khí mới lạ. Vậy có thể rất tốt ứng phó đám kia quái vật. Phong Lâm thoáng cái hương phấn lên. Không sai, nếu như chỉ là cứng đối cứng, ta tin tưởng cung đình thị vệ vương gia nhất tộc cũng đủ để ứng phó những loại phản đảng. Dù sao ta sư phụ đã từng cùng ta nói qua, Siêu phàm cảnh cùng siêu phàm cảnh trở xuống có không thể vượt qua thực lực Hoàng Câu, chúng ta lo lắng chỉ là những quái vật kia khả năng mang đến biến số cùng khắc chế." Thu Mộ phân tích nói, thế nhưng là có mấy điểm ta không rõ. Thứ nhất, nếu đúng như, như lời người nói, Tư đổ ra sớm đã đầu nhập vào Thái Tử Điện Hạ môn hạ, lần này là Kinh sẽ ra chuyện, Tư đổ ra há lại sẽ không biết được. Chúng ta cũng không cần vẽ vời thêm chuyện đi một chuyến nữa đi. Thứ hai, liền lấy ta Thái Cực kiếm Tông Khai Tông lão tổ tới nói, loại này siêu phàm cảnh cường giả vừa bế quan cũng không biết khi nào mới có thể xuất thế, dù là hiện tại đi mời cũng chưa chắc có thể mời được đến. Thứ ba, mặc dù là Kết Minh Nhưng bây giờ thái tử điện hạ lọt vào tập kích bất ngờ, rõ ràng đã ở vào tuyệt đối thế yếu, tại như vậy tình huống dưới tư đồ ra còn có bao nhiêu lòng tin cùng ý nguyện vì thái tử phao đầu lao xé nhiệt huyết. Phải biết tư đồ ra cùng chúng ta khác biệt, bọn họ là thương nhân nhà, thương nhân công tác chú ý chính là lợi, nguy hiểm quá lớn chuyện chắc hẳn bọn họ cũng không nguyện ý lẫn vào này đầm vũng nước được a. Tô Mộ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, người nói ta rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên chúng ta mới cần phải đi chuyến này. Ngươi ý tứ là buộc bọn họ ra tay. Đinh Lực đột nhiên mở miệng nói, đúng, chính như ta vừa mới nói. Phái tử điện hạ cùng Tư Đồ ra hiệp nghị là lén đạt thành, vốn là vì ứng phó tông tộc thịnh điện bên trong khả năng xuất hiện sự cố làm chuẩn bị, cho nên không có báo cho bất luận kẻ nào. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Tư Đồ ra xác thực tồn tại lâm trận phản chiến không ra tay khả năng, cho nên chúng ta nhất định phải tiến đến, báo cho Tư Đồ ra, chúng ta đều là người biết chuyện, bọn họ nếu là chống tội vào che dấu lần tránh nguy hiểm là không thể thực hiện được. Ngươi là muốn chủ động cho Tư Đồ ra quan thượng thái tử điện hạ vây cánh danh hảo, như vậy bọn họ muốn không ra tay cũng không được. Thu mộ nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ có ngươi một người biết có lẽ còn không tính cái gì, nhưng nếu là chúng ta những này thập kiệt hội đại đệ tử nhóm cũng biết lời nói, tư độ ra liền không thể lại chăng người ngoài cuộc. Mà chỉ cần tư đổ ra nguyện ý ra tay, là Kinh Hoàng cung chi vây liền có thể thu hoạch được rất lớn trình độ hóa hoán. Có thể a tiểu tử, lợi hại, thật không nghĩ tới ngươi vẫn là cái mưu sĩ. Phong Lâm dùng sức vô vô tô mộ bà vai, lực đạo chi đại làm tô mộ kém chút một cái lảo đảo, xương bà vai vị trí đều bị đập đến đau nhức. Đích xác, nếu như là tìm cứu binh ý nghĩ lời nói, đã có thể bảo đảm chúng ta đại bộ phận trẻ tuổi đệ tử an toàn, lại có thể cho hoàng cung đưa đến trợ giúp, ta đây liền không có gì dị nghị." Thu Mộ nói. "Ừm, hơn nữa chúng ta có thể đem bị thương đệ tử tại tứ hài khách sạn dàn xếp lại, chúng ta nhiều người lại dễ thấy, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám ở nơi như thế này đối với thập kiệt hội tuổi trẻ đệ tử công nhiên ra tay." Tô Mộ nói bổ sung. "Ta đã hiểu, cứ làm như vậy đi." Thu Mộ lần nữa gật đầu, đột nhiên cười nhạt một cái nói, "Bất quá ngươi vừa rồi đề nghị ngược lại là cho ta một ít dẫn dắt, ta đột nhiên cảm thấy chúng ta lập tức hồi kinh, cũng có thể làm sự tình còn không chỉ món này." Nhân tu mộ lúc này thân sắc, Phong Lâm nhịn không được xích lại gần Tô mộ bên thai thấp giọng nói: người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý a tiểu tử, thu mộ này ra hỏa mỗi lần lộ ra như vậy biểu tình thời điểm, chính là tại mưu đồ chút cái gì, đoán chừng lần này lại không biết tên nào phải gặp tai hương. "Như vậy khủng bố." Tô mộ kinh ngạc hỏi. "Không tin a, làm không tốt chính là người đây." Phong Lâm nghiêm túc đáp. Chương 221: Dũng sĩ trở về, 1. Xác định cụ thể kế hoạch tắt chiến lúc sau, đám người lập tức thu thập xong chuẩn bị khởi hành. Bảo hiểm khởi kiến Tu Mộ vẫn là lựa chọn làm thực lực bản thân không đủ khí hư cảnh đệ tử cùng với một ít vết thương nhẹ đệ tử nhóm lưu tại tông tộc viện, tại chỗ trở lệ. Trước đó Phong Lâm đã sử dụng tiên hạ hướng các đại tông tộc báo tin, ấn tiên hạ cấp trình ngày hôm nay bên trong liền có thể đến gần nhất tông tộc. Hơn nữa Thu Mộ phân tích, vì bắt lại Lặc Kinh, Trần Thiệu giới đám người rất có thể đã tập trung toàn bộ chiến lực, mới có thể chỉ làm cho thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhóm trấn thủ tông tộc viện, nói cách khác, thẳng đến Lặc Kinh chi chiến phân ra thắng bại trước đó, tông tộc viện đều phải là chỗ an toàn nhất. Cùng với khiến cái này thực lực không cường đệ tử nhóm tiến đến mạo hiểm, chẳng bằng lưu ở nơi đây càng thêm ổn thỏa. Mà ngoài ra còn có sức chiến đấu đệ tử thì phụ trách che trở lấy bị thương nặng đệ tử nhóm cùng nhau trở lại Lạc Kinh tìm tứ binh, cũng làm cho người trọng thương sớm hơn được đến cứu chữa. Theo Thu mộ nói nói, thế cục bây giờ thay đổi trong nháy mắt, sớm một khắc trở lại Lạc Kinh đều có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đám người từ bỏ không cần đồ vật, chỉ dẫn theo vũ khí cùng khôi phục khí lực đang được, khinh trang tụ trận. Tại trang các đệ tử bị bình quân chia làm mấy chục tổ, trong đó mỗi 3 người vì một tổ, phụ trách chiếu cố một vị đệ tử bị trọng thương. Tại không ảnh hưởng hành quân tốc độ tiền đề hạ tận khả năng tích đáng chiếu cố. Phụ trách đoàn đội tổng chỉ huy thu mộ cần trấn thủ trung quân, quan sát bốn phía tình huống cũng kịp thời làm ra ứng đối. Mà đích đừng luôn, Phong Lâm cùng Tô Mộ thì tự động bị chia làm một tổ, phụ trách chiếu cố Tô Mộ sư muội âm vũ. Lúc này treo ở Tô Mộ lưng bên trên âm vũ như cũ chưa hồi phục ý thức. Trước khi lên đường Tô Mộ đặc biệt vì âm vũ lại làm một lần bắt mạch, xác nhận âm vũ mạch tượng mặc dù phù phiếm, nhưng lại coi như bình ổn, bị quái vật đâm xuyên vết thương cũng đều ngừng lại máu, ngắn hạn bên trong sẽ không có nguy hiểm, lúc này mới để trong lòng đường. Có vũ tại dừng rậm ran nhanh chóng qua. Tô Mộ cẩn thận vận động chân khí khống chế thân hình ổn định, tất lực không cho nổi lên trạng cây chảy thương âm vũ. Lại bởi vì nhất định phải bảo đảm tốc độ theo kịp Phong Lâm hai người, tự nhiên là muốn tiêu hao càng nhiều thể lực. Một bên nhìn ngực ngôn cùng Phong Lâm nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Dựa theo thu mộ bố trí, ba người bọn họ tạo thành đặc biệt hành động tiểu đội muốn chấp hành nhiệm vụ là khác biệt, tại nguy cơ tứ phía Phong Vân biến ảo lạc kinh bên trong, có thể nhiều bảo lưu một ít thể lực tóm lại có càng lớn an toàn bảo hộ, nhưng giờ phút này Mộ lại hoàn toàn không có đề ý, chỉ là cẩn thận che chở sư muội của mình. Ba người tiểu đội vị trí là đội ngũ chính trung tâm. Vô luận bất luận cái gì phương hướng có dị động đều có thể ngay lập tức làm ra chi viện. Trừng trăm người chiến trận nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng ở thu mộ chỉ huy hạ chia thành tổ nhỏ chui vào trong rừng rầm sau lại không có phát ra cái gì động tĩnh quá lớn. Xuất phát phía trước thu mộ liền đã nhắc nhở qua, theo giờ đi tông tộc viện một khắc kia trở đi liền coi như là bước lên chiến trường. Ở trên chiến trường, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể phát sinh, nếu như không nghĩ mất mạng, liền muốn treo lên 12 vạn phần tinh thần, chuyên chú tại xung quanh hoàn cảnh biến hóa bên trên, thời khắc bảo trì chuyên chú mới được. Lúc này như cũng còn sống sót đệ tử nhóm phần lớn đều lệ thuộc thập kiệt hội tông tộc, chơi chính chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến đấu tố dưỡng cùng cá nhân thực lực cực mạnh, lại trải qua thủy dương lĩnh sơn động bên trong trận tiêu huyết tinh trầm giết, lúc này đệ tử nhóm máu đen trên mặt đều thành lịch kiếp chứng minh, mỗi người đều là thần sắt túc sát, xung quanh không khi đều phảng phất luân trệ. Nhìn tại chàng đệ tử nhóm mặt bên trên thân sắc, Tô Mộ lại nhịn không được hồi tưởng lại thu mộ tại xuất phát phía trước ngắn gọn hiệu triệu phát biểu. Ta rất rõ ràng, các vị đang ngồi trải qua trong động của huyết chiến, lúc này trên tinh thần cùng thân thể bên trên đều thừa nhận rất lớn áp lực. Nhưng thu mộ vẫn là tại đây liệu triệu còn có dư lực tông tộc các huynh đệ, đi theo chúng ta cùng nhau trở lại là kinh. Đại gia lúc này hẳn là đều rất rõ ràng, sự tình lần này chính là Tả tướng cầm đầu phản đảng nhóm từ đầu đến đôi âm mưu. Bọn họ nghĩ muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, một phương diện không cho chúng ta trở về tông tộc mật báo, một phương diện khác cũng ý đồ đem Đồ Nam quốc tông tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ như vậy giảo sát. Đồ Nam tứ hải bên trong đều là đồng môn, chúng ta không ít sư huynh đệ tỷ muội đều không hạnh hoàn nạn, trẻ tuổi sinh mệnh nghỉ đậu, như vậy chúng ta mỗi người cũng sẽ không quên. Tà tướng đám ý đồ phá vỡ Vương triều Thậm chí đối với chính mình đồng bào đau hạ sát thủ, như thế tội lớn ngập trời nhân thần cũng vẫn. Chúng ta cứ việc trẻ tuổi, thực lực thượng không đủ khả năng, nhưng cũng muốn tận chính mình một phần lực lượng, toàn lực ngăn cản này đó phản đàng lòng lang dạ thú. Xin đem các người lực lượng cho ta mượn đi, các huynh đệ, chúng ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng có một lời báo quốc nhiệt huyết. 3 năm trước đây lần kia chiến tranh, bởi vì tông tộc ngăn cản, chúng ta không có cách nào tiến đến ra sức vì nước, nhưng bây giờ là chúng ta phát huy thực lực hiệu trung quốc ra thời điểm. Thu mộ xuất phát phía trước hiệu triệu được đến toàn thể đệ tử nhóm tích cực hưởng tất cả mọi người biểu thị tuyệt không làm sợ chết quỷ. Cuối cùng loạn thần tặc tự tính toán rõ ràng huyết kỷ. Trong lúc nhất thời tông tộc viện bên trong quần tình xúc động, trẻ tuổi ho hét chấn nhiếp sân cốc. Tô Mộ không nghĩ tới Thu Mộ có thể làm ra như vậy phân chấn lòng người phát biểu. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình ý chí chiến đấu đều tại trong lúc bất chi bất giác bị triệt để nhóm lựa, hắn không thể lập tức đi ngay hoàng cùng cùng những cái đó phản đảng nhóm quyết nhất từ chiến. Tại Tô Mộ nguyên bản ấn tượng bên trong, Thu Mộ là cái mưu trí người, mặc dù thực lực bản thân cường nhưng càng mạnh địa phương ở chỗ chủ tính trùng trí phân tích suy nghĩ. Tô Mộ coi là Thu Mộ sẽ là người thiếu niên lao thành người. Như chính mình sư phụ Cao Viễn Sơn như vậy, mọi thứ sẽ chỉ theo đại cục xuất phát, quá mức tiểu tâm cẩn thận, e ngại mà hiểm. Nói dễ nghe chút là thật trọng, nói khó nghe chính là thủ cự. Nhưng Tô Mộ nghĩ sai, Thu Mộ cùng Cao Viễn Sơn hoàn toàn không phải một loại người, thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản. Thu Mộ ngay từ đầu không đồng ý dĩnh lực nôn đám người tiến đến Lạc Kinh là bởi vì hắn phân tích hành động tính nguy hiểm quá cao mà lợi nhuận lại quá nhỏ, đối với thế cục cơ hồ không được ảnh hưởng. Mà tại Tô Mộ đưa ra đề nghị lúc sau, Thu Mộ đơn giản suy tư hạ cho rằng có thể đi, liền lập tức thay đổi chủ ý nguy hiểm vẫn là đồng dạng tồn tại, nhưng lợi nhuận lại lớn rồi rất nhiều. Hai tưởng cân nhắc, Thu Mộ cho rằng như vậy nếm thử là đáng giá. Một khi quyết định ý nghĩ, Thu Mộ thậm chí còn tại Tô Mộ đưa ra đề nghị phía trên làm càng nhiều cải tiến, làm cho cả hành động kín đáo tỉ mỉ rất nhiều. Lại liên tưởng đến lúc này phát biểu, Tô Mộ có thể xác nhận, này vị thái cực kiếm tông đương nhiệm đại đệ tử, ngộ tưởng trở thành tông tộc viện tổng quản gia sức, vì nước khác loại nhân sĩ tuyệt không phải cái gì bảo thủ người gần mướng, hắn là một vị chân chính mạo hiểm giả. Không e ngại nguy hiểm, chỉ cần có tới đối đầu tiềm nhuận, Thu Mộ liền đi thử một chút. Lúc này Mộ cùng Đinh Nhược luôn ba người tiểu đội cách nhau rất xa. Tô Mộ không có cách nào rất rõ ràng xem đến hắn biểu tình, nhưng Tô Mộ rất rõ ràng, đám người lần hành động này cuối cùng thành quả như thế nào, liền muốn xem Thu Mộ chủ tính trung chỉ huy. Chương 222, là Kinh hành động bên trong, 1. Chúng ta nhanh đến. Cao tốc trên đường đi đinh lực luôn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Mưa phùn bên trong một đường đi nhanh, đám người rất nhanh liền vòng qua thủy dương lĩnh cùng Lạc Kinh chi gian rừng rậm. Trước đó Thu Mộ đã làm tốt rừng rậm bên trong có phục kích khả năng, bởi vậy toàn bộ hành trình duy trì cảnh giác tùy thời chuẩn bị chỉ huy lên chiến, nhưng may mắn chính là phục kích cũng chưa từng xuất hiện, cái này cũng mặt bên chứng Thu Mộ ban đầu ý nghĩ. Tả tướng đám người đúng là toàn lực tại tiến công hoàng cung, thậm chí không có cho chính mình lưu nhiệm hà đường lui. Đập nồi giim thuyền, cái này cũng phù hợp tả tướng người này tính cách. Quả nhiên thành môn khẩu vào kinh thành dân chúng đại lượng xếp dống, hẳn là biết hoàng cung sẽ xảy ra chuyện, hết thể đại lượng thủ thành quân sĩ đã bị điều đi. Đại gia chuẩn bị theo Tây môn trên cổng thành phân lượt tiến vào, vào kinh thành sau tiếp tục bảo trì tiểu đội trạng thái, chúng ta dựa theo ban đầu kế hoạch chấp hành. Ngắn ngủi tập hợp lúc sau, Thu Mộ phát ra mới chỉ thị. Những cái đó tối cao bất quá tinh thủy cảnh quan binh nhỏ có thể tạo được cái tác dụng gì, lần này phản loạn quân chủ lực đều là chút khí hư cảnh đều không giải quyết được bọn quái vật ta. Phong lâm lưu lưới. tự mình trải qua hắn phi thường rõ ràng những quái vật kia đáng sợ chỗ. Nếu không phải chính mình chân khí tính chất vừa vặn khắc chế những quái vật kia thân thể, nếu không phải có thu mộ như vậy chỉ huy đại sư chấn thủ ngay lập tức ngưng tụ lại sức chiến đấu, nếu không phải Tô Mộ Hành không giết ra, nếu là chính mình tự mình đối địch, chỉ sợ khả năng rất lớn cũng sẽ chết bởi những quái vật kia chi thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có chút không rét mà run. Không nhất định có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể kéo dài một ít thời gian. Thu mộ thở dài, hắn trong lòng hết sức rõ ràng, tại loại này phá không cảnh trở lên khung cảnh chiến đấu bên trong, Bình thường binh sĩ có khả năng đưa đến tác dụng thật sự là vô cùng có hạn, phần lớn chỉ có thể bị xem như khí từ mà thôi. Đây cũng là vì cái gì quốc cùng quốc chi gian chiến tranh sẽ rõ lệnh cấm chỉ phá không cảnh trở lên cao thủ tham dự. Cao thủ nhóm chiến trường chỉ tồn tại ở tông tộc chi gian, tuyệt đối không thể lẫn vào người bình thường chiến đấu. Kia không gọi chiến đấu, chỉ là thuần túy tàn sát mà thôi. So với những người khác, Thu Mộ suy tính hiển nhiên muốn càng nhiều. Tả tướng Trần Thiệu giới lần này tạo phản thế nhưng kéo động tông tộc bên trong cao thủ gia nhập, nếu là bị quốc gia khác biết được, vô luận tạo phản thành công hay không, ngày sau đồ nam quốc tại Đông Châu danh dự đều phải gặp ảnh hưởng rất lớn. Thu Mộ đã tưởng tượng ra được, tại siêu cường quốc dẫn đầu hạng, sẽ có đông đảo tiểu quốc đứng ra phát ra tiếng, phản đối đồ nam quốc loại này xem binh lính bình thường bách tính tính mạng tại không để ý hành vi. So với nguy cơ trước mắt, càng lớn thai họa ngầm còn tại lúc sau. Chúng ta nhanh lên lên đường đi, hiện tại thủ vệ binh sĩ số lượng không nhiều, thành tường trên không một mạng lớn, chúng ta nắm đúng thời cơ chui vào, tận lực đừng chọc xệ ra chuyện. Thu Mộ hạ lệnh, lập tức xoay người lại đối Tô Mộ đám ba người tiếp tục nói, ba người các ngươi cứ dựa theo ta trước đó nói đi làm, nhất định phải nhớ kỹ không muốn cạnh mạnh, gặp được nguy hiểm nói đi đầu tránh lui. Biết biết, yên tâm đi. Cố ta nhìn này hai cái tiểu lệ đệ, đệ, không có việc gì. Phong Lâm vô vô độ ngực nói, ta lo lắng nhất chính là ngươi. Thu Mộ nâng đỡ ngạch, nhỏ giọng mà bất đắc gì nói, đinh dược luôn bản thân thực lực siêu cường, thường xuyên sẽ vượt qua thực lực bản thân bộ phát biểu hiện. Mà Tô Mộ mặc dù thực lực hơi thiếu, nhưng tự thân tựa hồ có không thiếu bảo mệnh át chủ bài, tăng thêm bản thân tính cách coi như trầm ổn không liêu lĩnh, nghĩ đến hẳn là cũng không quá cần lo lắng. Ngược lại là tính tình nóng nảy lại đại đại liệt liệt Phong Lâm, có khả năng nhất gây chuyện tỉ phi. Mọi người đi tới tường thành dưới chân, lúc này sắc trời đã tối, lại rơi xuống dày đặc mưa phùn. Thành môn khẩu còn ở vào một mảnh ồn ào cùng trong hỗn loạn, cũng không có người nào chính mắt trông thấy đến lúc này chừng trăm người. Tất cả mọi người là thực lực kiên cường thiên phú đệ tử, tự thân kinh công thực lực cũng là vô cùng cao minh, hai ba lần liền bỏ lên trên tường thành thấp lâu, một cái lắc mình liền lần nữa biến mất tại màn mưa bên trong. Chui vào thuận lợi đến đáng sợ, có thể nghĩ lúc này là Kinh thành phòng đến tột cùng có bao nhiêu trống giống đại lượng lực lượng thủ vệ hướng về hoàng cung tập trung, chỉ là nhìn xa xa kia to lớn cái bóng tô mộ liền có thể đại khái tưởng tượng đến lúc này bên trong đến tột cùng tiến hành như thế nào hết chiến. Không có thời gian có thể phí. Dựa theo thu mộ kế hoạch, tiến vào Lạc Kinh lúc sau đệ tử nhóm liền muốn phân tán thực hành nhiệm vụ, Tô Mộ đám ba người ưu tiên hướng về tứ Hải khách sạn xuất phát. Tô Mộ biết tứ Hải khách sạn có một đầu thông hướng tư đồ ra mật đạo, vừa vặn cũng thuận tiện đem Âm Vũ đi đầu hàng trí. Hắn nhất định phải ngay lập tức tìm được Vương sư, biết Linh Tê đám người lúc này động tĩnh, cùng với bọn họ tại này chẳng biến cố bên trong vai trò nhân vật. Tô Mộ cũng tin tưởng, so với tư đồ ra, Vương sư mới là càng có khả năng trợ giúp cho thái tử điện hạ người kia. Mà trừ bỏ Tô Mộ ba người tiểu đội mặt khác đệ tử, thì tại toàn bộ Lạc Kinh tứ tán ra. Trong bọn họ có ít người phụ trách đi hướng gần nhất dịch trạm tìm nhanh trong báo tin cơ hội, tuy nói tông tộc viện tiên hạc đã hành động lên tới, nhưng nhiều một phần bảo hiểm tóm lại là tốt. Mọi người cũng chưa quen thuộc tông tộc viện tiên hạc tập tính, nếu là sắc trời muộn hoặc là nhận trời mưa ảnh hưởng kéo trầm hành trình, liền cần càng có hiệu suất truyền tin phương thức. Tỷ như từng cái thương hội dịch trạm đều sẽ có truyền tin công cụ đật đan. Đật đan sớm nhất là từ một vị đi vào đồ nam quốc du lịch nhanh nhẹn linh hoạt đại sư chế ra cực kỳ thuận tiện đạo cụ. Chỉ cần đan tấu trong đó một trận đật thì trong vòng trăm dặm mặt khác đật đản đều có thể tiếp thu được đật đạn tản ra kỳ diệu bức sóng. Cách sau một khoảng thời gian liền sẽ lập tức tự động đàn tấu ra giống nhau nhạc khúc tới. Những người sau này phát hiện phương thức như vậy có thể dùng tới thư từ qua lại, chỉ cần trước đó giả thiết hảo mỗi cái âm tiết đại biểu hàng nghĩa, liền có thể truyền đạt ra càng thêm phong phu ý tứ tới. Nhanh nhẹn linh hoạt đại sư hết thể chế tạo ra 10 chiếc đợt đàn, toàn bộ bị tứ hải thương hội mua xuống. Sau đó lại bị thương hội bên trong thuê rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt công tượng nghiên cứu hồi lâu, chế tạo ra hải lượng hàng nhái, bán cho từng cái dịch trạm. Hàng mặc dù truyền tin khoảng cách, tính ổn định cùng chi hoàn thời gian đều giảm bất đi nhiều, nhưng trên đại thể vẫn là có thể đưa đến giống nhau tác dụng. Đối với giờ phút này khẩn cấp tình báo tới nói, dù là nhiều trung chuyển mấy lần, cũng muốn tận khả năng nhanh đem tin tức truyền ra ngoài. Từng cái tông tộc tại lớn nhỏ thị trấn bên trong đều có từng người chi nhánh, rất nhanh liền có thể liên hệ được. Mặc dù về thời gian khả năng so ra kém tiên hạc tốc độ, nhưng cũng coi là thượng nhất lớp bảo hiểm. Ngoại trừ phụ trách báo tin đệ tử nhóm bên ngoài, càng nhiều đệ tử còn lại là đứng lên đầu đường, ẩn nấp tại chen trúc trong đám người. Lúc này Lạc Kinh mặc dù rơi xuống mưa phùn, nhưng bởi vì kẻ ngoại lai đông đảo, phần lớn người vẫn là ý cầm ô tại đầu đường đi một chút, như thế đám đông tự nhiên vô cùng ẩm ướt. Cho nên bị phân phối đến này, đệ tử nhóm cũng đều vận đủ chân khí, dùng đủ để cho sở hữu người nghe được thanh âm đại lực quát. Tả tướng Trần Thiệu Giới mưu phản. Cùng một thời gian, giống nhau lời nói vang vọng lạc kinh mấy cái chủ yếu đường đi, cũng đem tòa này vẫn ở tại Ngây Thơ bên trong hoàng thành triệt để tỉnh lại. Chương 223, Lạc Kinh hành động bên trong 2. Ban đầu tiếng gào không biết từ đâu mà lên, nhưng nội dung của nó tại chàng người đi đường lại là nghe rõ ràng. Rất nhanh, Tả tướng Trần Thiệu Giới mưu phản tin tức liền truyền khắp toàn bộ lạc Kinh đầu đường. Thu mộ đem đệ tử nhóm bình quân an bài phân bố tại các điều đại lộ phía trên, lấy bảo đảm phạm vi lớn nhất truyền bá hiệu quả. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Phong Lâm ban đầu nghe thu mộ kế hoạch thời điểm vô cùng không hiểu, coi như ngươi nói cho dân chúng, bọn họ cũng chưa chắc tin tưởng. Coi như thật tin, tay không tấc sắc bình dân lại không thể đối với này chẳng phản loạn đưa đến cái tác dụng gì, chẳng lẽ lại còn nghĩ để cho bọn họ đi hoàn cung cứu người sao? Ngươi mục tiêu không phải dân chúng, chỉ là mượn dân chúng khẩu làm vật dẫn. Tô Mộ thêm chút suy tư, liền chú ý đến thu mộ này cử chân chính mục đích. Không sai, ta chỉ là muốn mượn đại chúng khẩu, đem tin tức truyền đạt đến chân chính hẳn là đi địa phương. Cũng chính là những cái đó còn không biết rõ tình hình nhà giàu thị tộc, nhất là những cái đó lớn thương hội hòa thân vương phủ thế lực. Dư luận lực lượng là rất không bố, làm toàn bộ lạc kinh dân chúng cùng những cái đó nước khác khách bên ngoài đều biết tin tức này thời điểm, chẳng khác nào biến tướng bắt bọn họ gia nhập vào chúng ta một phương thế lực bên trong, dù sao chúng ta đại biểu chính là bảo vệ hoàng tộc chính đạo. Đối với những cái đó thương nhân thị tộc tới nói, nếu như bọn họ không thêm vào hành động, rất có thể ngày sau liền sẽ bị mang theo chỉ lợi lớn ích gian thương chi danh, đối với giảng cứu tín dự ngành nghề tới nói mất đi dân tâm hậu quả thế nhưng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Ta vẫn là không có rõ ràng, chỉ là nói cho bọn hắn tin tức này là được rồi. Chỉ là nói cho đương nhiên không đủ. Dẫn chúng cầu chỉ là một bộ phận, muốn xác thực bảo đảm bọn họ tiến đến hoàng cung hỗ trợ, chúng ta đến mức bách bọn họ làm ra lựa chọn mới được, đây cũng chính là kế hoạch bước thứ hai." Thu Mộ nói, "Thập Kiệt hội tông tộc bên trong, luận khinh công thuộc về Tây Bắc phong gia thứ nhất, cho nên đến xin nhờ phong gia đệ tử nhóm đi các đại phủ để phía trên đưa tin." Còn nội dung bức thư, liên bằng vào chúng ta này, đó thập Kiệt hội tông tộc lập trường, đắp lên chúng ta tông bên trong ấn trạc, phát ra chính thức cầu viện. Như vậy giả tạo lời nhắn không quá thích hợp a." Lâm Nghi ngờ nói, "Thời kỳ phi thường làm hành phi thường pháp, đúng không Tô Mộ?" Thu Mộ cười đáp lại, "Đây là trước đó tô Mộ dùng đọc thời điểm lấy ra phản bác lời của mọi người, bị Thu Mộ trực tiếp sử dụng, lại nói, chúng ta vốn là từng người tông tộc bên trong đại đệ tử, vào giờ phút như thế này tự nhiên có thể đại biểu chúng ta sở tại tông tộc, cũng không tính giả tạo lời nhắn. Căn cứ chúng ta trước mắt được đến tình báo đến xem, Tà tướng Trần Triệu Giới mưu phản sự tình cơ hồ đã là ván đại đóng thuyền, chúng ta cũng không tính giả truyền tin tức." Thu Mộ tiếp tục giải thích nói, "Nước xa không cứu được lựa gần. So với xa cuối chân trời tông tộc tới nói, hiển nhiên là Kinh bên trong thị tộc nhóm càng thích hợp đảm nhiệm cứu viện nhân vật. Thế nhưng là có một chút ta không biết rõ." Tô Mộ đột nhiên mở miệng nói, thương hội thị tộc ta còn có thể lý giải, đối với những cái đó hoàng thân quốc thích nhóm tới nói, nếu như thái tử điện hạ xẻ ra chuyện, hẳn là ngay lập tức hướng bọn họ cầu viện mới là, chúng ta cũng không cần phải vẽ vời thêm chuyện đi. Cái này muốn về đến người ban đầu giải thích vấn đề." Thu Mộ trả lời nói, nếu như là những cái đó đã xuất động tiến đến hoàng cung thế lực, chúng ta tự nhiên không cần đi thêm một chuyến, nhưng ta tin tưởng lấy bây giờ tình huống khẩn xuất ruột, sẽ đang âm thầm quan sát thế cục bo bo giữ mình thế lực cũng tuyệt đối không phải số ít. Chúng ta làm là như vậy muốn hướng bọn họ cho thấy thái cực kiếm tông, kinh kiếm tông từ, từ đại tông tộc thái độ. Đồng thời muốn để bọn họ ý thức được, có chúng ta này đó tông tộc ra tay, thái tử điện hạ nhất định có thể chuyển nguy thành an. Nếu là hiện tại không đi hoàng cung hỗ trợ, đợi đến thế cục bình định xuống tới thời điểm, bọn họ này đó khoanh tay đứng nhìn thị tộc nhóm liền đợi đến thu sau tính số đi. Thì ra là thế, xem như biến tướng đem các phương lợi ích đều buộc chặt đến cùng một chỗ sao? Phong Lâm cũng lấy lại tinh thần tới. Đúng, muốn để những cái đó không nghĩ tranh đoạt vùng nước đục này thế lực rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến mượn gió bẻ măng là không thể nào, nghĩ muốn thu hoạch được lợi ích liền nhất định phải bất chấp nguy hiểm, hiện tại chính là chạm độ thời điểm. Đồng dạng Nếu như chúng ta này mấy cái đại tông tộc tỏ thái độ còn không thể để cho bọn họ có hành động lời nói, chắc hẳn những thế lực này hẳn là liền đã đặt cửa tại tả tướng trên người. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đinh Lực luôn mở miệng cắm vào nói, ngươi như thế nào xác định chúng ta sở tại tông tộc nhất định sẽ đứng tại Thái tử điện hạ bên này? Nếu là bọn họ ngay từ đầu liền tính toán ai cũng không giúp đâu. Ta không xác định. Thu Mộ nhún vai nói, trên thực tế ai cũng không giúp rất có thể là tông tộc của chúng ta ban đầu thái độ. Nhưng ta xác định chính là, những cái đó phản đảng nhóm tại trong sơn động đối với chúng ta chuyện làm là thật vượt biên giới, vô luận là Thái cực kiếm tông Tinh Lôi Kiếm Tông vẫn là phong gia, tuyệt đối không có cái nào tông tộc có thể chịu nổi như thế vũ nhục. Đại tông tộc nhóm mặc dù đều là bày ra một bộ siêu nhiên thế ngoại không hỏi chiều chính thái độ, nhưng nếu là sự tình phát triển phát động đến tự thân vậy ngược lời nói, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ không để ý như vậy ra tay trừng trị loạn đảng. Không chi nếu là tả tướng thuận lợi lên này, những cái đó tham dự phản loạn ngũ đại tông tộc dĩ nhiên chính là người được lợi trực tiếp nhất, đến lúc đó chúng ta này đó nhãn hiệu lâu đời tông tộc Nhật Tử cũng sẽ không tốt hơn, sư phụ cũng không muốn nhìn đến như vậy phát triển. Trừ cái đó ra, không cần nói nhiều, lý do đã đầy đủ đầy đủ. Nhanh lên phân phối nhiệm vụ đi. Đinh ngược ngôn trực tiếp đánh gãy. Ta đem lạc kinh đại khái phân chia thành mấy cái chủ yếu khu vực. Trong chúng ta phần lớn đệ tử cần tại này đó khu vực đại lộ cùng thương nghiệp trên đường trắng trận truyền bá tả tướng yêu phản tin tức. Lại thông qua dư luận lần đầu tiên truyền bá đến những cái đó không biết rõ tình hình thị tộc hai bên trong. Nếu như này đó thị tộc có rắc ngộ. Ngay lập tức nhận được tin tức lúc sau liền sẽ nghĩ biện pháp chứng thực, trên thực tế chứng thực quá trình cũng rất đơn giản, bởi vì phản loạn địa điểm tại hoàng cung, đến lúc đó toàn bộ thành phòng thế tất sẽ trở nên vô cùng trống rỗng, trong kinh cấm vệ quân thống lĩnh nón cũng sẽ khó có thể liên hệ, tăng thêm hoàng cung bế tác, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra thật giả. Có chút thị tộc có khả năng đi qua này, một đợt liền đã hành động lên tới. Sau đó bước thứ hai, phong gia đệ tử nhóm phụ trách đem đại tông tộc xin giúp đỡ phong thư phái phát đến những cái đó không có hành động thế lực phụ đệ, bước bọn họ hoàn thành trận đội. Tại đây hết thảy sau khi hoàn thành Ta sẽ dẫn hết thể đệ tử nhóm một lần nữa tại tứ hải khách sạn gần đây tập hợp, chúng ta cùng nhau thẳng hướng hoàng cung. Chúng ta chỉ cần không tiến vào vị trí trung tâm, ở ngoại vi giúp đỡ đối phó một ít quái vật có lẽ còn là dư giải, dù sao chúng ta những người này đều có vô cùng phong phú kinh nghiệm đối địch, có thể nhiều cứu một ít binh lính bình thường tính mạng cũng là tốt. Về phần kết quả sau cùng, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thu Mộ hoàn chỉnh trần thuận một lần kế hoạch, thoáng thở dốc một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc đối với đinh đám người tiếp tục nói, nói thêm nữa một câu, dù cho Thái Cực kiếm tông thật không ý cho trợ giúp, ta cũng sẽ lấy cá nhân lập trường tham dự hành động lần này. Hết thể hậu quả từ cá nhân ta gánh chịu. Tổ chim bị phá, chứng có an toàn, ta sẽ thời khắc nhớ rõ chính mình là Đồ Nam Quốc Thái Cực Kiếm tông đệ tử. Hết thể ý đồ nhiễu loạn quốc gia an bình người đều là ta tự địch. Trở lên. Chương 224, Lạc Kinh hành động bên trong, 3. Hành động đã bắt đầu, Lạc Kinh đầu đường cuối ngõ cũng hoàn toàn bởi vì cái này tin tức nặng ký mà sôi trào, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người có khuynh hướng tin tưởng chuyện này là thật. Nếu là giả, chắc hẳn sớm đã có người lấy ra chứng cứ nhảy ra báo tờ tin đồn. Hiện tại tin tức truyền bá gần nửa canh giờ đều không có bất kỳ người nào có thể đưa ra hữu lực phản bác chứng cứ, cái này cũng mặt bên cổ vũ quần chúng lo lắng khủng hoảng cảm xúc. Mỗi khi gặp phản loạn, vô luận kết quả như thế nào, cuối cùng dân chúng đều phải vì thế trả giá thật lớn, thế lực khắp nơi vì tranh đoạt lợi ích mà mất đi đồ vật, đều phải tại dân chúng trên người đòi lại. Hùng chi tại dạng này một cái mẫn cảm thời gian điểm, vốn nên là đồ Nam quốc hướng toàn bộ Đông Châu biểu hiện ra quốc lực hòa phong thổ dân tình thời cơ tốt nhất, lại ra như vậy chuyện, toàn bộ quốc gia hình tượng cũng nhận cực đại tổn hại. Cái này khiến tạ tướng một đảng có chút ngồi không yên. Nguyên bản Trần thiệu giới đám người hy vọng thi hành chính là một trận nhanh chóng mà không tiếng động phản loạn hành động. Tốt nhất tại ngoại giới đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm liền trực tiếp bắt lại hoàng cung. Chỉ cần đem hoàng đế cùng thái tử giam lòng, liền có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh trừ hậu, Trần Triệu giới chẳng khác nào trở thành trên thực chất độ nam quốc kẻ thống trị. Trần Triệu giới căn bản không có đem ngu muội đại hoàng tử cùng nhu nhược nhị hoàng tử để vào mắt, đợi đến chậm rãi đem trong chiều những cái đó phản đối mình thanh một đám tiêu trừ, đại lực ngồi giữa ngồi giữa mình vây cánh lên lại. Không dùng đến mấy năm chính mình liền có thể thuận xứng đế, cũng có thể càng thêm bình ổn hoàn thành quyền lực chi gian quá độ. Mà trước mắt đây hết thảy đều bị theo sơn động bên trong giết ra chừng trăm hào đệ tử triệt để hủy. Bọn họ đã dẫn phát công chúng ý kiến và thái độ chú ý, làm trận này nên không tiếng động chiến dịch nổi lên mặt nước. Trần Thiệu Giới loạn chính cử chỉ thoáng cái nhận lấy tới tự các phương chú ý cho dù hắn cuối cùng có thể lấy được phản loạn thắng lợi, cũng chú định sẽ bị lịch sử miêu tả thành một cái không để ý quốc tri hình tượng dân sinh lợi ích chỉ ham quyền lực ích kị xảo trá người. Đối với Trần Thiệu Giới tới nói, theo dân chúng biết được hắn phản loạn hành vi thời điểm, hắn cũng đã thua, cho dù tìm được quyền lực, cũng thua dân tâm. Người biết không, ta nghe nói Tạ tướng lần này phản loạn tựa như là được đến Vương Bắc Khánh duyên quốc hỗ trợ. Nguyễn Trang thành người qua đường đệ tử đột nhiên lớn tiếng cùng người bên cạnh đáp lời nói, Khánh Duyên Quốc, bọn họ tại sao phải giúp tả tướng? Người bên cạnh không hiểu hỏi. Còn có thể vì cái gì, quyền lực trao đổi thôi. Người Nguyễn Trang tức giận nói, ta còn nghe người ta nói, hắn tận mắt thấy tả tướng thủ hạ cùng Khánh Duyên Quốc Hoàng tộc tại lạc kinh vùng ngoại thành tử cực miễu bên trong tiến hành nhân khẩu bân bán. Hắn bắt cóc rất nhiều đồ nam quốc tiểu nữ hài đem bọn họ bán cho Khánh Duyên Quốc Hoàng tộc, còn không biết có như thế nào cuộc sống bi thảm đang đợi các nàng ai Tại thu mộ thủ ý phía dưới, nơi đó phân tán ra tới đệ tử nhóm sáo rượu đem tô mộ tận mắt nhìn thấy Trần Thiệu Giới cùng Vương Bắc Khánh duyên quốc vương tộc chi gian tiến hành tiểu nữ hai người dễ đâm đến trên mặt bàn, lần này liền tiến một bước đưa tới quần chúng phẫn nộ chi tình. Người nói là sự thật sao? Tả tướng thật làm dạng này đại lịch bất đạo sự tình. Đối mặt như thế lệnh người chấn kinh tin tức, đám người trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Thiên chân văn sắc, người kia nói hắn tận mắt nhìn thấy. Người ngụy trang tiếp tục dùng khoa trương ngữ khí nói, lấy bảo đảm đem chúng quanh mọi người chú ý đều tập trung tới. Hắn nói đêm nay liền có một nhóm bị lừa bán tiểu nữ hài muốn theo lạc kinh vùng ngoại thành bến cảng bị vận chuyển đi đâu. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi nhìn xem. Người Nghị Trang đề nghị được đến đám người nhất trí hưởng ứng, đại gia nhau nhau biểu thị muốn đi ngăn cản lần giao dịch này, cứu ra những cái đó tiểu nữ hài nhỏ. Nhóm. nhóm người này rất nhanh liền tạo thành một cái cỡ nhỏ tập đoàn, cứ việc lúc này đã tới gần cấm đi lại ban đêm, nhưng thành bên trong phòng giữ lỏng lẻo để cho bọn họ tin tưởng các binh sĩ vì ứng đối phản loạn đã vô lực tiếp tục lạc kinh quản lý, nghị muốn cứu ra những cái đó tiểu nữ hài nhỏ chỉ có dựa vào chính mình cửa nhỏ tập đoàn một bên hướng về bến cảng xuất phát, một bên tại trên đường không ngừng mà thuyết phục người qua đường, báo cho chính bọn họ biết được tin tức, càng ngày càng nhiều có trí chi, chi sĩ gia nhập vào này phê đội ngũ bên trong. Mà cái này tập đoàn cũng theo mặt bên chứng minh tả tướng lưu phản xác thực, nếu không phải như thế, gia động tính lớn như vậy, thân ở Lạc Kinh Trần Thiệu giới sao có thể không biết? Chỉ sợ sớm đã đứng ra ngăn lại giải thích đi. Buôn ban chính mình quốc gia nhân khẩu dùng để tích xúc lưu phản lực lượng, đây là như thế nào phát dở hành vi. Quân chúng đều không đốc, gần nhất mười mấy năm đổ nam quốc bên trong tiểu nữ hại mất tích án liên tiếp phát sinh, trước đó vốn là đưa tới rộng khắp chú ý. Bây giờ hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương, là quốc gia tả tướng tại âm thầm giở trò, đem những cái đó hoa quý thiếu nữ nhân sinh triệt để phá hủy, từ đây chỉ có tiếp nhận ly biệt quê hương, cùng trí thân phân biệt đau khổ. Đội ngũ bên trong thậm chí không thiếu có tự mình trải qua mất đi nữa nhi dân chúng, bây giờ biết được trận tướng, càng là hận không thể đem Trần Tiệu giới mộ tổ đều trực tiếp đảo sập sệ. Phẫn nộ là dân chúng vũ khí mạnh mẽ nhất, dựa theo thu mộ tư tưởng, đem lại chúng kéo đến phía bên mình làm thái tử điện hạ trợ lực, bản thân cũng là kế hoạch tác chiến bên trong vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận. Nếu như có thể thuận lợi thi hành, liền có thể vì phát động phản loạn chẩn triệu giới kiến tạo một loại sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời, bốn bề thọ địch không khí, cũng có khả năng sẽ làm cho hắn trở nên càng thêm lo lắng từ đó lộ ra sơ hở. Chân chính đáng sợ giết người vũ khí, thường thường đều là không thấy được. Long ngươi chính là. Nguyên bản dần và hoàng hôn lạc kinh thoáng cái bị tỉnh lại, quần tình huyên náo, dân chúng tiếng hò hét cũng trở nên càng ngày càng vang, trực tiếp xuyên thấu cổng trường, xuyên thấu màn mưa. Thu mộ cứ như vậy đứng tại thành bên trong tâm một gác cao phía trên, lạnh lùng nhìn qua tình thế phát triển. Không biết lúc này hoàng cung tình huống như thế nào. Nếu như Trần Thiệu Giới chưa thể ngay lập tức phân ra thắng bại lời nói, hiện tại tạo thành hiệu quả hẳn là đối với tình thế cũng có thể có chút ảnh hưởng mới đúng. Giờ phút này Thu Mộ bị thương, khí lực cũng có chút không đủ, bị nước mưa rớt nhẹt tóc vô lực rũ ở kia chương đường cong rõ ràng mặt bên trên, lạnh nhạt ánh mắt đúng là hắn lâm vào suy nghĩ bên trong tiêu chí. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Thu Mộ đều phải đợi ở chỗ này, quan sát kế hoạch tiến triển cũng tùy thời chuẩn bị kỹ càng làm ra ứng đối. Cái này mở màn coi như thuận lợi, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Thu Mộ rất rõ ràng, tính quyết định nhân tố vẫn là nắm giữ tại Thái Cực kiếm tông trợ đại tông tộc trên tay chỉ có bọn họ kịp thời đến, tài năng triệt để vỡ nát Trần Tiểu Giới ra tâm. Nếu như nói trừ cái đó ra còn có cái gì ngoài định mức nhân tố có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc lời nói, nghĩ đến cũng chính là tô mộ bên kia ba người tiểu đội. Hy vọng bọn họ có thể mang đến kỳ tích đi. Thu Mộ nghĩ thầm. Đối với Thủy Dương Linh Sơn Động bên trong giết ra tìm đường sống tông tộc tinh nhuệ tử đệ tới nói, nay không chỉ có là một trận bảo vệ gia quốc chiến đấu, càng là một trận triệt để bảo thủ. Vì những cái đó tại sơn động trong mất đi sinh mệnh huynh môn, cũng vì chứng minh cho những cái đó đầu nhập tạ tướng tông tộc nhìn xem, đồ nam quốc thập kiệt đến tột cùng nên ôm chặt như thế nào khí khái. Ngay tới đây, Thu Mộ không khỏi xếp chặt chính mình quyền. Chương 225, ám đạo lại bắt đầu dùng. Thu Mộ kế hoạch ngay tại Như Hỏa Như đồ thi hành, mà Tô Mộ mấy người cũng rốt cuộc đã tới tứ Hải khách sạn. Lúc này ngoài khách sạn phố xá đã sớm loạn thành một đoàn, Tô Mộ ba người mang theo Âm Vũ thừa dịp loạn chui vào không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Đám người trực tiếp đi tới Tô Mộ trước đó sở tại khách phòng, cứ việc tông tộc đại hội bắt đầu thi đấu mấy ngày trước đây Tô Mộ đều đợi tại tư đồ gia cùng đồng cùng, nhưng căn phòng này vẫn là bị giữ lại, cùng Tô Mộ trước khi rời đi không có gì khác biệt. Đem Âm Vũ an trí tại giường nằm phía trên. Tô mộ bắt đầu cẩn thận vì nàng kiểm tra lên thương thế. Lấy tô mộ y thuật, ứng đối như vậy chịu lực tính ngoại thương độ khó không lớn, mặc dù âm vũ như cũng không có khôi phục ý thức, nhưng theo này dần dần đều đều hô hấp và bình ổn mạch tượng đến xem, cũng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Còn tốt lúc trước đi theo nguyện di học y thời điểm, ngân châm hóa ứ này một khối học được nhất là cẩn thận. Tô mộ nhịn không được tại trong lòng cảm khái. Đương nhiên cái này cũng đến quy công cho hai người tại khai chiến trước đó liền đã trước tiên hấp thu lượng cực kỳ lớn thiên địa chi khí, loại này thuần túy năng lượng đối với kia được xưng là ta hồn thể quái vật trong cơ thể độc tố có thiên nhiên khắc chế, độc tố nhập thể nháy mắt bên trong cơ hồ liền bị thanh trừ hơn phân nửa, lúc này mới không có nguy hiểm đến âm Vũ ngũ tạm lục phủ, tổn thương mặc dù trọng, nhưng cũng nhiều vì ngoài ra, dựa vào thu mộ hào phóng tặng cho thái cực kiếm, tông bí truyền thuốc trị thường, khôi phục cũng là cực nhanh. Chỉ có xác nhận Âm Vũ không lại, Tô Mộ mới có thể yên lòng đi làm chuyện kế tiếp. Nhìn Tô Mộ dần dần luôn cùng Phong Lâm vô cùng rõ ràng, Âm Vũ hẳn không có đáng ngại. Phong Lâm lập tức mở miệng nói, "Nói thế nào, ngươi dự định liền đem nàng để ở chỗ này sao?" Từng Tô Mộ nhẹ gật đầu, "Hiện tại xem ra nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất, dù sao Tư đổ ra nổi danh bên ngoài, chắc hẳn cũng không có mấy người có can đảm sông vào tứ hải khách sạn chỗ như vậy, làm sư muội tiếp tục đi theo chúng ta mới càng nguy hiểm." "Yên tâm, ta sẽ an bài mấy cái đi đứng lưu lót tại gần đây nhìn, vừa có tình huống liền sẽ tới thay ngươi bảo hộ nàng." Phong Lâm vỗ vỗ Tô Mộ bà vai nói, "Đã như vậy vậy liền đã tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh lên xuất phát đi Tư Đồ phủ đệ." Tô Mộ chỉnh nói, Người phía trước đi nói Tư Đồ phủ muốn đi Tứ Hải khách sạn bên trong ám đạo. Đinh Lực luôn mở miệng đưa ra nghi vấn. Đối, nếu như Tư đổ ra thấy tình thế không ổn hạ quyết tâm muốn khoanh tay đứng nhìn lời nói, từ cửa chính trực tiếp bái phòng không phải lên sách, rất có thể sẽ bị bọn họ gác lại mặc kệ, kéo tới hoàng cung biến, cố kết thúc. Theo Tứ Hải khách sạn ám đạo có thể trực tiếp thông hướng Tư đổ ra quản sự Tư Đồ kính hậu hoa viên, chúng ta trực tiếp hướng này bản nhân xin giúp đỡ. Ám đạo là tại khách sạn hậu trường không sai đi, ngươi là dự định trực tiếp mạnh mẽ xuống tới. Không được, hiện tại này cái thời gian điểm tương đối mẫn cảm thần lực vẫn là ít sinh sự đoan tương đối tốt, phòng ngừa gây nên xung đột không cần thiết. Cứ việc tuổi tác cùng tu vi thượng đều không nhỏ trên lệnh, nhưng Tô Mộ cho Đinh Nhược luôn phong lâm cảm giác liền cùng Thu Mộ giống nhau ý hệ, tỉnh táo, cơ chí, nói chuyện rất có tin phục lực, làm cho người ta không tự giác liền sẽ tán thành hắn đề nghị. Ta trước đó liền dự đoán đến vấn đề này, cho nên mất hồn hoa cùng chiêu hồn một ngòi nổ ta còn cố ý lưu lại một ít. Tô Mộ tự áo lót bên trong lấy ra một ít tàn thiết nói, một hồi liền xin nhờ Phong Lâm huynh đem này đó ngồi nổ đều bơi lên ở trên người lấy thuần cương chi thể cương phong khiến cho vòng tại quân thân, lấy cương phong thuần dương khi tăng thêm dẫn đốt, cũng có thể tạo thành hiệu quả nhất định, như vậy chúng quanh đi ngang qua người liền sẽ ngắn mũi tiến vào thất thần trạng thái, hai chúng ta liền tóm lấy cái này cơ hội chui vào. Thất thần? Không phải hôn mê." Đinh Lược ngôn hỏi. "Ừm, hiện tại còn thừa phân lượng phần lớn là chút căn bã, bản thân dược lực đã rất yếu đi, tăng thêm chỉ là gọi nổ mà thôi, không đủ để sinh ra nhiếp hồn mê hương như vậy cường đại hiệu quả, bất quá này mấy tức thất thần đối với chúng ta tới nói hẳn là cũng vậy là đủ rồi." Hai chúng ta ngừng thở, chú ý đi tại Phong Lâm huynh chính phía sau là đủ. Cái này giao cho ta." Phong Lâm tự tin nhận lấy Tô Mộ tay bên trong ngoài nổ, bắt đầu nghiêm túc buông lên lên tới, "Bất quá ngươi này tiểu tử như thế nào đối với ta Phong ra tuyệt học như vậy như lòng bàn tay dáng vẻ, như vậy cụ thể cách dùng đều biết? Có phải hay không Thu Mộ kia ra hỏa nói cho ngươi?" "Cũng là không phải." "Dù sao ta cũng là cùng Phong Lâm huynh cùng nhau kể vai chiến đấu qua, được chứng kiến Phong Thần cương thể lợi hại, tự nhiên cũng rõ ràng chiêu thức trong đó thâm ý." Tô Mộ cười nói, "Nếu như ta không có đoán sai, tại hang động tử chiến thời điểm Phong Lâm huynh sợ biểu hiện ra một chiêu này còn không phải này hoàn toàn hình thái, nó hẳn là còn có càng thượng tầng cảnh giới mới đúng." Cái này. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian ngươi liền thấy rõ rồi. Phong lâm không thể tin nhìn qua tô mộ, phản phất tại xem một chuyện cười. Phải biết phong thần này cương thể thế nhưng là phong gia tuyệt đối chấn tông chi thuật. Này trình độ phức tạp bình thường tiên phú đệ tử liền nếm thử học tập tư cách đều không có. Lấy phong lâm tuyệt đỉnh thiên phú cũng chỉ có tại 17 tuổi lúc sau mới có thể chính thức bắt đầu tu tập. Đến ngày hôm nay cũng bất quá luyện thành cảnh giới tiểu thành mà thôi. Chính như tô mộ nói, chiêu này phong thần cương thể còn có cảnh giới càng cao hơn chỉ là hiện tại Phong Lâm còn không có tự tin có thể đem này hoàn mỹ khống chế, nếu là tùy tiện sử xuất, cương phong phạm vi lớn cùng cường sát tổn thương đặc biệt tính chất rất có thể đối với người bên cạnh tạo thành nội thương. Hoạt động bên trong tâm vốn cũng không lớn, trên trăm tên đệ tử cùng một đám tang hồn thể tập trung ở cùng nhau đánh nhau, một khi mất khống chế kết quả rất có thể là thiết tượng không chịu nổi. Ừm, hơn nữa ta cảm thấy Phong Lâm huynh cũng không phải là không xử ra được, chỉ là còn không có đầy đủ lòng tin. Xem người phía trước đối với cương phong không chế trình độ cao, rất là thuần thục, ta muốn dù cho lại cất cao một bậc thang hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn mới là. Tô Mộ nhịn không được nói: Ngươi tiểu tử này là cái quái vật ta. Còn có nào phát hiện, ngươi nhanh lên cùng huynh đệ nói một chút. Sát thực còn phát hiện một chút sự tình, bất quá chỉ là một cái tưởng tượng mà thôi, một hồi chúng ta tiến vào ám đạo lúc sau có thể lại nói tỉ mỉ. Nếu như cái này tưởng tượng là thật, đối với ba người tiểu đội sức chiến đấu rất có thể sẽ có tăng lên rất lớn. Kế tiếp vô luận là tư độ ra cũng tốt, hoàng cung cũng tốt, phá không cảnh trở lên cường giả cơ hội chỗ nào cũng có, ba người đối mặt địch thủ cường đại đã siêu việt thế hệ tuổi trẻ có khả năng ứng đối cấp bậc, tại dạng này tình thế nghiêm trọng phía dưới, có thể hơi chút tăng lên một ít sức chiến đấu đối với bảo mệnh cũng là có chỗ tốt rất lớn. Phong Lâm rất nhanh hoàn thành thuốc dẫn bôi lên, Tô Mộ cũng lại một lần nữa xác nhận chính mình gian phòng cửa bị bục lên, sau đó ba người liền một đạo theo gian phòng cửa sổ rời đi đi ra đến bên ngoài, cũng lại một lần nữa về tới khách sạn đại sảnh. Lần này Tô Mộ cố ý tìm được trước đó đặc biệt phụ trách tiếp đai chính mình tiểu nhị, một hồi hàn huyên qua đi, Tô Mộ phân phó tiểu nhị giám sát chặt chẽ chính mình gian phòng, tuyệt đối không được làm người ngoài tiến vào, sau đó liền đi theo Đinh Nhược luôn Phong Lâm cùng nhau, đi hướng khách sạn hậu trượng. Chương 226: Tư đồ phụ nghi ngờ, 1. Kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Phái Phong Lâm Phong Thần cơ thể tác dụng phía dưới, nguyên bản chỉ còn cản bá thuốc dẫn cũng phát huy trình độ lớn nhất tác dụng. Theo hậu trường xuất phát, trên đường đi khách sạn quản sự đều xuất hiện khác biệt trình độ mê mụ phản ứng, thừa dịp cái này thời cơ, ba người vẫn khởi khinh công, như là một trận gió nhanh chóng lướt qua, nửa đường không có bị bất luận kẻ nào phát giác, cứ như vậy đi tới Tô Mộ ban đầu đi theo Vương sư cùng nhau đi tới ám đạo trước đó. Chính là cái này sau tấm bình phong. Tô Mộ nhỏ giọng nói, nơi này chỗ hậu trường biên riêng góc, lại có bình phong che chắn, cơ hồ là tầm mắt thượng góc chết, ba người chui vào hành động xem như thành công. Tứ Hải khách sạn có cần phải sao? Các thiên hạ đều biết Tứ Hải Thương hội liền đại biểu tư lộ ra, còn một hai phải tại khách sạn bên trong tu như vậy cái ám đạo. Phong Lâm nhịn không được thấp giọng nói, mấy ngày trước mới vừa vặn tới qua, Tô Mộ tự nhiên hết sức rõ ràng ám đạo mở ra phương pháp, một hồi tiếng động rất nhỏ qua đi, ba người thân ảnh liền cùng nhau chui vào ám đạo bên trong. Ám đạo bên trong, Tô Mộ cũng đem phía trước một ít phát hiện báo cho Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm hai người. Nghe xong Tô Mộ nói tới phát hiện lúc sau, hai người cũng đều lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. "Đích xác, ngươi nói rất có thể có thể đi." Ám đạo là thẳng tắc, vậy vậy ba người tốc độ gì chuyển nhanh. Đinh Lực luôn tiếng nói cũng ít nhiều có chút mơ hồ, nếu như vậy làm lời nói, chúng ta chiêu thức uy lực rất có thể sinh ra chất tăng lên. Tiểu tử ngươi là thật có chút lợi hại a. Nếu như nói trước đó Phong Lâm đối với Tô Mộ thực lực vẫn ít nhiều có chút chất vấn lời nói, giờ phút này cũng tuyệt đối là tâm phục khẩu phục. Tiểu tử này có lẽ tu vi thượng còn có chút chiến lệnh, nhưng hắn vừa rồi phát ra biểu kiến giải liền đã đủ để chứng minh hắn là cái võ học nộ tính cực cao gia hỏa. Phong Lâm cùng Đinh Lực luôn nhận thức nhiều năm, đối với lẫn nhau chiêu thức có thể nói như lòng bàn tay hết sức quen thuộc, dù là như thế cũng cơ hồ chưa hề sinh ra qua cùng loại ý nghĩ. Mà Tô Mộ vẹn vẹn cùng bọn hắn kể vai chiến đấu một trận, liền có thể nhìn rõ đến hai người chiêu thức vô hạng khả năng, bực này thiên tư là hàng thật giả thật. Ừm, hơn nữa chiêu thức của ta tính chất cùng kinh lôi kiếm quyết có một ít chung bộ phận, cho nên cũng có thể gia nhập vào, như vậy đến lúc đó uy lực hẳn là sẽ trở nên càng mạnh mới là. Tô Mộ đi theo nói bổ sung. Ừm, có biện pháp này, chúng ta coi như đối mặt phá không cảnh những lao ra hỏa kia cũng ít nhiều có lực đánh một trận. Phong Lâm tự tin nói. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là không muốn cùng phá không cảnh người khởi xung đột chính diện. tỉnh táo ngắt lời nói, chúng ta nhanh đến Một hồi đi ra ngoài ám đạo chính là tư đồ phủ để hậu Hoa Viên. Sau khi đi ra ngoài nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ? Đinh Ngược luôn hỏi. Không sao, ta tại tư đổ phủ để bên trong đợi qua, cũng biết đầu này ám đạo, không có gì kỳ quái, nếu như bị phát hiện liền hào phóng thừa nhận là tìm đến tư đồ kính là được. Đã như vậy vừa rồi đi vào ám đạo cần gì phải lén lén lút lút. Phong Lâm nhỏ giọng lủ bầu. Bởi vì nếu như chúng ta trực tiếp cho thấy ý đồ đến lời nói, có lẽ chỉ thấy không đến cái kia tư đồ kính, có thể hay không động điểm đầu óc. luôn bất đắc dĩ dài, hiển nhiên đối với Phong Lâm trí lực biểu đạt rất lớn bất mãn. Không lâu làm ám đạo rất đi mò đến cuối cùng, lúc này Lạc Kinh đã vào đêm, thừa dịp bóng đêm, ba cái thân thủ vô cùng tốt người trẻ tuổi liền càng thêm khó có thể bị phát giác. Ba người tại Giả Sơn dạy đặc Hậu Hoa Viên bên trong nhanh chóng ngang qua, Tô Mộ bằng vào chính mình vô cùng tốt trí nhớ vừa đi vừa thăm dò đi hướng Tư Đồ Kính nơi ở Lộ tuyến. Dựa theo trước đó ấn tượng, Hậu Hoa Viên sở tại địa cách Tư đổ phủ để chủ nhân các bất quá khoảng mấy chục mét khoảng cách, chỉ cần xuyên qua bốn phía cổng vòm liền có thể đến. Vì làm cho người hai mắt ba người không có lựa chọn tại nóc nhà nơi tiến lên, mà là dựa vào các loại lâm viên bố cảnh nghiệm hộ đi tới đường bộ. Nhưng cùng Tô Mộ dự đoán khác biệt chính là Nguyên bản nên là lớn nhất nhất khí phái chủ nhân các sở tại địa, lúc này lại thành một chỗ tàng thư lâu, ngoại trừ mấy cái phụ trách chung coi cùng quét dọn gia đình bên ngoài liền không có người nào nữa. Có chút kỳ quái. Tô Mộ đột nhiên đứng tại một chỗ cổng vòm lúc sau, dùng thanh âm cực thấp nói, ta ký ức hẳn là sẽ không phạm sai lầm, nơi này hẳn là tư đồ kính chỗ ở địa phương, thế nào lại là tàng thư lâu đâu? Tô Mộ từ nhỏ liền đối với chính mình trí nhớ rất có lòng tin, tuyệt sẽ không tại mấy ngày chuyện lúc trước thượng nhớ lầm mới là, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Tô Mộ chính mình cũng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi. Lâu vẫn là kia một trạng sao? Đinh hỏi: Ở bên ngoài cũng có một chút khác biệt. Tô Mộ khẳng định đáp, chẳng lẽ Tư đổ Kính đã sớm dự liệu được một ngày này, trước tiên đối với phụ đệ bố cục làm cải tạo. Không thể nào. Người rời đi Tư đổ ra tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 4 ngày, muốn trong thời gian ngắn như vậy đối với toàn bộ bố cục làm biến hóa, liền xem như Tứ Hải Thương hội công tượng cũng không có khả năng làm được a." Phong Lâm nói. "Hơn nữa còn có một chút, nếu như Tư Đồ đổ Kính đợi tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền đối với phụ đệ làm cải tạo, kia nàng đến cùng là tại đệ phòng ai?" Đinh Lực Nôn nói bổ sung. "Cái này." Tô Mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người, hắn trước xác thực không có suy nghĩ qua điểm này. Tư đổ kính là tại đề phòng ai? Đầu tiên có thể loại bỏ thái tử. Thái tử bản thân liền không quá sẽ đến đến hậu hoa viên cùng chủ nhân các chỗ như vậy. Lần trước gặp mặt địa phương cũng là tại tư đổ phủ cửa chính nơi không xa đại lâm viên bên trong. Nếu như thái tử điện hạ thật muốn phái người đến đây cầu cứu nói cũng nhất định sẽ từ cửa chính cầu kiến mới là. Nói như vậy, tư đổ kính này cử đề phòng cũng không phải là thái tử, mà là tô mộ chính mình. Tô mộ dùng sức lấp đầu, ý đồ làm rõ tình huống trước mắt. Hắn tới chỗ này là vì cùng đinh ngực luôn phong lâm này hai cái thập kiệt hội số một số hai tông tộc đại đệ tử cùng nhau hướng tư đồ kính tạo áp lực, để phòng ngừa tư đồ kính đối với hoàng cung tình thế quanh tay đứng nhìn. Nhưng vấn đề là, muốn làm sao xác định tư đồ kính, hoặc là nói tư đồ kính sau lưng Vương sư Linh Tê là đứng tại thái tử phía bên kia. Kéo dài ngày mùa hè mưa đêm làm ướt to mồ quần áo, nhưng hắn còn là có thể rất rõ ràng cảm thụ đến chính mình trên lưng không ngừng nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Lần trước cùng Linh tại tư đồ hậu viên gặp mặt cũng không được hiện lên ở đầu đừng lại nhúng tay chuyện này. Rời xa Lạc Kinh, chuyên tâm thi đấu. Đây là Linh Tê lời nói. Nếu như người muốn giúp đến Linh Tê lời nói, phương thức tốt nhất chính là đi làm thái tử môn khách, tư đồ kính sẽ giúp người. Đây là Vương Sư nói tới. Chính mình vẫn cho rằng Linh Tê Ji nương chỉ là bởi vì không nghĩ chính mình liên lụy vào nguy hiểm bên trong cho nên mới không để cho chính mình cùng thái tử Lưu Sưởng khi tiếp xúc. Chính mình một mực yên lặng nhận Linh Tê cùng Vương Sư là ở vào cùng một lập trường, mà tư đồ kính cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Nếu như Linh Tê cùng Vương Sư mục đích vốn cũng không cùng đâu. Chính mình đi làm thái tử điện hạ môn khách, cuối cùng đến cùng trợ giúp ai? Chương 227, tư đồ phụ nghi ngờ, 2. Ngươi thế nào? Đinh Lực luôn ngay lập tức chú ý tới Tô Mộ vẻ mặt không thích hợp, không khỏi mở miệng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là tại suy nghĩ một ít chuyện khác." Tô Mộ thoảng qua thần qua lại ứng. "Chúng ta làm sao bây giờ, này tư đồ ra quả thực lớn đến cùng hoàng cung đông dạng, cứ như vậy cứ gián tìm chủ nhân mới có sao?" Phong Lâm sốt ruột vào đầu. Trước mắt tình thế có bao nhiêu gấp gấp tất cả mọi người rất rõ ràng, sớm một chút tìm được cứu binh cùng nhau gấp rút tiếp viện đều có thể mang đến rất lớn ảnh hưởng, đã không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Bây giờ nên làm gì? Nếu như là thu mộ ở đây, Tô Mộ cũng là gấp đến độ ưa ra mồ hôi. Từ nhỏ đại đại Tô Mộ chưa bao giờ giống giờ phút này dạng ghét bỏ qua đầu góc của mình không đủ dùng, nhưng hết lần này tới lần khác tại làm hết sức mình nưu đồ phương diện, hắn kinh nghiệm cầm thu một như vậy lao thành người thực sự cách biệt quá xa. Tô Mộ tin tưởng giờ phút này nếu như là Thu Mộ đứng tại chính mình lập trường phía trên, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhất định phải tỉnh táo, không thể bối rối. Tô Mộ hít sâu một hơi, tại trong lòng tự đủ. Rất rõ ràng tư đồ kính thay đổi chủ nhân các vị trí này cử chính là tại đề phòng chính mình, nhưng dù cho như thế hẳn là cũng không cần tại ngắn như thế thời điểm cứ như vậy làm to chuyện mới đúng. Dựa theo kế hoạch dự định đến xem Chính mình thẳng đến tông tộc đại hội kết thúc trước đó đều sẽ một tất cũng không rời đợi tại thái tử bên cạnh, căn bản không có trở về tư độ phụ để khả năng. Nói cách khác, tư độ kính sáng sớm liền biết chính mình sẽ đổi tại lúc này trở về nơi đây, lúc này mới trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ là Vương sư làm nàng làm như vậy vẫn là chính nàng nghĩ muốn làm như vậy, kết quả ít nhất nói rõ, tư độ kính rất sớm đã rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ nàng biết Tả tướng Trần Triệu Giới sẽ chọn vào hôm nay hướng thái tử động thủ sao? Nếu là như vậy, nàng trực tiếp đem những tin tình báo này báo cho thái tử không phải có thể được đến lợi ích lớn hơn nữa sao? Tô Mộ Trái lo phải nghĩ, thực sự khó có thể sắp xếp như ý ở trong đó lợi hại quan hệ. Thái tử điện hạ tính cách cẩn thận, tâm tư cẩn thận, nếu như được đến như vậy tình báo chuẩn xác, nhất định có thể trước tiên tăng thêm phản chế mới đúng, nhưng Tư Đồ Kính lại vẫn cứ lựa chọn dấu diếm, chẳng lẽ nàng nhưng thật ra là đứng tại Tả tướng một phái kia. Nhưng cái này lại giải thích thế nào Vương sư cùng Linh Tê Ji nương cùng Tư Đồ Kính quan hệ đâu? Vì Uy ngươi tại suy nghĩ cái gì a? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Không thể liền làm chờ ở chỗ này đi. Tô Mộ muốn nhập thần, Phong Lâm dùng sức vỗ vỗ hắn phía sau lưng, đứt giật nói: "Xin lỗi, có chút thất thần." Tô Mộ có chút lúng túng trả lời, "Ta nghĩ chúng ta hay là phải tiếp tục tại Tư Đồ phủ để bên trong tìm kiếm một hồi, dù sao lấy chúng ta năng lực nếu là không có tư độ ra trợ giúp tùy tiện đi hướng hoàng cung cũng là uổng phí sức lực, cũng không thể đưa đến cái gì thực chất tính trợ giúp." Hơn nữa, Tô Mộ phản phất nghĩ đến cái gì bình thường, lấy tay nâng trán, như có điều suy nghĩ. "Nghĩ đến cái gì ngươi liền mau nói a? Đến lúc nào rồi còn ở lại chỗ này thừa nước đục thả câu, như thế nào đều yêu cùng Thu Mộ kia ra hỏa học này đó thói quen sâu a." Phong Lâm có chút táo bạo, kém chút liền muốn hô lên tiếng. Ta kỳ thật cũng không cảm thấy Tư Đồ Kính thật sự có thể tại trong vòng 4 ngày liền đem toàn bộ phủ đệ tiến hành như thế lớn quy mô cải biến cùng di chuyển. Tô Mộ Nghiêm tức nói, "Có lẽ nàng là dùng cái gì khác biện pháp tới giấu giếm được chúng ta ánh mắt, để chúng ta sinh ra như vậy ảo giác." Thì Như, Đinh Lực Nôn nheo mắt, nhìn qua Tô Mộ nói, "Ta vừa mới liền suy nghĩ, Tứ Hải Thương Hội bên trong không phải vẫn luôn có tinh thông nhanh nhẹn linh hoạt một môn tợ thủ công sao? Nếu như dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật lời nói, có lẽ liền có khả năng làm được." Nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật. Đinh Lực cùng Phong Lâm cũng không có dự liệu được cái từ này. Bọn họ đương nhiên biết Kỹ xảo chi thuật là Đông Châu đại lục phía trên độc hữu một môn cao thâm kỹ nghệ, có thể đem rất nhiều thường nhân không thể bằng sự tỉnh thông qua công tượng chi thuật tiến hành hoàn nguyên. Tố mộ tay bên trong thái bạch chân ý chính là kỹ xảo chi thuật đỉnh phong tạo vật, lớn chừng bàn tay hộp nhỏ có thể tự động hấp thu thiên địa chi khí cũng tăng thêm tinh luyện chứa đựng, thậm chí còn bao hàm thái bạch năm đó lưu lại kiếm quyết kiếm chiêu, nghe vào đều có chút không thể tưởng tượng. Ừm, nếu như là thông qua kỹ xảo chi thuật lời nói, cũng có thể đem toàn bộ chủ nhân các đồng loạt rời đi cũng có nói Tô Mộ giải thích nói, bất quá này còn phải phiền phức Phong Lâm huynh dùng Phong Thần Bộ mang ta đi chỗ cao nhìn một chút, ta muốn quan sát một chút toàn bộ tư đồ đại trạch tài năng thật sự xác định. Ba người đều là khí hư cảnh tu vi, cũng không thể chân đạp hư không đứng ở trên trời, mà Tô Mộ khinh công tiêu chuẩn lại là trong ba người kém cỏi nhất, nếu để cho Tô Mộ chính mình hành động, chỉ sợ nhảy đến cao mấy mét liền muốn ngã xuống, liền nhìn thoáng qua đều khó mà làm được. Cũng chỉ có phong ra tuyệt học Phong Thần Cương trong cơ thể Phong Thần Bộ mới có thể làm được. Cái này đơn giản a, chút lòng thành. Phong Lâm cảm xúc thoáng cái tăng vọt lên tới. Từ khi trong hoạt động tao ngộ những quái vật kia lúc sau, Phong Lâm vẫn luôn có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác, có thể tự hoạt động bên trong chạy ra, thu mộ tỉnh táo chỉ uy chủ tính trung đại cuộc, đinh lực luôn tuyệt đỉnh thiên phú cường hãn lực bộc phát, bao quát to mọi trên trời rơi xuống thần binh, cứu chẳng đều ắt không thể thiếu, ngược lại là chính mình, cái này tu vi thượng không thua ba người gia hỏa vẫn luôn không có gì tổn tại cảm. Cái này khiến Phong Lâm khó tránh khỏi có chút đề bại. Tây Bắc Phong gia võ học truyền thống giảng cứu đại khai đại hợp, dựa vào cường khinh công bản lĩnh, thông qua tốc độ cùng bộ pháp thượng lôi kéo sáng tạo ra công thủ không gian, từ đó ở trên chiến trường chiếm cứ ưu thế. Mà như vậy lưu phái cần nhất chính là đầy đủ thi triển không gian lớn đến vùng bảo hoàng, bề nguyên, nhỏ đến bên ngoài lôi đài, phong gia đệ tử cùng rõ làm bạn, chỉ có tại nhìn nhìn thấy bầu trời rộng lớn lĩnh vực tài năng chân chính phát huy ra bọn họ chiến lực. Nhưng từ khi về tới Lạc Kinh, lúc sau sự tình liền bắt đầu trở nên khác biệt, vô luận là chui vào vẫn là điều tra, bao quát mật báo, tình báo thu thập chờ nhiệm vụ trọng yếu cơ hồ đều rơi vào phong gia đệ tử trên người. Đáng người lần này Lạc Kinh chui vào nhiệm vụ thành bại rất lớn trình độ liền muốn xem phong gia đệ tử nhóm phát huy. Cái này khiến phong gia đại đệ tử phong Lâm thoáng cái có loại tìm về bãi tự hào cảm giác, hiện tại tổ đưa ra yêu cầu, phong Lâm cũng là không chút do dự đáp ứng. Hoàn toàn đem sư phụ từng nhắc nhở qua phong thần bộ không thể mang người quên đến lên 9 tầng mây. Ngươi cứ như vậy ôm chặt ta a. Một hồi lên cao tốc độ có chút nhanh có thể sẽ có chút mệt mỏi, thì đứng liền tốt. Phong Lâm nhìn vững vàng ôm lấy chính mình eo cơ Tô Mộ nói: "Ừm, rõ ràng. Kia tiểu đinh ngươi ngay tại phía dưới cho chúng ta cánh gác, chúng ta đi một lát sẽ trở lại." Phong Lâm cười tiếp tục nói, phong thần bộ tại đạp đến điểm cao nhất lúc sau đại khái có thể tại không trung dừng lại mấy tức tà hữu, ngươi thời gian không nhiều, phải chú ý nắm chặt. Dứt lời, Phong Lâm nháy mắt bên trong lưng thần mến Một cố nhìn bằng mắt thường không đến luồng khí xoáy cứ như vậy vây quanh Phong Lâm cùng Tô Mộ hai người bắt đầu nhanh chóng hội tụ lên tới. Chương 228: Tư đổ phủ nghi ngờ 3. Ước chừng quá mấy tức tạ hữu thời gian, Phong Lâm một cái hít sâu, liền kéo Tô Mộ trong hư không mãnh liệt sải bước, không trung phảng phất xuất hiện nhìn không thấy cầu thang bình thường, gió vì hai người đã sáng tạo ra một đầu đi hướng chân trời thông đạo. Cẩn thận một chút, hiện tại mưa rơi có biến lớn xu thế, khí lưu không yên ổn ổn, ta cũng rất khó khống chế. Tốc tốc trên đường đi Phong Lâm không quên mở miệng nhắc nhở. Chớp mắt thời gian Hai người liền đã tới phong thần bộ có thể bằng điểm cao nhất, tại dạng này độ cao phía trên, toàn bộ tư đổ phủ đệ hẳn là đều có thể thu hết vào mắt. Này, cái này cũng không khỏi quá không hợp tối thường đi. Phong Lâm cùng Tô Mộ đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Cái này tư độ phủ đệ, cũng không tránh khỏi lớn quá mức không hợp tối thường đi. Theo chỗ cao xem, tư độ phủ đệ chiếm cứ thành bên trong diện tích cơ hồ, nhưng cùng hoàng cung cùng so sánh, trước kia Tô Mộ cho nên vì cái gì những cái đó tưởng cao kỳ thật cũng không phải là tư độ phủ đệ danh giới, tại tường cao bên ngoài còn có đại lượng lầu các sát, cộng đồng hợp thành tứ độ phủ và ngoài. Tầng tầng lớp lớp sán sát nối tiếp nhau, xây phòng đông đúc trình độ có thể so với phồn hoa phô xá. Mà cùng kia diện tích rộng lớn bên ngoài vòng so sánh, tô mộ trước đó sở hoạt động bên trong vòng bất quá là trong đó cực nhỏ một cái bộ phận mà thôi. Từ sau vườn hoa tưởng cao tính lên, ước chừng chỉ chiếm tổng diện tích 1 phần 10 không đến. Càng đáng sợ chính là, mặc dù đã thân ở cao mấy chục thước, nhưng hai người tựa hồ vẫn là không có cách nào xác định chính mình đã thấy được tư đồ phủ để một nửa khác danh giới. Thế nào? Nhìn tự không chung tử từ, từ rơi xuống tổ mộ cùng Phong Lâm hai người, đinh ngực ngôn mở miệng hỏi. Ngươi là không thấy được, tòa nhà này quả thực lớn đến khủng bố a. Lâm đáp đáp, nhưng ngữ khí vẫn là cực điểm khoa trường, này tư đổ ra thật sự liền phú khả đế quốc, dám ở Lạc Kinh xây ra một cái có thể so với hoàng cung dinh thự đến, cũng không sợ hoàng đế bệ hạ tức giận. Nhà bên trong có khóa siêu phàm cảnh đại thụ, nhưng theo thật là khiến người ta kinh tị. Phong Lâm Bô Bô nói một chàng, một chút tin tức có giá trị đều không, cái này khiến Đinh Nhược luôn có chút nhức đầu, dứt khoát trực tiếp không đáp khang không nhìn hắn, chuyển hướng Tô Mộ hỏi: Người đây, người có cái gì phát hiện?" Ta cảm thấy Phong Lâm huynh nói rất đúng. Tô Mộ như cũng duy trì nâng chán tư thế nói: "Ta cùng Phong Lâm huynh vừa mới tại chỗ cao nhìn qua, Phát hiện tòa nhà này, tại ta coi là ranh giới bên ngoài kỳ thật còn có một cái càng lớn bên ngoài vòng, chúng ta bây giờ liền ở vào chủ yếu bên trong khu vực hạt tâm. Tự hồn là cảm thấy chính mình thanh âm có chút lớn, Tô Mộ dừng lại một chút một chút, hắng giọng một cái thấp giọng tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, ta thực sự không cảm thấy Tư Đồ ra có căn đảm tại Lạc Kinh Hoàng thành xây một cái như vậy dĩnh thự. Không nói những cái khác, đổi lại ngươi là hoàng đế bệ hạ, ngươi có thể cho phép có người tại Thiên Tử mỹ mắt phía dưới làm ra bực này, đại bất đạo khiêu khích sự tình sao. Đây rõ ràng chính là tại đánh hoàng tự mặt. Ta biết ngươi muốn nói đây là bởi vì Tư Đồ gia có siêu cảnh lão tổ con hệ." Nhưng đây cũng không phải là tư đồ gia bao trùm hoàn quyền lý do. Muốn nói siêu phàm cảnh, cung đình thị vệ vương tri dục đại nhân cùng thái cực kiếm tông tổ sư cũng cùng là siêu phàm cảnh, chỉ là một cái siêu phàm cảnh ta cảm thấy còn chưa đủ trở thành tư đồ gia cả gan làm loạn bảo hộ. Cho nên ta đang nghĩ, có hai cái khả năng. Hoặc là, chính là tư đồ gia còn có cái gì mặt khác chỗ dựa hoặc là át chủ bài, để cho bọn họ có thể như vậy không có sợ hãi, hoặc là chính là bọn họ có cái gì đặc biệt che giấu phương thức, có thể để cho chính mình giữa bất tri bất giác ngay tại Lạc Kinh bên trong thành lập được khổng lồ như vậy một mảnh danh tự. Che giấu phương thức? Ngươi lại chỉ dùng nhanh nhẹn linh hoạt Đinh Lực luôn suy nghĩ một chút nói, có khả năng này. Tô Mộ nhẹ gật đầu, ta muốn trừ ta cùng Phong Lâm huynh bên ngoài, bình thường cũng cực ít có người sẽ tại cao như vậy nơi từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Tư Đồ phủ đệ a. Nơi này chính là Lạc Kinh, trước đó nghe nói 2 năm qua, vì chủ bị 60 năm một lần tông tộc thích điện, toàn bộ hoàng thành đều thành khu vực cấm bay, phá không cảnh các cường giả đều bị cấm chỉ tùy ý tại Lạc Kinh trên không đi lại. Bị phát hiện khả năng liền càng nhỏ hơn. Nhưng cuối cùng như thế, ta muốn Tư Đồ gia khẳng định vẫn là muốn lên cái bảo hiểm, như vậy dù cho vạn nhất bị đi ngang qua ám bộ nhóm phát hiện cũng có cái lý do thoái thác. Cho nên ta đang nghĩ có thể hay không toàn bộ tư đồ phụ để kỳ thật chính là một cái cỡ lớn nhanh nhẹn linh hoạt đâu. Cỡ lớn nhanh nhẹn linh hoạt. Phong Lâm nhịn không được hô lên trong thành, tại yên tinh trong đêm mưa hết sức đột ngột rõ ràng, Đinh Lực Nôn lập tức xông lên phía trước bưng kín hắn miệng. Không sai, nếu như dinh tự bản thân liền là cái nhanh nhẹn linh hoạt lời nói, như vậy muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong thay đổi các lầu các vị trí cũng liền có khả năng thực hiện. Người ý tứ là, tư độ kính cũng không phải là thông qua cải biến tới chuyện rời chủ nhân các vị trí, mà là đem toàn bộ chủ nhân các đều trực tiếp đem đến những vị trí khác. Đinh Lực Nôn nghe hiểu to mộ lời nói, đi theo phân tính nói. Đối, này cử rất có thể cũng không chỉ là nhằm vào chúng ta, mà là tư độ phủ để vì không bại lộ vào ngoài kiến trúc mà thiết định thông thường cách làm. Nói cách khác, dù cho không có phát sinh tả tướng phản loạn sự tình, tư đổ ra cũng sẽ mỗi ngày định kỳ làm như vậy. Mỗi ngày làm như vậy. Nhưng là muốn di động một tòa ba tầng cao lầu các, đến náo ra bao lớn động tính tới? Phong Lâm đưa ra nghi vấn hỏi. Kỳ thật sẽ không có quá lớn động tính, chỉ cần tại Lạc Kinh tiến vào cấm đi lại ban đêm trước đó hoàn thành là được rồi. Tô Mộ giải thích nói, Lạc Kinh nguyên bản liền nhiều người phức tạp, tháng gần nhất càng là như vậy, các nơi tràn vào dị quốc đám người đông đảo. Đường đi vốn là vô cùng náo nhiệt, tăng thêm ngoại phủ đệ vòng tồn tại, tư đồ phủ để vị trí hạch tâm khoảng cách phố xá kỳ thật có tương đương khoảng cách xa, như vậy động tĩnh tại phố xá sơ mật bên trong sẽ không quá để người chú ý. Phong Lâm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nhưng lập tức lại phát hiện mới điểm đáng ngờ, nhưng này không đúng, coi như sẽ không bị người bình thường nhìn thấy, nhưng nếu là phòng ốc di động qua trình bị không trung thông qua ám bộ chính mắt trông thấy nên làm cái gì? Vậy liền chỉ cần đả thông ám bộ quan hệ là tốt. Đinh Lực Ngôn lạnh lùng nói, nếu như toàn bộ Lạc Kinh bên trong chỉ có ám bộ có cơ hội phát giác tư đồ phủ để hành vi lời nói, vậy liền chỉ cần hóa thủ thành bạn là đủ. Tô Mộ đi theo nói bổ sung, mặc dù chỉ là đơn giản nhìn mấy lần, nhưng tư đô phủ để vàng ngoài nhìn qua vốn là cùng phố xá rất giống, tầng ngoài cùng lại có khí phái tứ hải khách sạn cùng thương hội đường phố làm yểm hộ, thực sự rất khó bị phát hiện. Cho nên nếu như ta suy luận không sai, tư đô phủ để có thể là thông qua tứ hải thương hội âm thầm mua phủ đệ chủ yếu đến tứ hải khách sạn chi gian mấy con phố thượng hết thệ xây phòng, cũng đem thứ nhất cùng đặt vào vào tư đô phủ để phạm vi lãnh địa bên trong, cuối cùng thần không biết quỷ không hay tại thiên tử dưới mí mắt hoạch xuất ra một vòng tròn, được đến này một mảnh thành trong thành. Như vậy liền có thể tại không kinh động người chung quanh tình huống hạ hoàn thành đối với trong phụ đệ vòng chủ yếu cải tạo, khiến cho biến thành ngày hôm nay như vậy có thể tùy ý di động ráng vẻ. Chương 229, Tư đồ Phủ nghi Ngờ, 4. Ta vẫn là rất khó tin tưởng dinh tự bản thân sẽ là như thế to lớn một cái cơ quan, cái này cần tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, ý nghĩa làm sao tại. Đinh nhược ngôn vẫn là khó có thể tin, cũng đừng nói cho ta nàng làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ là vì ở thời điểm này đem chính mình giấu đi. Theo lo dịp đi lên nói ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng sự thật khả năng chính là như thế Tô Mộ Nghiêm Túc đáp lại nói, "Các ngươi nhìn kìa dưới chân, mới vừa từ hậu hoa viên tới nơi này trên đường đi cơ hồ đều là huyền không một đoạn tấm ván gỗ đường mà không phải đá tự lộ, phòng các cũng đều xây ở chất gỗ nền tảng phía trên, cái này cũng ta đã thấy Trừ Tứ Hải khách sạn bên ngoài rất nhiều kiến trúc đều không tận giống nhau, thậm chí có vẻ hơi lộn nhộn. Nhưng nếu là vì xây dựng nhanh nhẹn linh hoạt lời nói, cũng liền nói thông được. Đến nơi đây Tô Mộ đã đại khái làm theo ý nghĩ. Rất nhiều hồi tưởng lại trước đó chi tiết cũng có thể mặt bên chứng minh hắn suy luận. Tì như vì sao hắn tại tư đô phủ để hoạt động trong lúc đều phải từ quản gia tới tiến hành dẫn đường?" Hay là vì sao hắn chỉ ở tư đỗ phủ để ở ngắn như thế thời gian liền được đưa đi Thái tử điện hạ làm đồng cung môn khách, bao quát hắn tại gia vào hậu hoa viên thời điểm kia vi diệu không hài hòa cảm giác. Kỳ thật hắn còn có càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh cả tòa tư đỗ dinh thử chính là một cái có thể di động tự đại nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng hắn lại không thể tại Phong Lâm hai người trước mặt nói rõ. Bởi vì từ trên cao xem, toàn bộ dinh thử chiếm diện tích đại khái thành trong ngoài vòng hình vuông, này phòng mong đợi phân bố cũng tạo dựng ra một cái quỹ dị cực kỳ giống ý hộp thượng đường vân. Tô Mộ thậm chí đang nghĩ Tạo ra khổng lộ như vậy tinh tế nhanh nhẹn linh hoạt dinh thượng người đến tụt cùng là ai? Thái Bạch chân ý hộp thế, nhưng là chưa hề có người tự mình từng chiếm được vật chân quý, có thể cùng trùng hợp như vậy đoạt tiên công chí bảo có tương tự đường vân, đủ để chứng minh xây dựng người có được như thế nào cao thâm kỹ nghệ. Hiện tại không rõ ràng địa phương liền ở chỗ, tư đồ kính làm như vậy đến tụt cùng mục đích ở đâu? Nếu như đơn thuần chỉ là muốn không bị ngoại nhân phát hiện chủ nhân sở tại địa, hoàn toàn không cần như vậy đại phí chú trương, chỉ cần tại lầu các hạ xây dựng phòng tối là được rồi. Cần gì phải làm như thế to lớn công trình? Về phần xây dựng như thế to lớn vòng ngoài phố xá liền càng thêm khó có thể lý giải được. Tô Mộ nhịn không được lắc đầu, hắn lúc này có một loại kỳ lạ cảm giác. Toàn bộ lạc kinh liền như là một chương cự đại mộng nhện bình thường, hắn càng là xâm nhập, cách vòng xoáy trung tâm càng gần, cách chân chính nguy hiểm cũng liền càng gần. Thế nhưng là Tô Mộ sẽ như vậy dừng bước lại sao? Đương nhiên sẽ không. Đối với Tô Mộ tới nói, thà rằng phạm sai lầm, cũng tốt hơn cái gì cũng không làm. Nói cách khác, tư độ phủ để chủ nhân các khả năng ngay tại trung tâm bên trong vòng một nơi nào đó đúng không? Phong Lâm hỏi. Còn không xác định, chỉ có thể nói khả năng tương đối lớn đi. Tô Mộ đáp lại, bất quá ta có một loại cảm giác, chủ nhân các vị trí khả năng ở bên trong vòng góc đông bắc gần đây. Góc đông bắc? Đây là vì cái gì? Không biết, đại khái chính là một loại cảm giác, thử thời vận đi. Tô Mộ qua loa tắt trách tới, cũng không có nói tỉ mỉ xuống. Bởi vì Thái Bạch chân ý hội phong thích thiên địa chi khí hội tụ khẩu vừa vặn ở vào hộp mặt đường vân tương ứng vị trí, nếu như tư đồ phủ để cải biến thật cùng Thái Bạch chân ý nhanh nhẹn linh hỏa hộp có chút liên hệ, tiêu hoạch tâm bộ phận hẳn là cũng tại không sai biệt lắm vị trí mới đúng. Đã như vậy vậy liền nhanh chỉ vào thân Đinh Lực khuôn lạnh lùng nói, "Bất quá chúng ta phải cẩn thận đừng có quá lớn động tính, lại hướng đi vào trong liền có đại lượng trong coi tại tuần tra, ta đã nghe được bọn họ tiếng bước chân. Kia nhiếp hồn cái gì thơm thuốc dẫn còn gì nữa không? Nếu không ta lại để cho bọn họ cũng thất thần một hồi." Phong Lâm đề nghị. "Không có, thật không có chút nào còn lại." Tô Mộ bất đắc dĩ vây vây tay, "Chúng ta chỉ có thể chính mình cẩn thận." "Bất quá vừa rồi ta ở trên không thời điểm đại khái quét một vòng, này đó trông coi người số lượng tuy nhiều, nhưng lộ tuyến nhưng đều là quay chúng quanh bên trong vòng hướng tiến lên, ngôi tổ trông coi chi gian đại khái cách hai nơi lầu các tả hữu khá hở." chỉ cần nhắm ngay thời cơ hẳn là sẽ không bị phát hiện mới đúng. Không phải đâu, vừa rồi cứ như vậy ngắn ngủi thời gian lại cách xa nhau xa như vậy người cũng có thể thấy rõ. Phong Lâm đã không biết đây là ngày hôm nay lần thứ mới bị cái này mới vừa quen tiểu gia hỏa sợ kinh quái là đến. Hai người vốn là ở vào mười mấy mét trời cao bên trong, có thể tại màn đêm cùng màn mưa song trọng che lớp hạ thấy rõ ràng dinh thự toàn cảnh cũng không tệ rồi, người này lại còn đem trông coi số lượng cùng động tính đều mò được rõ rõ ràng sợ. Không nói đến này thị lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn là thế nào làm được trong nháy mắt hấp thu nhiều như thế tin tức tình báo. Bình phục nỗi lòng Tại Tô Mộ dẫn khách, ba người gión gién tại dinh thự chi gian ghé qua, xảo diệu tránh khỏi trùng coi tiến lên lộ tuyến, bắt lấy tầm mắt điểm mù, một đường hướng về góc đông bắc tiến lên. Thiếu hiệp, ngươi đừng nhìn này Lạc Kinh như vậy lại, kỳ thật tu chỉnh thể, muôn con phố đều là hành bình dựng thẳng sắp xếp, giăng khắp nơi cấu trúc khởi Lạc Kinh 16 điều phố nhỏ cùng 16 điều dọc thành phố. Ngoài ra ta còn nghe nói, lúc trước thái tổ hoàng đế trùng tu Lạc Kinh thời điểm, cố ý làm phong thủy đại sư quan trắc qua nơi đây long mạch, đem hoàng xây ở long mạch hội tụ chỗ, đúng lúc là toàn bộ đông châu phương hướng chính đông." mà khắp hết thảy phố xá cùng nhà cửa đều là tại xác định hoàng cung vị trí lúc sau, lại dựa theo nhanh nhẹn linh hoạt đại sư tinh tế đo đạt tới tiến hành sắp xếp. Cho nên phương hướng bốn cái cửa thành cũng đúng lúc đối ứng Đông Châu đại lục bốn cái phương vị. Phong thủy đại sư còn cố ý giao phó, Lạc Kinh phố xá nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo như vậy quy tắc sắp xếp, tài năng bảo long mạch không tổn hao gì. Lưu Thị Vương triều hương thịnh cũng cùng này Lạc Kinh quy hoạch cùng một nhịp nha. Lúc này Tô Mộ vô cùng may mắn lúc trước đưa chính mình tiến đến tứ hải khách sạn cái kia mã phụ là cái miễu rộng kinh thành thông, dọc theo con đường này cùng chính mình câu được câu không tán gẫu không ít liên quan tới Lạc Kinh phong độ. Tô Mộ rất rõ ràng chính mình là theo tây mô tới, như vậy đối lập cửa thành phương hướng hẳn là hướng chính đông. Như vậy phán đoán khởi tứ đồ dinh thự đối lập nhau phương vị cũng sẽ không phạm sai lầm. Xuyên qua 6 nơi viện môn, Tô Mộ ba người rốt cuộc đi tới dinh thự bên trong vòng đông bắc khu vực. Bố cục của nơi này cũng bắt chước đồ Nam Kinh điển lâm viện phong cách, 3 tầng cao lầu các bị sảo rượu giấu ở hai ba nơi dã sơn lúc sau, trong màn đêm chỉ có thể xa xa nhìn thấy này cái bóng mơ hồ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Hạch Tâm nhất chủ nhân các. Hẳn là nơi này. Tô giọng nói, không thì cũng không cần đại phí chu che giấu đến sâu như vậy. Vẫn có chút không lý ra. Đã tư đổ ra muốn đem chủ nhân các gần mập đi, sáng sớm liền trực tiếp xây dựng tại này bên trong chính là, sao phải trước hết để cho ngươi biết chủ nhân các ở trong tối nói ra khẩu hậu hoa viên gần đây, sau đó lại chuyển rời tới đây chứ? Phong Lâm cũng nhỏ giọng thầm thì nói, không rõ ràng, ta đoán cũng không chỉ là vì trốn tránh chúng ta, khẳng định còn có cái gì những tác dụng khác. Tô Mộ vừa nói, một bên bắt chuẩn một người thủ vệ khe hở, nhanh chóng hướng về giả sơn nơi chạy đi. Cùng với nói là một tòa nhà các, không bằng nói, càng giống một cái chốt mợ. Tô nghi thẩm. Chương 230 Tư độ phụ nghi ngờ, Nam Bên này cửa ra vào thủ vệ thật có chút sâm nghiêm a, nói thế nào, mạnh mẽ xông tới sao? Phong Lâm nhìn cách đó không xa chủ nhân các hạ mười mấy tên phục sức khác nhau thủ vệ, trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Ba người đều không phải tên so sánh, đối với khí tức năng lực nhận biết cũng là vượt qua người ta một bậc, bọn họ có thể rất rõ ràng cảm thụ được đến những thủ vệ này trên người tản ra ra như ẩn như hiện cường giả khí tức, thế nhưng thuần một sắc đều là khí hư cảnh trở lên cao thủ. Nay tư độ ra chính là thâm tàng bất lộ a, chỉ là một cái chủ nhân các, thế mà lại có nhiều như vậy cao thủ trấn giữ, trong này là ẩn giấu bao lớn bí mật a? Phong Lâm nhịn không được cảm khái nói, khí hư cảnh cao thủ dù là tại thập kiệt hội tông tộc bên trong cũng đủ để đảm nhiệm trong tông chức vị quan trọng, tại tư đổ ra thế nhưng chỉ xứng làm thủ vệ, này tư đổ ra vốn liếng chi giàu có thực sự ngoài người ta dự liệu. Đinh Lực ngôn thấp giọng đáp, sắc mặt cũng rất là khó coi. Cái này hiển nhiên chính là tư đồ kính vì chính mình hạ cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Vạn nhất thật sự có người có thể tại to như vậy tư đồ phủ để bên trong chuẩn xác tìm được chủ nhân các vị trí, cũng sẽ bởi vì mười mấy tên khí hư cảnh cao thủ vây công mà khó có thể tiếp tục đi tới. Nói một cách khác, nơi này tầm quan trọng cũng liền không cần nói cũng biết. Tố Mộ nói, muốn đột phá này đó cao thủ phong tỏa hẳn là không quá thực tế, hơn nữa chúng ta sáng sớm mục tiêu chính là tại không bị nẹt tình huống hạ tận khả năng trực tiếp tiếp xúc đến Tư Đồ Kính, nếu là bây giờ bị cản lại liền khó mà giải thích. Này làm sao làm? Ngươi nói kêu cái gì nhiếp hồn mê hương cũng sử dụng hết, lấy các ngươi thân pháp cũng không có khả năng tránh đi những thủ vệ này vụng trộm tiến vào đi a." Phong Lâm vô kế khả tí nói. đối, hai chúng ta nói xác thực không có khả năng, nhưng là chỉ có ngươi còn là có thể làm được." Tô Mộ xoay đầu lại hướng Phong Lâm cười nói, phong ra thân pháp độc bộ đồ nam, phong thần bộ cảng là tập thiên hạ khinh công đại thành. Người một người lời nói, "Này đó khí hư cảnh ra mặt tiêu chuẩn thủ vệ hẳn là đuổi không kịp mới lạ. Ngươi không có làm chứ?" Phong Lâm mở to hai mắt nhìn, xác nhận Tô Mộ không phải tại nói đùa, Tô Mộ đáp lại hắn một cái khẳng định ánh mắt. "Nghiêm túc." Phong Lâm nuốt ngụm nước miếng, lại một lần nữa xác nhận nói, "Ta chỉ là thân pháp tốc độ nhanh, nhưng trong này nhưng có hơn 20 cái thủ vệ à, làm sao có thể làm được để cho bọn họ không phát hiện được. Không cần để cho bọn họ không phát hiện được a, ta nói chỉ là để cho bọn họ đuổi không kịp ngươi." Tô trả lời nói. Phong Lâm." "Phong Lâm huynh ngươi cũng đừng kiệm tình huống khẩn cấp." Tô Mộ Vô Vũ Phong Lâm phía sau lưng nói, liền theo thủ vệ bên cạnh giả sơn nơi nào chui vào, bị bọn họ phát hiện lúc sau lập tức hướng về lúc chúng ta tới phương hướng mà chạy. Vừa rồi tại không trung thời điểm ta đã đại khái nhớ ký tư đồ phụ để địa hình, chủ nhân các bên cạnh cao tường viện sau có một đầu dinh thự nội hạ, theo nước sông hướng chạy một đường về phía trước liền có thể đến vòng ngoài cửa phía trước, đến lúc đó chúng ta tại tứ hải khách sạn tụ hợp. Người cái này toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Phong Lâm một bên kinh ngạc một bên trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn hồi tưởng lại chính mình vừa mới cũng tốt bụng nhắc nhở Tô Mộ gia tăng chú ý, không muốn bị thu mộ lão hổ lị tia đi mưu hại. Không nghĩ tới chính mình bên cạnh cái này cũng là không thua bởi Thu mộ tiểu hồ ly, có phải hay không tên mang mộ đều yêu tính kế người a? Nhưng này hai cái giống như cũng không phải một chữ a. Chờ Phong Lâm đem những này thủ vệ dẫn ra lúc sau, hai chúng ta liền trực tiếp đi vào. Đinh Nhược luôn mở miệng xen vào một câu, "Đối, ta là người biết chuyện, ngươi còn lại là làm thập kiệt hội đệ tử đại biểu, có chúng ta hai tại phân lượng kỳ thật là đủ rồi." Tô Mộ nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc đối Phong Lâm nói, "Phong Lâm huynh, nhờ ngươi, những thủ vệ này thực lực lớn nhiều đều tại khí hư cảnh trung cảnh tá hữu." Theo phục sức của bọn họ đến xem hẳn là tư đổ phủ để mời chào tới Giang Hồ nhân sĩ, điều này đại biểu bọn họ tu tập võ học nhất định có chút bỏ sót, thân pháp thượng cũng không đủ để đối với Phong Lâm Hình tạo thành uy hiếp mới là. Ta ngược lại thật ra không phải sợ hãi nguy hiểm." Phong Lâm có chút bất đắc gì nói. Kỳ thật Phong Lâm tính cách tùy tiện, tuyệt không phải cái gì tham sống sợ chết người. Phong gia Phong thần bộ có bao nhiêu thần kỳ Phong Lâm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mặc dù khó có thể dùng cho tác chiến, nhưng chỉ so nháy mắt bên trong bộ phát tốc độ có thể nói là cử thế vô song, hắn ngược lại là hoàn toàn không lo lắng chính mình, chỉ là ba người đồng hành. Trên đường đi gặp rất nhiều chỗ khả nghi cũng ít nhiều giấy lên phong lâm lòng Hiếu kỳ hắn rất muốn cùng cùng nhau nhìn xem tư đồ ra thủ ti đến đếntột cùng hồ lô bên trong muốn làm cái gì trước mắt chỉ sợ là không có cơ hội phong Lâm vốn chỉ muốn mặc dù đối phương nhân số đông đảo nhưng thực lực thượng vẫn là chính mình ba người hơn một chút không bằng liền dựa vào T tô mộ vừa rồi tại ám đạo bên trong nói tới chiêu thức chính diện giết ra một đường má tới nhưng tô mộ cùng thu mộ thực chất bên trong kỳ thật có chút tương tự tỉnh táo cẩn thận cũng sẽ không hành động theo cảm tính mà là lựa chọn trước mắt hợp lý nhất phương thức tác chiến điểm này phong lâm trong lòng chính mình vô cùng rõ ràng Đây là cứ như vậy, thật vất vả có chút tham dự cảm giác chính mình lại phải biến đổi thành người ngoại cuộc. Tốt ta, ta cũng nên đi, bất quá một hồi nếu là tìm được tư đồ ra kia ra hỏa, ngươi nhưng phải đem nguyên vị sự tình đều nói cho ta. Dứt lời, Phong Lâm một cái lắc mình liền trốn vào trong bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chủ nhân các gần đây giả sơn chui vào đi qua. Phong Lâm cẩn thận khống chế chính mình bước chân, phong thần bộ chỗ thần kỳ ngoại trừ tốc độ bên ngoài, còn có thể đối với chính mình xung quanh khí lưu tiến hành tinh tế khống chế, từ đó sáng tạo ra một cái đối lập nhau ngăn cách không gian, như vậy dù cho di động bên trong cũng sẽ không phát ra tiếng vang. Ngươi như thế nào xác định tư đồ kính ngay tại ở trong đó, nếu là một hồi chúng ta đi vào phát hiện tư đồ kính cũng không tại này bên trong, hoặc là nàng tịnh không để ý hai chúng ta biết chuyện này, quyết tâm không cứu thái tử vậy nên như thế nào?" Phong Lâm rời đi, Đinh Ngược ngôn lập tức mở miệng hỏi. "Ta không thể xác định, cho nên đây cũng chỉ là một trận đánh cược." Tô Mộ lạnh nhạt nói, "Bất quá tư đồ kính đại phí Chu Trương Kiến tạo như vậy một cái phức tạp nhanh nhẹn linh hoạt dinh tự, lại tại chủ nhân các gần đây sắp xếp nhiều hộ vệ như vậy, nơi đây nhất định có kỳ quặc mới là, ta cho rằng nàng bản nhân ngay tại trong đó sát trí ít vượt qua bảy thải mới là." Tô gia đây liền tin ngươi xác suất, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới nếu là dinh thự bên trong còn có đường cao thủ nên làm cái gì? Khí hư cảnh cao thủ vừa ra tay chính là mấy chục cái, khó đảm bảo ở trong đó còn có khí hư cảnh phía trên tồn tại, chúng ta đối mặt khí hư cảnh trở lên cao thủ tỷ số thắng lại có mấy thành. Rất khó nói, nhưng ít ra đáng giá một đánh cược. Tô Mộ nói, ta cùng tư đồ kính nhận biết, ngươi là thập kiệt hội kinh lôi kiếm tông đại đệ tử, coi như chúng ta bị ngăn lại hẳn là cũng không có nguy hiểm tính mạng mới là, cho nên ta cũng không sợ đánh của ngươi. Thầy Kỳ phi thưởng còn có thể lấy như vậy lẽ thưởng tới cân nhắc vấn đề sao? Đinh Lực xem thường. Còn có, ngươi muốn làm sao bảo đảm Phong Lâm khả năng hấp dẫn đi hết thảy thủ vệ? Điểm này cũng là không cần lo lắng. Tô Mộ đột nhiên cười cười, bằng vào siêu cường ngũ giác nhạy cảm bắt lấy Phong Lâm tại trong màn đêm vị trí, đợi hắn đã vô cùng tới gần dinh thự hộ vệ thời điểm, đột nhiên lớn tiếng mở miệng hô: "Chủ nhân các, bắt thích khách a." Chương 231: Tư đổ phủ nghi ngờ 6. Chỉ một thoáng, một nhóm lớn thủ vệ tất cả đều vô ý thức bốn phía tìm đòi, lập tức liền phát hiện trốn ở bí ẩn trong góc Phong Lâm. Phong Lâm cũng chưa kịp phản ứng, căn bản không có nghĩ đến Tô Mộ vậy mà lại đến như vậy một tay. Hoàn toàn không làm tốt chuẩn bị tâm tư tình huống hạ liền gặp phải bị đại lượng cao thủ truy kích của diện. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có vận khởi phong thần bộ, trực tiếp hướng về bên ngoài tường viện chạy thủ mạng. Cũng may tự thân khinh công thực lực xác thực cao minh, bọn thủ vệ cũng khó có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, phần lớn thủ vệ đều đuổi theo Phong Lâm mà đi, chỉ còn lại ba cái nhìn qua thực lực khá mạnh còn tại chủ nhân cát trước đó lưu thủ, chắc hẳn cũng để phòng một tay kế điệu hồ Lý Sơn. Chỉ là 3 người lời nói, cũng không có vấn đề. Tô giọng nói, sau đó đối với Đinh Nhược Nôn làm cái rút kiếm tư thế, Đinh Nhược Nôn cũng lập tức ngầm hiểu. Không tiếp tục nhiều giao lưu, Hai nhân mã thượng một trái một phải xông về phía trước, thẳng đến còn lại ba người vị trí. Bình thường mà nói, thực lực khá mạnh đinh nhược luôn hẳn là phân phối đi trong đó hai người mới là, nhưng đinh nhược luôn cùng Tô Mộ lại hoàn toàn không có tách ra tác chiến ý nghĩ. Đối với theo người chết quật bên trong giết ra hai vị tuổi trẻ thiên tài tới nói, hợp kích mới là hữu hiệu hơn sức lực. Đinh nhược luôn tốc độ càng nhanh, đi sau mà tới trước, trên kiếm của hắn đã bạo phát ra loá mắt lôi quang, mang theo thứ nước màng nhị bén nhọn tiếng ma sát, đối trước mắt một người thủ vệ chính là một cái bổ ngang. Thủ vệ cứ việc phản ứng kịp thời rút kiếm đón đỡ, nhưng bốn phía lan lôi đỉnh vẫn là rách thủ vệ cánh tay. Vị đau qua đi bị đinh ngực luôn tăng lớn cường độ bắn bay đi ra ngoài. Hai gã khác thủ vệ nhìn thấy đồng bạn một kích liền bị thế lớn, lập tức kịp phản ứng người trước mắt kẻ đến không tiện, cũng lập tức gia nhập đến chiến cuộc bên trong. Những thủ vệ này thực lực thượng ước chừng là khí hư cảnh trung cảnh, cách đinh ngực luôn có nhất định khoảng cách, bất đắc dĩ đinh ngực luôn lúc này vẫn chưa khôi phục lại trạng thái tốt nhất, tăng thêm bọn thủ vệ phần lớn là giang hồ xuất thân, xuất kiếm dạng cứu sát phạt thực dụng, cũng không có đặc thù xáo lộ, lần này phối hợp lại lại làm đinh luôn cũng có chút hứng thú không rảnh. Cũng may Tô đã đúng lúc đó chạy tới, cũng không có làm cục diện như vậy duy trì quá lâu. Tô Mộ trực tiếp chọn lựa một cái đinh nực luôn nhất căng thẳng góc độ cưỡng ép giết vào chiến cuộc, một kiếm đâm về phía trong đó một tên thủ vệ phần tay. Thủ vệ vừa mới xuất kiếm không lâu, kiếm thế đã thành, lần này cũng đã không có quay về thu chiêu đường sống, chỉ có kiên trì ý đồ thay đổi kiếm xu thế. Mà nhạy cảm Tô Mộ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua trong chấp nhoáng này sơ hở, kéo ra mũi kiếm đem càng nhiều chân khí quán chú trong đó, trực tiếp thẳng hướng thủ vệ khuỷu tay mấu chốt. Lúc trước tác chiến bên trong đinh luôn liền đã phát hiện, Tô cái này người mặc dù tu vi thượng không kịp chứng minh, nhưng nếu là nói lên đối với kiếm thuật vận dụng đây tuyệt đối là cao thủ chân chính cấp bậc. Hắn xuất kiếm cùng học thuật phái ra thân chính mình có chút khác biệt, cơ hội chiêu chiêu đều là hướng về phía đối thủ góc chết mà đi, chuyên chọn khó khăn nhất bận tâm đến dưới vị trí tay. Phản phất một chút liền xem thấu đối thủ ra chiêu con đường bình thường, này mang cho đinh nhược luôn rung động rất lớn. Cho tới nay đinh nhược nôn tự xưng là thiên phú cử thế vô song, người đồng lứa gian khó gặp địch thủ, tô mộ xuất hiện lần đầu tiên làm hắn sinh ra nguy cơ cảm. Có lẽ ra hỏa này, so với chính mình dự đoán đến càng thêm đáng sợ. Tô Mộ cùng Đinh Nhược Nôn đồng tu lôi đỉnh kiếm thuật, vốn là rất lớn trình độ làm lớn ra kiếm kích đã kích mặt, đối với bọn thủ vệ xuất kiếm bộ pháp lực cấp bách rất mạnh, Tô Mộ ra chiêu lại là như vậy quỷ quệt khó dò, trợ giúp Đinh Nhược Nôn đem không thể chú ý đến thế công hóa giải, rất tốt đảm đường phụ công nhân vật. Hai người ăn ý phối hợp rất nhanh liền làm chiến cuộc trở nên thiên về một bên, hai vị chưa tròn 18 tuổi thiếu niên cho thấy kinh người thực chiến tiêu chuẩn, đem ba cái tư đồ phụ để đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mời đến cao thủ hộ vệ chế, vẹn vẹn hơi thở công phu liền phân ra được Bọn thủ vệ thậm chí liền lớn tiếng kêu cứu cơ hội đều không có chờ đến liền bị đinh dược ngôn vây quanh mặt bên dùng sống kiếm một cái trọng kích, cứ như vậy đã mất đi ý thức. Người hạ thủ thật đúng là hung ác, chỉ một cái liền đánh ngất xỉu. Tô Mộ nhìn cái xỉu trên đất ba tên thủ vệ, nhìn không được liễu lơ nói: "Đây không tính là cái gì, nhiều vận dụng một chút Lôi đỉnh kiếm khí tính chất, vốn là rất dễ dàng tạo thành như vậy hiệu quả." Đinh dược ngôn thu hồi kiếm, xem thường nói: "Nguyên lai like Lôi đỉnh kiếm khí còn có như vậy hiệu quả sao? Ta ngược lại thật ra không có chú ý." Tô Mộ một bên hướng về chủ nhân cấp đi đến, một bên thấp giọng nói: "Lôi kiếm khí tinh diệu chỗ, nhưng không chỉ có những chuyện này, nghĩ đến ngươi căn bản không tiếp xúc quá chính thống dạy bảo." Dựa vào chính mình ngộ tính có thể đạt tới như vậy trình độ cũng coi như rất cùng lắm, nếu là nhìn ta Kinh Lôi kiếm tông ngữ kiếm trong các đạo tạng, ngươi khẳng định sẽ có càng sâu càng lộ." Đinh Lực Nôn Nghiêm thúc nói. Tô Mộ cười cười cũng không có tiếp lời, hắn đương nhiên rất rõ ràng Đinh Lực Nôn ý tứ, Đinh Lực Nôn nói những lời này cũng đã là đại biểu Kinh Lôi kiếm tông tại hướng hắn khởi sướng chiêu mộ. Thấy Tô Mộ không có trả lời, Đinh Lực Nôn liền tiếp theo nói, "Ngươi thiên phú tự cao, cùng Lôi đỉnh kiếm khí tương trời tiếp nhận thử, mà có thập kiệt hội cao cấp mới có cơ hội trở thành chân tiêm cao thủ." Trước mắt không phải nói cái này thời điểm a. Tô Mộ như cũng lựa chọn tránh đi cái đề tài này. Kinh Lôi kiếm tông như vậy hảo môn đối với Tô Mộ có hay không lực hấp dẫn, đương nhiên là có. Tô Mộ vốn là kiếm sĩ, si, có cơ hội tiếp xúc đến cao thâm hơn kiếm thuật kiếm chiêu đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ tiết hiện tại chính mình lưng đeo quá nhiều đồ vật, hắn cũng không thể theo tính tình của mình làm lựa chọn. H chi trước mắt còn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Đinh Lực khuôn mặt nghiêm túc thượng cổ giếng sóng, hoàng thế cục chưa rõ ràng, ai có thể cười đến cuối cùng đều rất khó nói, loại tình huống này ngươi cũng phải ưu tiên suy tính một chút chính mình tương lai không muốn bị thái tử điện hạ chói chận. Ngươi biết không? Tô Mộ quay mặt lại, đối đinh lực ngôn nghiêm túc nói, ta trước đó coi là hai chúng ta tuổi tác tương tự, tính cách cũng có chút tương tự, bây giờ mới biết, chúng ta cuối cùng không phải một loại người. Ngươi có ý tứ gì? Chính đương Tô Mộ nghĩ muốn đem áp lực tại trong lòng thật lâu nói như vậy bày tỏ đi ra ngoài thời điểm, một cú cực mạnh năng lượng ba động đột nhiên tự tư đổ phủ chủ nhân các bên trong phun ra ngoài. Năng lượng hóa thành gió mạnh, đáng sợ uy áp làm khí hư cảnh hai người trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể chống cự. Đinh lực nôn cùng Tô Mộ ngay lập tức làm ra đối, song song rút kiếm khí. Thông hang đem kiếm cắm vào mặt đất làm chao trống, lúc này mới đứng vững vàng thân hình. Xảy ra chuyện gì? Này vi áp cũng thật là đáng sợ, phá không cảnh đều không có như vậy thực lực. Đinh Lực Nôn Hoàng hốt nói, kinh lôi kiếm tông bên trong các trưởng lão phần lớn là phá không cảnh tu vi, Đinh Lực Nôn cũng khoảng cách gần nhìn qua kiếm thuật của bọn hắn quyết đấu, tự nhiên hết sức rõ ràng. Không phải phá không cảnh, này sẽ là đẳng cấp gì? Chương 232, mới chợn nhãn, 1. Gió mạnh không có kéo dài quá lâu, năng lượng ba động khủng bố cũng nhanh chóng tiêu tán, chủ nhân các lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, bóng đêm cùng màn mưa bên trong, như là một đầu ngủ đồng tại giả sơn sau cự thú, đang lặng lặng nhìn chăm chú vào tô mộ hai người. Chẳng lẽ là tư đổ ra lão tổ xuất thế? Đinh Nhược Nôn suy đoán, hẳn không phải là, vừa rồi năng lượng ba động mặc dù mạnh, nhưng cũng không có một tia sinh khí, không giống như là theo trên thân người tàng hẳn ra. Tô mộ thần sắc cũng vô cùng ứng trọng, không chỉ bởi vì cố năng lượng này mạnh, càng bởi vì nó cho người cảm giác cực kỳ giống chính mình biết rõ một vật. Thiên địa chi khí So với thái bạch chân ý trong hộp thiên địa chi khí Cố năng lượng này tại tinh thuần trình độ bên trên có sở không kịp, nhưng tính chất cùng cảm giác lại cực kỳ tương tự, nếu như muốn đưa ra so sánh lời nói, càng giống là chưa tinh luyện qua nguyên thủy khí tước. Chúng ta vào xem." Tô Mộ nói, hai người liền trực tiếp lách mình tiến vào chủ nhân các bên trong. Vừa mới đi vào, một cô cực kỳ quỷ dị bầu không khí liền bao phủ Tô Mộ hai người. Chủ nhân các bên trong trang trí hoàn toàn ngoài hai người đó trước, căn bản không có tưởng tượng bên trong đại gia dinh thự trắng lệ, phòng bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà, cũng cơ bản không có chiếu sáng, chỉ có trên vách đá ẩm ánh lên đang chậm rãi đông đưa. Dùng màu đỏ sẫm sơn thượng các loại ý nghĩa không rõ văn tử cùng đồ án. Vẻ ngoài thượng xem mặc dù có 3-4 tầng cao, nhưng chủ nhân các bên trong nhưng không có tầng cùng tầng chi gian ngăn cách, mà Tô Mộ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, trên cùng có một khối bầu trời, phía trên điêu khắc một cái thật lớn bắt quái trận đồ. Đây quả thật là chủ nhân khác. căn bản thứ gì cũng không có. Đinh Lực luôn nghi ngờ nói, cả lâu các bên trong trống rỗng, nói rõ người hẳn không phải là ở phía trên, mà là tại phía dưới mới đúng. Tô Mộ tỉnh táo suy nghĩ phân tích nói, chúng ta có thể bốn phía tìm xem nhìn xem có hay không thông hướng dưới mặt đất ám đạo, có lẽ cơ quan liền tại phụ cận. Mặc dù còn không biết tường này trên vách họa cùng bầu trời bắt quái trận đồ đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng nghĩ đến tư đồ ra xây dựng một chủ nhân như vậy các nhất định có không thể cho ai biết mục đích mới là. Không có càng nhiều giao lưu, hai nhân mã thượng phân tán ra bốn phía tìm tòi lên tới. Phòng bên trong đồ vật vốn cũng không nhiều, tìm cơ quan loại hình đồ vật càng là vô cùng thuận tiện. Toàn bộ tường bên trên lồi lõm nơi lần lượt thăm dò một lần, Tô Mộ rất nhanh liền tìm được một mảnh đánh lên tới thanh âm thực không khu vực, dùng sức thôi động đi vào sau. Theo một hồi nặng nề tiếng ma sát, một khối đá cũng từ mặt đất chậm dâng lên, một đầu tĩnh mịch đen nhánh đường hành lang liền hiện ra tại hai người trước mặt. Nhìn này ám đạo cửa vào, Tô Mộ Tâm tình càng thêm phức tạp, không vì cái gì khác, đơn giản là này ám đạo thiết kế cùng cho người cảm giác cùng ban đầu ở tử cực miếu Phật tượng sau lưng, cái kia ám đạo thật sự là quá mức tương tự. Nói thế nào, cái này đi vào." Đinh Ngược luôn hỏi. Hắn lúc này có chút không quyết định chắc chắn được, tư đồ phủ để bí mật thực sự quá nhiều, càng đào móc càng sâu, đối mặt này hoàn toàn không biết ám đạo, trong lúc nhất thời Đinh Ngược luôn cũng có vẻ hơi do dự. "Vào, đều đã đi đến nơi này, không có lý do không tiếp tục đi tới." Dứt lời, Tô Mộ liền dẫn đầu đi vào này tĩnh mịch đạo bên trong. Ám đạo hiện lên xoắn ốc thức một đường hướng phía dưới càng ngày càng sâu, Tô Mộ có thể cảm giác được ước chừng đã trầm xuống đến mười mấy mét tà hữu chiều sâu, mà ám đạo lại vẫn cứ không có đến cuối cùng dấu hiệu, có thể suy ra, trên mặt đất ba tầng lầu vẹn vẹn chỉ là chủ nhân các một góc của băng sơn mà thôi, này bao phủ dưới mặt đất bộ phận mới thật sự là chủ thể. Mà lúc này Tô Mộ có hơn chín thành năm chắc có thể xác định, đầu này ám đạo chế tạo người cùng tử cực miếu ám đạo chế tạo người hẳn là cùng một người, đi tới đi tới Tô luôn là không tự giác nhớ lại tử cực miếu kia buổi tối chuyện. Rốt cuộc, tính dài dòng ám đạo đi đến cuối con đường, nơi cuối cùng là một khối to lớn thạch thiết Cửa bên trên đồng dạng tinh điêu tế chắc ra cự đại bắt quái trận đồ. Cửa đá hai bên thuận tiện sừng sững hai cái thạch sư, song khẩu đại trướng, trẩn mắt tròn xoe, tựa hồ là tại gào thét đồng dạng. Cánh cửa này cũng không giống như là có thể dựa vào man lực mở ra dáng vẻ. Đinh Lực luôn đi ra phía trước gõ hạ cửa đá, tùy theo nói, tại chủ nhân các nền đất dưới sâu như vậy chỗ sâu xây dựng mà thất, chắc chắn sẽ không là có thể tùy tiện mở ra. Tô Mộ gật đầu nói, hơn nữa ta có thể cảm nhận được một ít năng lượng khí tức lưu lại, vừa rồi lần kia khủng bố uy áp hẳn là từ nơi này truyền ra. Cách như vậy dài khoảng cách cũng có như vậy uy thế, còn có thể thiên điệu bên trong tổn tụng lâu như thế, cố lực lượng kia đến có đáng sợ cỡ nào." Đinh Lực Nôn nhịn không được cảm thán. "Cố khí tức này, ta muốn rất có thể là Long mạch." Tô mộ ngồi xuống thần đến, nín thở ngưng thần, nhắm mắt cảm thụ được nặng nề trong không khí năng lượng còn sót lại, đột nhiên mở miệng nói ra. "Long mạch, ngươi nói là lạc kinh nền đất dưới cái kia. Ừm, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, nơi này rất có thể là Long mạch trong đó một chỗ vô cùng trọng yếu huyết mạch mới đúng." "Đây là ý gì?" Ta giao đấu quẻ chi thuật ngược lại là không có gì giải. Ta cũng là trước đó nghe một cái Lạc Kinh thông đề cập qua mới biết. Tô Mộ đứng dậy, ngữ khí bên trong tràn đầy sầu lo, Lạc Kinh lúc trước xây thành thời điểm, toàn bộ thành nội phố xá bố cục liền ám hợp bắt quái chi đạo. Nhanh nhẹn linh hoạt đại sư cùng phong thủy đại sư hiệp lực, thông qua linh hoạt xảo diệu an bài đem toàn bộ Lạc Kinh chế thành một cái thật lớn trận, mà hoàng cung vị trí chính là toàn bộ bắt quái trận nhãn. Mục đích là thông qua trận pháp đem gần đây mấy trăm dặm long mạch chi lực toàn bộ hội tụ ở này cũng tăng thêm áp chế, khiến cho vị đồ Nam quốc hoàng sử dụng. Nói xong nói xong, Tô Mộ cũng đi ra phía trước, nghiêm túc vuốt ve thạch trên cửa sắt bắt quái trận, nói tiếp: Đại trận chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Đem nguyên bản phân tán long mạch tụ tập, làm cả Lạc Kinh khu vực thành địa linh nhân kiệt một phương thánh thổ. Vô luận là đối dân chúng, vẫn là đối với hoàng thất, đối với quốc vận đều có phi thường lớn ích lợi. Nhưng gần nhất chút năm đổ nam quốc lại liên tiếp phát sinh chiến tranh, nước hạ, các loại thiên thai tẩy phát, phản phất toàn bộ quốc gia khí vận đều đi đến cuối con đường đồng dạng. Hiện tại ta cuối cùng rõ ràng, đây là bởi vì có người tại âm thầm quấy phá, phá hủy toàn bộ Lạc Kinh trận pháp bố cục, tại này bên trong một lần nữa xây dựng một chỗ khác trấn nhãn, một chỗ khác Ngươi nói là có người đem vốn lên hội tụ hướng hoàng cung long mạch chi lực truyền rời đến nơi này sao? Ừm, nơi này năng lượng lưu lại mạnh như thế, ta muốn sẽ không có sai, hiện tại chúng quanh vách đá bên trong còn có long mạch ghé qua mà qua cảm giác rung động. Tô Mộ nghiêm túc phân tích nói, như vậy cũng có thể giải thích vì sao Tư Đồ gia sẽ trộm đạo ở bên trong vòng ngoài phủ để lại xây dựng diện tích như thế rộng vòng ngoài phố xá, mục đích nhưng thật ra là vì tại Lạc Kinh bên trong một lần nữa xây dựng một cái nhỏ một vòng phát trận, đem long mạch theo hoàng cung đến nơi đây. Không nghĩ tới này Tư Đồ gia chỉ là thương nhân, lại có là gan lớn như vậy làm ra như thế khi quân phạm thượng bất đạo sự tình. Chương 233, mới chợt nhãn, 2. Xây dựng ám đạo cùng nơi đây mật thất hẳn là tư đổ ra không sai. Tô Mộ đáp lại nói, hắn trong lòng rất rõ ràng, tư đổ ra sau lưng chân chính chủ nhân chính là Vương sư cùng Linh tê di nương, nói cách khác, trừ phi tư đổ ra âm thầm phản bội Linh tê, nếu không đây hết thảy chuyện làm đều phải là có Linh tê thủ ý mới đúng. Kỳ tâm Khả Chu. Đinh Lực luôn sau khi nghe xong vừa khiếp sợ lại là phẫn nộ, nhịn không được một quyền đánh vào thạch trên cửa sắt, nhưng bốn phía chân khí lại như là châu đất xuống biển bình ngượng, bị thạch thiết môn hấp thu không còn một mảnh. Đây là có chuyện gì? Này thạch thiết môn có gì đó quái lạ. Đinh Lực Nôn lập tức đem chính mình phát hiện báo cho Tô Mộ, Tô Mộ nhíu nhíu mày, vận khởi chân khí hướng về cửa sắt vung ra một kiếm, kiếm khí bén nhọn tại tiếp xúc đến cửa sắt nháy mắt bên trong cũng bị một đạo bình chướng vô hình biến thành rải, tiêu tán giữa thiên địa. "Chúng ta nếu không cùng nhau thử xem." Tô Mộ đề nghị. Đinh Lực Nôn nhẹ gật đầu, rút kiếm ra kéo dài khoảng cách, trên mũi kiếm nháy mắt bên trong xét đánh chợt hiện, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Mà Tô Mộ cũng sử xuất kiếm khởi lôi đỉnh, đem lại lượng chân khí quán chú thân kiếm, nguyên bản màu xanh biết thân kiếm lúc này biến thành thương lam, tại u ám mật Thất bên trong lóe ra cực kỳ quang mang chói mắt. "3, 2, 1, bên trên" Tô Mộ quát, hai người cơ hồ cùng một thời gian đem lóe ra kiếm khí quang mang nuôi kiếm bổ về phía vách đá. Có lần trước thất bại kinh nghiệm, lần này Tô Mộ cùng Đinh Nhược ngôn đều không có lựa chọn dùng đơn tuần kiếm khí tiến hành công kích, mà là đem kiếm khí bám vào tại thân kiếm phía trên, như vậy có thể càng thêm trực quan cảm thụ đến vách đá tiêu mất kiếm khí phương thức. Lần này vách đá cũng không có làm hai người thất vọng, dễ dàng liền hóa giải này một đợt thế công. Tô Mộ hai người kiếm khí tại chạm đến vách đá nháy mắt bên trong, liền như là gặp được một vòng xoáy khủng lồ bình thường, bị trực tiếp vào. Hơn nữa không chỉ là thân kiếm phía trên bám vào kiếm khí, Vách đá này thậm chí đem Tô Mộ trên người chân khí cũng tiện thể cùng nhau hút tới. Nhanh lên cắt ra tiếp xúc. Tô Mộ lập tức hoàn hốt, lập tức mở miệng nhắc nhở Đinh Ngược luôn nói, sau đó lập tức ý đồ đem kiếm rút ra, nhưng thân kiếm cũng giống như gặp được cường lực nam châm, bị vững vàng đính tại trên thạch bích, Tô Mộ phí đi sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng cắt ra này cùng vách đá tiếp xúc. Ho ho. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Tô Mộ bị tự đại phản xung lực trực tiếp đánh ngã trên mặt đất, cả người giống như hư thoát bình thường, từng ngụm từng ngụm thở hổn Cẩn thận cảm thụ một chút, chỉ một lát sau chi gian, vách đá này liền cơ hút đi Tô Mộ khoảng 1 3 khí lực. Nếu không phải Tô Mộ quyết định thật nhanh, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ hút thành người khô mới lạ. Này thứ gì, cũng quá tà môn đi. Nghe được Tô Mộ gọi linh dược luôn lúc này cũng ngồi quỷ chân ngồi trên mặt đất. Bởi vì tu vi cùng tố chất thân thể nguyên nhân, hắn tiêu hao không có Tô Mộ đại, nhưng lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vốn cũng không gió lựa sâu dưới lòng đất vô cùng oi bức, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu nhiễm nhướt phía trước tấm mai. Vết đá này vừa rồi hấp thu chân khí cảm giác, tựa hồ có chút thuộc. Thật vất thở ra hơi Tô Mộ giấy rựa bò lên thân, khó khăn nói. Ngươi muốn nói sẽ không phải chúng ta trước đó tại thủy dương lĩnh trong hoạt động gặp được những quái vật kia à? Đối, ngươi không có bị bọn họ hấp thu qua chân khí sao? Ngược lại là không có, thế nhưng là những quái vật kia tại hấp thu chân khí lúc sau thực lực bản thân cũng sẽ trở nên mạnh hơn, vậy cái này vách đá hấp thu chân khí lại là vì cái gì? Hấp thu mục đích còn không rõ ràng lắm, tố Mộ lần nữa đi ra phía trước, cách không quan sát đến trên vách đá đường vẫn nói, nhưng là nếu nó có thể không ngừng tấn hấp thu hết thể tiếp xúc đến năng lượng lời nói, qua nhiều năm như vậy tại này Long mạch hội tụ trận nhãn chỗ, để dành tới lượng liền tương đương đáng sợ. Thế nhưng là Long mạch chi lực hẳn là không có cách nào trực tiếp sử dụng, như thế khủng lộ tinh thuần thiên địa chi năng chỉ sợ không có người nào có thể trực tiếp tiến hành hấp thu 10 Tố Mộ Nhận không được tự lầm bẩm. Hắn vừa rồi chỉ là đơn giản cảm thụ một chút chúng quanh long mạch vận chuyển chạy xuôi, cũng đã bị cố này thiên địa bên trong thuần túy chi lực trấn nhiếp đến. Cái này cùng thái bạch chân ý trong hộp hấp thu lưu trữ thiên địa chi khí mặc dù xuất từ đồng nguyên, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Long mạch chi lực càng cùng ra hơn, càng ngang ngược. Tô Mộ vững tin cho dù là thần lưu cảnh cao thủ nếu là dám trực tiếp đụng vào hấp thu, cũng chỉ có hôi phi yên diệt vận mệnh. Đến cùng là dùng làm cái gì đồ đâu, đâu? Không nghĩ tới ngươi thế, nhưng có thể tìm tới nơi này, xem ra Vương sư nhìn chúng người quả nhiên có hắn không như người tưởng Đúng lúc này, một cái thanh thú thanh em đột nhiên dưới mặt đất mật thất bên trong bắt đầu vang vọng. Nghe được thanh em đinh Lực luôn Tô Mộ hai nhân mã thượng rút kiếm ra đến, tìm kiếm khắp nơi thanh em tới nơi. Không cần như vậy khẩn trương, ta cũng không phải là địch nhân. Thanh em càng ngày càng gần, nhưng bởi vì dưới mặt đất phòng tối quá mức trống trải, Tô Mộ thực sự rất khó chuẩn xác phân biệt ra được nó cụ thể vị trí. Người là ai? Tư đồ tính sao? Tô Mộ thăm dò tính hỏi lại. "Ừm, người nói không sai, đúng là ta." Thanh âm trực tiếp thẳng thắn nói, nhưng bản nhân lại vẫn cứ không có hiện thân. Tô Mộ Nguy sắc thực lợi hại, lúc trước ta cùng Vương sư đánh cực, ngươi sẽ không tìm được nơi này đến, kết quả vẫn là Vương sư đạo cao một thước. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là các ngươi kế hoạch hảo sao? Lúc này Tô Mộ trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng tư đồ kính thật ra mặt thời điểm, nhưng lại có chút không biết từ đâu hỏi tới. Thủy Dương linh quái vật, hoàng cung phản loạn, tư đồ phủ để bố cục, còn có cái này dưới đất mật thất với đá. Các ngươi đến cùng tại tính toán chút cái gì? Ngươi trước đừng động, chuyện này nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết chúng ta làm ra hết thảy đều chỉ là vì linh tê liên đột. Ta cùng Vương sư đều không có bất kỳ cái gì tư tâm, cũng không tồn tại bất luận cái gì phản bội hành vi. Linh tê di nương. Tô Mộ thoáng cái có chút ngẫm, hắn đương nhiên rất rõ ràng Vương sư cùng Tư Đồ Kính ngay từ đầu chính là Linh tê người bên cạnh, chỉ là trước đó phát sinh đủ loại, bao quát Tư Đồ phủ để chỗ quái gì khó tránh khỏi làm hắn có chút hoài nghi Vương sư cùng Tư Đồ Kính phải chăng còn có khác không muốn người biết mục đích. Nhưng bây giờ Tư Đồ Kính thanh em thản nhiên như vậy, ngược lại làm cho Tô Mộ có chút đoán không được. Vệ phân luôn, còn lại là kiếm không nói một lời, lặng lặng nghe hai người trò chuyện, thu hoạch chính mình cần có tin tức. Ta tuyên bố trước, Ta tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tôi muốn thương tổn ngươi cùng này đó thập kiệt hội đệ tử nhóm, nếu không phải như thế, các ngươi là tuyệt đối không có cơ hội còn sống trở lại là kinh. Tư đổ Kính không có hiện thân, nhưng theo kia lạnh nhạt tự nhiên thanh niên bên trong tô mộ cũng có thể cảm nhận được lòng của nàng lúc này tỉnh. Ta sở dĩ không có tại tứ hải khách sạn cùng tư đồ phụ để phái trọng binh trong coi, cũng chỉ là bởi vì ta cùng Vương sư cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi coi như qua quy hiệp, tự nhiên cũng không có để phòng cần thiết. Nay chủ nhân các bên ngoài như vậy nhiều khí hư cảnh cao thủ, cũng coi là không có trọng binh trông coi. Đinh Ngược luôn cười lạnh châm chọc nói: Khả năng tại các ngươi xem ra kia đã là rất mạnh một cố lực lượng nhưng đối với tư đổ ra tới nói bất quá là thông thường phòng giữ lực lượng mà thôi Tư đầu kính cười nói chúng ta dự tính thủy Dương lĩnh những quái vật kia uy hiếp không được các ngươi này đó có thuần dương chân khí hộ thể đệ tử lại là thật không nghĩ tới các ngươi sẽ chọn ở thời điểm này trở lại là kinh còn một đường lẹn vào đến tư đồ phủ để chỗ sâu nhất phát hiện dấu ở phủ bên trong bí mật cũng may hai người các ngươi một cái là người một nhà một cái khác là kinh lôi kiếm tông đại đệ tử dù cho thấy được cũng sẽ không đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng gì chính là hơn nữa so với này đó ta nghĩ các ngươi có thể sẽ càng hiế kỳ Hoàng cung trong hiện tại đến cùng là cái gì tình huống mới đúng chứ? Các ngươi, Linh Tệ Di nâng nàng, đến cùng tại kế hoạch cái gì? Đại lượng tình báo tràn vào, Tô Mộ lúc này đầu bên trong suy nghĩ có chút hỗn loạn, giơ kiếm tay đã yên lặng rủ xuống, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Hạ Cám bên trong, tư đồ kính nghiền ngẫm cười cười, Tô Mộ hai người còn chưa phát hiện nàng sở tại chỗ, tự nhiên cũng không nhìn thấy nàng giờ phút này mặt bên trên trêu tức thần sắc. Chương 234, Lạc Thành kinh biến, 1. Thời sớm thời gian. Lạc Kinh, thượng là nói, trấn Thiên Môn. Đây là hoàng cung ngoại điện thông hướng chính điện duy nhất một con đường, tông tộc thịnh điện sắp đến, nơi này phòng giữ cường độ tự nhiên cũng tới không chỉ một đẳng cấp, mà cung đỉnh thị vệ thứ trưởng, khí hư cảnh cao thủ Ngụy Trưởng Âm lúc này vừa mới thay ca phiên trực, liền nên đón theo tổng thống đại hội nghi thức khai mạc trở về Thái tử điện hạ Lưu Sưởng hy xe ngựa đội. Thái tử điện hạ. Ngụy Trưởng Âm hai tay ôm quyền không người hành lễ nói. Vất vả. Lưu Sưởng hy thanh âm nhàn nhạt tự hoàng gia trong xe ngựa chuyển ra. Thái tử điện hạ không tại thời điểm, trong chính điện nhưng có dị trạng. Thủ tịch thị vệ Vương Chi ngạn trên ngựa hỏi. Hồi đại nhân, trước mắt không có bất kỳ cái gì dị Tốt, ngươi muốn nhiều thêm chú ý để phòng, nhất định không thể có bất kỳ sơ xuất. Đại nhân rõ ràng. Điện hạ, sớm biết cung nội vô sự, chúng ta cũng không cần như vậy lòng như lửa đốt lên đường trở về. Tiến vào trấn Thiên Môn về sau, Vương Chi Ngạn dụ ngựa tới gần lưu sưởng hi cửa sổ xe, túi người cúi đầu, nhẹ nói: "Nhìn qua tựa hồ là như vậy, nhưng mới rồi nhìn qua tô mộ biến mất tại đệ tử dự thi đám người bên trong lúc, trong lòng ta đều là ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm. Có thể là ta quá lo lắng. Xem ra điện hạ dự cảm cũng không đều là chuẩn xác." Vương Chi Ngạn cười nói: "Vậy chúng ta bây giờ trực tiếp trở về Đông cung sao?" "Không." Vẫn là trước đi chính điện nhìn xem phụ hoàng đại nhân tình huống rồi nói sau. Lưu Sưởng Hi suy nghĩ một chút nói: "Đều giữ vương tinh thần, vừa rồi vương đại nhân nói các người đều nghe được, loại này quan trọng trước mắt tất cả mọi người cho ta tập trung chú ý, quyết không thể để chỗ nào sợ một con chim tiến vào chính điện." Lưu Sưởng Hi đi sau, Ngụy Trường hâm lập tức lớn tiếng quát lệnh nói: "Cứ việc Lạc Kinh đã sớm bị nặng nghề mây đen che đậy bầu trời, nhưng liên miên mưa phùn nhưng thủy trung không có phát triển thành mưa to, lúc này không khí nóng ướt làm mỗi cái thân mang giáp nhẹ cung đình thị vệ đều có chút khó có thể chịu đựng, không khỏi có chút mặt ủ mày chau. Nhìn bọn thị vệ đêm mê cảm xúc, Ngụy Trường hâm cũng có chút bất đắc dĩ. Khí trời chết tiệt này đừng nói thủ hạ thị vệ, liền chính hắn đều có chút không thể tiếp nhận. Năm nay là kinh mùa mưa tựa hồ so gi vãng tới đều càng dài, mưa rơi cũng tổng là kéo dài không ngừng, tựa như là hai quân đối chọi, đều là không ngừng mà phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành quấy rối thăm dò, đại quân lại vẫn luôn áp trận bất động. Như vậy không khí so với oanh oanh liệt liệt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến tới nói lại càng dễ làm các binh sĩ cảm thấy ngán tở. Thật là, dù là cho thống khoái hạ chẳng lớn cũng được a. Đều là phiêu điểm hạt mưa tính xảy ra chuyện gì. Ngụy Trường Âm nhịn không được tại trong lòng hùng hùng hổ hổ. Như vậy khí hậu muốn người vẫn luôn bảo trì độ cao chuyên chú quả thật có chút khó xử, nhưng cung đình bọn thị vệ chính là thủ vệ hoàng cung một đạo phòng tuyến cuối cùng, này chức trách trọng yếu bực nào cũng là không cần nói cũng biết. Ngụy Trường Âm đến nay còn rõ ràng nhớ do chính mình thụ phong cung đình thị vệ thời điểm chẳng cảnh. Cung đình thị vệ điểm vì hai loại, một loại là thế tập chế, thế hệ kế thừa, tỉ như Vương kế sách cùng Vương Chi Dục đại nhân chính là như thế. Mà đổi thành một loại còn lại là giống như Ngụy Trường Âm như vậy thụ phong chế. Tại các đại quân trong đội như có phát hiện tiềm lực vô cùng tốt người kế tục, đều sẽ trải qua ám bộ báo cáo đến cung đình nơi tiến hành thẩm tra. Tư chất phù hợp điều kiện liền sẽ bị chọn vào làm cung đình thị vệ sau bộ tiến hành ngồi dưỡng, chờ thực lực đạt tới tiêu chuẩn thời điểm liền chính thức thụ phong làm cung đình thị vệ một viên, sau hậu đại cũng đem tự động thu hoạch được trở thành cung đình thị vệ hậu tuyển tư cách. Đối với Trưởng Kỳ trà trộn tại quân doanh Ngụy Trường Hâm tới nói, có thể nói là bay lên đầu cảnh thay đổi phương hạng. Ngụy Trường Hâm trước đó xuất thân từ Đông Nam quân, tuổi còn trẻ liền thành phi tướng quân Nghiêm Khoát kỳ hạ một viên minh tướng, này tu hành thiên phú cũng là trên trường bị Nghiêm Khoát phát ra cảm giác. Bởi vậy mặc dù tuổi tác đã qua tu hành thời cơ tốt nhất, nhưng vẫn là tại Nghiêm Khoát hết lòng phía dưới, thu được cung đình thị vệ hậu tuyển tư cách, cuối cùng từng bước một bò tới cung đình thị vệ thứ trưởng vị trí, khoảng cách tổng trưởng Vương Chi Ngạn cũng chỉ kém một bước. Ngụy Trường Hâm lúc ấy liền thề, nhất định phải trở thành một người xứng đáng trước ngược trúc Tiên Lan, Đông Nam Quốc Quốc Hoa, Văn Trường Quang Vinh cung đình thị vệ, như vậy mới không coi là là cô phụ Nghiêm Khoát đại nhân đối với chính mình một mảnh dụng tâm. Nghĩ đến này, Ngụy Trường Hâm lần nữa nghiêm nghị to, vì những thứ khác thị vệ động tinh thần. lần ngày một người quân binh sĩ đột nhiên xuất hiện, một đường chạy vội đến Ngụy Trường Hâm trước mặt. Đại nhân, cửa trước nơi nào giống như có một số việc khả năng cần đại nhân tiến đến xử lý." Binh sĩ quỳ xuống đất, nửa khí gấp rút nói. "Cái gì tình huống?" Vừa đi vừa nói. Tựa như là Tả tướng đại nhân phủ đệ quán ra, mang theo một ít giang hồ môn phái đệ tử, thỉnh cầu vào cung diện thánh. Giang hồ môn phái đệ tử, vào cung làm cái gì? Hơn nữa bệ hạ không phải đã sớm tuyên bố qua, đến tông tộc thịnh điện khai mạc nghi thức trước đó, đều cấm người ngoài vào cung sao?" Ngụy Trường hâm hơi nghi hoặc một chút hỏi. "Đúng, cho nên bọn họ cưỡng ép muốn tiến cung." Hơn nữa nhân số rất nhiều, đại thống lĩnh có chút không quyết định chắc chắn được, này mới khiến ta nhanh lên đến tìm ngụy đại nhân hỗ trợ. Nhân số rất nhiều? Có bao nhiêu? Không có đếm kỹ, không trải qua trăm người hẳn là có. Binh sĩ ngoan ngoãn mà trả lời nói, hơn trăm người. Nói đùa cái gì? Bọn họ coi nơi này là địa phương nào? Cửa trước thương nghiệp đường phố sao? Hơn nữa giang hồ nhân sĩ trừ phi có bệ hạ thủ dụ, nếu không hết thể cấm vào cùng, đầu quy củ này tả tướng phụ không biết. Đúng vậy, hơn nữa thái độ của bọn hắn thật không tốt, hai bên ngự khí đều có chút xung, ta sợ một lát nữa khả năng liền muốn bộc phát xung đột. Quả thực là tò gan lớn mật. Làm bản đại gia nhìn xem, đến cùng là ai muốn bãi như vậy lớn phổ, liền bệ hạ nói đều không để ở trong mắt. ngụy trường hâm nghe cũng là một đầu hỏa, trước đó tham gia quân ngũ thời kỳ dưỡng thành phỉ khí lại không tự giác hiện ra. ngụy đại nhân, này đó người có chút cổ quái, thống lĩnh đại nhân cố ý làm ta căn dặn ngài một hồi nhưng ngàn vạn khắc chế chính mình tính tình à. Binh sĩ ngự khi có chút phát run. Nói lời trong lòng, gần nhất thời tiết như vậy oi bức, người vốn là dễ dàng bực bộ Hết lần này tới lần khác may mắn thế nào, ngày hôm nay đi làm cung đỉnh thị vệ thứ trưởng lại là quân lữ xuất thân tính tình dữ rằng Ngụy trường Hâm, nếu là cái này mấu chốt náo ra chuyện gì tới cuối cùng không may vẫn là bọn họ những binh lính này. Chính là những tên kia sao? Ngụy trường Hâm bản thân tu vi liền rất mạnh, giáo trình cũng nhanh, kéo hẹp hỏi không đỡ lấy khí tiểu binh sĩ, chỉ chốc lát liền đi tới trước hoàng cung cửa nơi, cách một khoảng cách liền thấy đen ngịt một bọn người nhóm. Đại nhân, chính là bọn họ. Binh sĩ đáp. Này đó giả thần giả quỷ giang hồ nhân sĩ, trời nóng như vậy còn xuyên như vậy dày áo khoác, làm cho người ta nhìn liền một bộ Lúc này vương chi ngạn không tại, người ở chỗ này lại không có quan cấp cao hơn hắn, ngụy trường âm tiếng mắng cũng càng ngày càng thường xuyên. Đại nhân ngại nhưng tuyệt đối đừng xúc động. Binh sĩ lại một lần nữa nhịn không được nhắc nhở. Biết. Lao tử tự có phân tắc. ngụy trường hâm khinh thường nói, đang định đi ra phía trước ép một chút những người giang hồ này sĩ khí thế. Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng toàn bộ cửa trước nơi. chương 235, Lạc Thành Kinh Biến, 2. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Vốn là nặng nghề bầu không khí. Tăng thêm lại chỗ yên lặng trong hoàng cung, như vậy một tiếng đột ngột kêu thảm làm đến đây cung đình thị vệ một chuyến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Phản ứng nhất nhanh nhất Ngụy Trường Âm trực tiếp vướt xuống người bên cạnh, vận đủ chân khí, một cái bước xa liền xông lên tiến đến, sau đó liền thấy làm hắn đợi này khó quên ác mộng một màn. Chỉ thấy một người thân mang áo bào đen giang hồ nhân sĩ trang điểm quái nhân chính đem một người cấm quân binh sĩ gắt gao đẻ xuống đất, mãnh liệt cắn xé binh sĩ chỗ cổ, từng mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, đem cửa trước nơi thạch điêu đều nhuộm thành màu đỏ. "Làm gì? Mau dừng tay." Ngụy Trường thấy thế lập tức rút kiếm giết vào. Mà ngay tại Tráng Trợn gặp ăn binh sĩ áo bào đen quái nhân cũng giống như cảm ứng được Ngụy Trưởng Hâm tồn tại, đột nhiên ngẩng đầu lên, miệng bên trong nhấm nuốt thanh cùng ra thu tiếng gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, lệnh người chung quanh cũng không khỏi sợ hãi. Ngụy Trưởng Hâm tốc độ cực nhanh, kiếm ra như rồng, qua trong giây lát đã giết tới quái nhân trước mặt, thân kiếm lóe ra cung đình thị vệ nhất mạch độc môn huyền thiên kiếm khí, một kích chém ngang, riêng là đem quái nhân thân hình cao lớn sinh sinh đập bay đi ra ngoài. thị bên trong cũng là nổi danh Hơn nữa trải qua quân lữ sinh hoạt tẩy lễ lúc sau, cả người có một loại mặt khác cung đình thị vệ trên người hiếm thấy sát phạt cùng quả quyết, cái này khiến hắn tại bước ngoặt nguy hiểm có thể bảo trì trấn định cùng thanh tĩnh. Đánh bay quái nhân lúc sau, nguy trường hâm lập tức ngắm nhìn bốn phía quan sát tình thế. Mới vừa rồi bị cắn đứt cái cổ binh sĩ hiển nhiên đã chết hẳn, mà lúc này mặt khác cấm quân quan binh nhóm phần lớn đều ở kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, thần sắc còn có chút chân tay luống cuống, hiển nhiên bị bất thình lình đáng sợ một màn chấn nhếp. Còn đứng ngây đó làm gì? Địch tập, nhanh lên rút kiếm. Thủ vệ hoàng cung Ngụy Trường Hâm trung khí mười phần thanh em rất có an toàn cảm giác, xung quanh cấm quân các binh sĩ đều lần lượt lấy lại tinh thần, mà lúc này mặt khác cung đình bọn thị vệ cũng nhao nhao chạy tới. Cung đình thế lực cùng giang hồ nhân sĩ trước kia cửa thạch điêu nơi làm giới hạn, tạo thành dương cung bạt kiếm trạng thái. Ngụy Trường Hâm tập trung nhìn vào, nay một nhóm lớn giang hồ nhân sĩ phía trước nhất đứng hai cái hoạn quan trang điểm ra hỏa, bên trong một cái hắn thực quen mặt, chính là Tả tướng Trần Triệu giới tọa hạ môn khách, một cái khác mặc dù chưa thấy qua, nhưng xem phục sức cũng cùng tướng nhất thoát không khỏi liên quan mối lã. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trở dịp trước đó hành hung quái nhân bị đánh bay chỉ trong lát, nghị trưởng Hâm lập tức thấp giọng hướng về một bên Cấm quân tiểu thống lĩnh dò hỏi tình huống. Bọn họ là tả tướng phủ lệ người, nói là vô luận như thế nào đều phải vào cung tiếp thánh thượng, chúng ta không đồng ý cho qua, đột nhiên liền có cái quái ra hỏa bật lên. Có cung đình thị vệ thứ trưởng nghị Trường Hâm áp trận, lúc này Cấm quân tiểu thống lĩnh cũng coi là trấn định lại, nuốt ngụm nước miếng giải thích nói: "Thánh thượng đấy mắt làm ra bực này cử chỉ, các ngươi còn không lập tức nhận tội, ngoan ngoãn tu Hâm rất rõ ràng, sự tình đột nhiên diễn biến đến một bước này, cũng sớm đã thoát ly chế của mình. Hiện tại là lúc nào? Tổng tốc đại hội vừa mới khai mạc, tổng tốc thịnh điển đang ở trước mắt, khắp thiên hạ ánh mắt đều tập trung vào Lặc Kinh. Tại loại này đầu đường đùa giỡn đều có thể bị phán tội chết trang trọng thời khắc, lại có người dám can đảm làm ra hoàng cung trước mặt hành hung sự tình, này đã không thể dùng phát dở để hình dung, đây tuyệt đối là một lần có tổ chức có kế hoạch tập kích. Nếu là như vậy, kia vừa rồi hung tàn cử động liền vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đám gia hỏa này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thế cục rất có thể diễn biến thành tịch liệt cung nội xung đột. Tuyệt đối phải tại ngay từ đầu liền lấy lôi đình chi thế trấn áp, không thể náo ra nhiễu loạn. Nghĩ tới đây, Ngụy Trường Âm cũng nghiêm túc Tại trước mặt hai cái hoạn quan còn tại châu đầu ghé thai thời điểm, trực tiếp hạ lệnh, Triệu Thiên lập tức vào cùng gõ vang đông hoàng trung. Triệu tập cung đình thị vệ tiêu diệt toàn bộ phản đảng. Vâng, đại nhân. Đứng tại Ngụy Trường Hâm bên người Triệu Thiên lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, chuẩn bị tiến đến báo tin. Ngay tại Triệu Thiên xoay người lại mà đi thời điểm, giang hổ nhân sĩ đám người bên trong lại xông ra một người, cái này người trực tiếp hư không dầm chân, lưỡi kiếm mà đi, tự phía trên đánh tới, tiện tay một kiếm chính là một đạo lăng lệ khí tức hướng về Triệu Thiên đánh tới. Cẩn thận. Ngụy Trường Hâm kinh hãi, vừa muốn mở miệng nhắc nhở lại vì lúc đã muộn. Triệu Thiên hoàn toàn không có dự liệu được phía sau tập kích, buôn đầu bên trong thân thể cứ như vậy bị kiếm khí sắc bén một phân thành hai, vô lực ngã nhào trên đất. Ngụy Trường Hâm nhìn thấy một màn trước mắt, nháy mắt bên trong khí huyết dâng lên, nộ khí trùng thiên. Triệu Thiên rất trẻ trung, năm nay vừa rồi chẳng qua 20 tuổi, cũng đã trở thành chính thức cung đình thị vệ, đảm nhiệm Ngụy Trường Hâm phụ tá, là Ngụy Trường Âm nhìn lớn lên thiếu niên, Ngụy Trường Hâm cũng hết sức rõ ràng tiềm lực của hắn. Nhưng hôm nay, ngay từ từ bay lên tân tinh cứ như vậy bị một kiếm chém dụng, chỉ sợ hắn bỏ mình thời điểm cũng còn không biết đã xảy ra cái gì. Đám này quy tôn Ngụy Trường hâm lúc này cơ hồ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, trực tiếp rút kiếm đối mới vừa xuất thủ ra hỏa liên trạm vài kiếm. Mà ra tay người đã có thể hư không đi lại, cũng liền mang ý nghĩa này đã đạt đến phá không cảnh, vượt cảnh giới thực lực sai biệt phía dưới, khí hư cảnh Ngụy Trường Âm hẳn là không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng lúc này ở vào cực độ phẫn nộ bên trong Ngụy Trường Âm cũng không chiếu cố được như vậy nhiều, màn đầu góc đều chỉ nghĩ đến vì Triệu Tiên báo thù, vung ra kiếm khí uy thế cũng là càng ngày càng mạnh. Mặt khác cấm quân binh sĩ cùng cung đình thị vệ lúc này sao có thể không biết tình thế đã khống chế, cũng nhao nhao giơ lên vũ khí gia nhập vào chiến cuộc bên trong. Ta nói sớm chúng ta đều đã quyết định muốn hành động, còn như thế khách khí làm gì, vợ thẳng đi vào chẳng phải hết à." Đứng tại Giang Hồ Nhân Sĩ trước đó bên trong một cái hoạn quan phản là nói, "Khó trách Tạ tướng đại nhân vẫn luôn nói ngươi hành sự bất lực. Chúng ta mục đích là dùng cái giá thấp nhất xông vào chính điện chi viện đại nhân, đương nhiên muốn trước làm rõ ràng tại phiến khu vực này phiên trực cung đỉnh thị vệ là ai, nếu là không khéo đụng phải cái kia ra hỏa, coi như có thể thắng sợ là cũng muốn đau lấp ra." Một tên khác hoạn quan khinh thường nói, "Sợ cái gì, coi như kia gia hỏa đến rồi, chẳng lẽ còn có thể địch nổi phá không cảnh cao cầu đại nhân sao? Hiện tại như là đã bị mật cũng liền không có gì tất yếu khách khí nữa, trực tiếp toàn lực tiêu diệt này đó ra hoàn đi. Bất quá ngươi đến tập trung tinh lực điều khiển những quái vật kia, quốc đại nhân đã thông báo, bọn chúng đối với mối mẹ huyết nục rất là mất cảm, nếu là hơi không cẩn thận liền có thể giống như vừa mới như vậy mất khống chế. Yên tâm đi, ta cũng không muốn tại Vinh Hoa Phú Quý tới tay trước đó mất mạng tại những quái vật này tay bên trong. Hoàn quan cười cười, nắm chặt tay bên trong một cái đỏ như máu ngọc như ý nói. Theo hai tên hoàn quan trò chuyện kết thúc, giang hồ nhân sĩ trung gian bỗng nhiên có 10 tên tả hữu người đen giống giận sông ra đám người, trực tiếp cùng cấm quân chém giết thành một đoàn. Những quái vật này từng cái khác máu như mạng, mặc dù không có vũ khí, Lăng là dựa vào cường hãn độ sát cấm quân quan binh nhóm, toàn bộ cửa trước quảng trường trong chốc lát liền biến thành một cái biển máu. Chương 236: Lạc Thành kinh biến 3. Dù là mỗi ngày kiên trì khắc khổ luyện kiếm ngủ trong hầm, tại toàn lực vung ra trên trăm đạo kiếm khí lúc sau cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, càng làm cho người ta tức giận chính là, bay tại không trung người liền thân hình cũng không từng trên diện rộng gì đâu qua, thời hợt liền khỏi hắn hết thảy công kích. luyện, hoàn toàn không có đem hắn cái này khí hư cảnh cao thủ để vào mắt. Chẳng lẽ phá không cảnh cùng khí hư cảnh chi gian lại có như thế lớn trên lệch sao? Ngụy Trường Hâm trong lòng một nửa phẫn nộ một nửa bất đắc dĩ, hắn không cách nào tha thứ trước mắt cái này giết chết triệu thiên gia hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là cái cường đại hơn mình nhiều lắm cao thủ. Có lòng giết tặc, vô lực hồi thiên a lúc này cùng đỉnh thị vệ cùng cấm quân binh sĩ đã cùng người áo đen triệt để chém giết thành một đoàn. Người áo đen ngoại trừ những cái đó khát máu, bắt được người liền điên cuồng gầm ăn quái vật bên ngoài, cũng có một chút là đứng đắn tu kiếm võ đạo người, lại thực lực cũng còn không yếu. Đại bộ phận đều tại quan hải cảnh phía trên, thậm chí còn có mấy cái khí hư cảnh tồn tại đỉnh tiêm chiến lực không chiếm ưu, liền nhân số cũng bị áp chế, lại càng không cần phải nói đối phương còn thao làm một đống lệnh người nhìn liền trong lòng run sợ bọn quái vật. Trận đấu bên trong quái vật trên người áo bào đen sớm đã trốc ra, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng chúng nó gương mặt thật. Thứ thôi chốc ra làn da tổn thương có thể thấy được xương cốt, bạo khởi gân xanh uốn lượn quay quanh tứ chi, bén nhọn lợi chảo chừng vài tấc chi trưởng, tinh tế thon dài hai tay tỏ ra cực kỳ không cần đối, toàn bộ bộ mặt là hoàn toàn bậy, hai mắt thì bị một mảnh thâm màu xanh đen phủ, liền trong mắt đều không thể thấy rõ. Đến cùng là như thế nào ác ma mới có thể sáng tạo ra quái vật đáng sợ như vậy tới? Quái vật này nhóm mặc dù sẽ không sử dụng chân khí, nhưng năng lực thực sự quá mức cường hãn, bình thường binh sĩ công kích hoàn toàn không cách nào cho này sát thương. Bọn chúng tựa như là không có cảm giác đau bình thường tùy ý trong đám người thu gà sinh mệnh, có đôi khi còn phảng phất thị huy bình thường dơ lên một hai cái binh sĩ thi thể đến, lớn tiếng gào thét, đấm lực giẫm chân. Càng làm Ngụy Trường hâm đám người cảm thấy sợ hãi chính là, quái vật này phản phất đối với cung đình bọn thị vệ kiếm khí công kích hoàn toàn không để vào mắt, thiên huyền kiếm khí mới vừa chạm đến quái vật làn da liền mắt bên trong bị hấp thu sạch sẽ, mà những quái vật này nhóm lại cũng theo đánh nhau trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung mãnh không thể dùng kiếm khí công kích bọn họ, trực tiếp chẳng kích. Cung đỉnh thị vệ bên trong rốt cuộc có người phản ứng lại, lớn tiếng nhắc nhở người chung quanh nói, nhưng lời còn chưa dứt, tự trên không mà xuống một đạo lăng lệ kiếm khí liền trực tiếp lột đầu của hắn. Vẫn là xuất tử cái kia được xưng cao cầu ra hỏa. Hắn đang tránh né Ngụy Trường Âm công kích thời điểm lại còn có thừa lực thuận tay đánh chết một người cung đình thị vệ, cái này khiến Ngụy Trường Âm cảm thấy càng thêm khó đủ. Đối phương thực lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế đảo, nhưng hết lần này tới lần khác không cho chính mình một cái thoải mái, ngược lại như là làm siếc bình thường trêu đùa chính mình. Nhưng thân là cung đỉnh thị vệ thứ trưởng, hoàng cung người thủ vệ Nói cái gì cũng không thể mặc cho những này ra hỏa làm sảng làm bậy. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh cung đình thị vệ liền chút bạn lẫng này sao? Cao cầu khinh thường cười nói, tự không trung chậm rãi hạ xuống, cứ như vậy đứng ở Ngụy Trường Âm trước mặt. Hai người đứng đối mặt nhau, lẫn nhau cũng không có độc làm, này một xuất hiện ở một mảnh hỗn chiến bên trong tỏ ra cực kỳ đột nổi. Tắt tử. Các ngươi lén xông vào hoàng cung, sát hại cung đình thị vệ cùng cấm quân, đã xúc phạm tội chết. Còn không hoan ngoãn tu thủ chịu lực mặc dù trên lệch rõ ràng, nhưng Ngụy Âm lúc này cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, nghĩa chính luôn từ nói. Theo ngươi nói thế nào đi, sao quá ngày hôm nay Này đồ Nam Quốc liền muốn đổi tên đổi họ." Cao Cầu lạnh lùng nói, "Không bao lâu, các người này đó bị nuôi nốt ở cung bên trong chim hoàng yến nhóm liền sẽ biết, chính mình cùng chúng ta này đó chính thống môn phái xuất thân người trên lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu." "Chính thống môn phái? Các người là thập kiệt hội người?" Chuyện cho tới bây giờ cũng là không cần che che lấp lấp, thập kiệt hội cao ra, nhị trưởng lao Cao Cầu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ." Cao Cầu dứt lời, không hề có điểm báo trước chính là một đạo kiếm khí vung ra, nháy mắt bên trong đem hai tên ngụy trưởng hơn bên cạnh ngay tại huyết chiến cấm quân binh sĩ chém giết. hội sáng lập tôn chỉ chính là vì quốc hiệu lực. Hộ vệ hoàn tất. Cái người này đó loạn đảng dám làm ra bực này nghịch phản sự tình. Danh câu dễ bị, bá nhạc khó cầu. So với cái kia hô hào đối xử như nhau khẩu hiệu, đối với thập kiệt hội tông tộc chẳng quan tâm không có chút nào lễ tiết thái tử, đương nhiên là đi theo tà tưởng như vậy chiêu hiền đãi sĩ minh chủ càng thêm hợp lý không phải sao? Cao Cầu lạnh lùng nói, ta vừa nghĩ tới thái tử kia cư cao lâm hạ sắc mặt liền toàn thân buồn nôn. Nói cái gì tông tộc vì nước chi trọng khí, nhất định phải phụ thuộc vào quốc mà đứng, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai không thể đi ai. Nếu như ngươi thứ thời, liền thành thật đem đường tránh ra. Ta thế nhưng là rất yêu mới. Khí hư cảnh tu vi người cũng không nhiều thấy, nếu là sáng suốt nói sớm làm bỏ gian tà theo chính nghĩa. À, ta Ngụy Trường Hâm, cung đỉnh thị vệ thứ trưởng, tự thụ phong khởi liền lập thế đời này chỉ chung với Đồ Nam Hoàng thất, ngày hôm nay coi như tan xương nát thịt, cũng sẽ không để các ngươi bước qua cửa trước. Ngụy Trường Hâm một thân gầm thét, chân khí toàn thân bốn phía, bên cạnh đánh nhau trong quan binh cùng thị vệ kém chút đều bị cố kình phong này thổi ngã xuống đất. Có chút ý tứ, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy không thể trách ta." Cao cẩu cười lạnh một tiếng, huy kiếm liền giết đi lên. Ngụy Trường Âm mặc dù không sợ, nhưng tự biết thực lực sai biệt quá lớn, cũng là cẩn thận đối địch. Ta không nghĩ đến Cao cầu vẫn là có nhất chiêu không có nhất chiêu cùng hắn rằng có, thậm chí liền chân khí đều không như thế nào dùng, chỉ là đơn giản uy hiếp mà thôi, không biết còn tưởng rằng đây là tại Hữu Hạo Lộ bạn. Này ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Bọn họ không phải muốn đi vào chính điện sao? Vì cái gì muốn tại này bên trong lãng phí thời gian? Ngụy Trường Hâm không thể lý giải, nhưng hắn lúc này cũng không có dư lực đi suy nghĩ chuyện dư thừa. Cho dù là không như thế nào dùng sức Cao cầu, cũng không phải chính mình có thể tùy tiện đối phó. Trên thực tế, lần này ngự tiền cửa người phụ trách, Cao Cẩu đám người nhiệm vụ vốn là nặng nhất. Bởi vì cách Đông cung cùng, cùng tiền điện hai nơi cửa ải. Lựu tiền nhóm lực lượng thủ vệ nguyên bản là mạnh nhất, cho nên mới phái ra phá không cảnh định phong cao thủ cao cầu trấn thủ. Nguyên bản lấy cao cầu cùng mang theo cao gia đệ tử thực lực, đủ để nhẹ nhõm xé nát trước mắt phòng tuyến. Nhưng cao cầu cũng không muốn làm sông pha chiến đấu hoang đại đầu, cho nên cũng không có vừa lên tới liền sử xuất toàn lực, mà lại ôm chơi đùa tâm thái cùng Ngụy Trưởng âm đánh nhau. Mặc kệ tả tướng có thể thành công hay không, tần khả năng bảo lưu một ít cao gia lực lượng tóm lại là không sai. Muốn luôn nói làm mặt khắp tông tộc đệ tử đi hợp lại tốt, cao gia lại không muốn đi cùng Đông cung tiền điện bên trong những cái đó phá không cảnh bọn thị vệ liều mạng. Tại cao cầu xem ra Những cái đó không biết từ chỗ nào tìm đến sẽ hấp thụ người sống chân khí bọn quái vật hiển nhiên càng làm cho hắn cảm thấy lương thú hắn cũng muốn nhìn xem này đó càng chiến càng mạnh bọn quái vật đến tuột cùng có thể thông qua chiến đấu trưởng thành đến trình độ nào liên khiến cái này bọn quái vật rất nhiều một hồi được rồi cao cầu nghĩ thầm hơn nữa hắn xuất lĩnh cao gia đệ tử nhóm cũng cực kỳ thức thời không có gia nhập chiến cuộc trung tâm chỉ là ở ngoại vi nhìn bọn quái vật tùy ý thu gặp quan binh cùng thị vệ sinh mệnh chương 237 tăng hồn thể bí mật một cao cầu bên này có nhất chiêu không có nhất chiêu cùng ngụy trường âm đánh chơi ma tới đồng hành hai vịạn quan thế nhưng là gấp đến độông H hòa Hai người bọn hắn bản đều là tả tướng nhất hệ, nhưng cũng không tính là là hạch tâm nhất chính quy. Lần này hoàng cung phản loạn hành động đảm nhiệm cũng là bên ngoài tiến công kiểm chế chức trách, cũng không có giống mấy cái thân tín đồng dạng, trực tiếp theo mấy đại tông tộc đỉnh cấp cao thủ cùng trưởng môn một đạo tập kích bất ngờ thẳng đến trong chính điện đường mà đi. Hành động trước đó tả tướng đem kia vị thần bí khó lường bốc đại nhân mang đến mấy cái máu như ý phân biệt giao cho mấy vị phụ trách bên ngoài kiểm chế hoặc quan, bảo vật này có thể thông qua ý niệm tới khống chế những cái đó đáng sợ quái vật hành động. Làm máu như ý bên trong đã bao hàm người chân khí thời điểm, quái vật liền sẽ bị lại, tự động tiến vào giết chóc trạng thái, thấy người sống liền công kích lại cũng sẽ không tổn thương máu như ý người nắm giữ bên cạnh phạm vi mấy mét bên trong người. Thao túng vô cùng thuận tiện. Dựa theo kế hoạch, ở ngoại vi đột kích kiềm chế lực lượng chủ yếu phụ trách đem cung đình trong thị vệ 8 vị đội trưởng cùng Tam đại tổng trưởng hấp dẫn tới, liệu hổ Ly Sơn, cho tiện tà tướng đám người phối hợp phá không cảnh thậm chí thần lưu cảnh tông tộc cao thủ trực tiếp công kích hoàng cung chính điện, nhất cử bắt lại thái tử cùng đồ Nam Vương Lưu Định Vụ. Dù sao đồ Nam Vương bên người đứng đồ Nam Quốc tuyệt thủ, Lãnh Dủ, nếu là không thể hình thành lấy nhiều đánh ít nhân số thế, kế hoạch kia là quá quyết cũng có khả năng thực hiện tính. Cho nên đối với hai vị hoạn quan tới nói, bọn họ cần phải làm là tận khả năng đi được càng xa một ít, cách chính điện thêm gần một ít. Bọn họ đột phá phòng giữ lực lượng tốc độ càng nhanh, tình thế càng mạnh mẽ, liền càng dễ dàng hấp dẫn đến đội trưởng cùng tổng trưởng cấp bậc chi viện. Nếu là có thể nhất cử giết vào chính điện nói vậy liền càng tốt hơn, chắc hẳn có thể tại tạ tả tướng trước mặt hảo hào vất công một khoản. Nhưng hết lần này tới lần khác không trùng hợp chính là, này hai vị nghĩ muốn khoe thành tích hoạn quan gặp được một cái không nghĩ tổn thất quá lớn cao cẩu. Cao cẩu cái này người trên giang hồ thanh danh mặc dù không được tốt lắm, nhưng có một cái ưu điểm là rộng làm người biết, đó chính là bao che khuyết điểm. Từ độ bao che khuyết điểm, chỉ cần là cao gia đệ tử, mặc kệ phạm vào bất cứ chuyện gì, cao cầu đều sẽ vô điều kiện che chở. Bởi vậy lần này cao gia tham dự trong đó phản loạn hành động, cao cầu làm bên ngoài đột kích lực lượng một trong, cũng không chấp nhất tại muốn lập được như thế nào công lao hoặc là đánh chết bao nhiêu phòng giữ, hắn chỉ cầu trình độ lớn nhất địa bảo toàn cao gia đệ tử thực lực mà thôi. Nếu là có thể lời nói, tốt nhất toàn bộ hành động cao gia đệ tử một người không chết, dù là vẫn luôn tại này ngự tiền cửa nơi Chu toàn kéo dài thời gian cũng là tốt. Cái này hiển nhiên cùng hai vị hoạn quan ý nghĩ sinh ra kịch liệt mâu thuẫn. Trải qua triều chính quan có bao nhiêu lợi hại có thể ở trong tối lưu mãnh liệt trên triều đình còn sống sót cơ hồ từng cái đều là nhân tình, thấy phá không cảnh cao cầu cùng khí hư cảnh nghị trường âm chiến đấu cùng một chỗ, từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ ý tứ, hai vị hoạn quan thoáng cái liền kịp phản ứng, cao cầu đây là muốn bo bo giữ mình đâu. Cao đại hiệp, ngươi ngược lại là nghiêm túc điểm đánh à, mau đem này đó người kết quả, chúng ta còn phải tiếp tục hướng bên trong đột kích đâu. Cầm máu như ý hoạn quan nhịn không được mở miệng thuốc giục nói, ta rất nghiêm túc à, chỉ là này vị cung đình thị vệ thứ trưởng thực lực quá mạnh, thân thủ đến, ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái tương xứng à. Cao Cầu Linh xảo tránh né lấy Mụ Trưởng Âm công kích, cười nói: "Này ra hỏa." Hoạn quan quan cái tiếc khí, này cao cầu rõ ràng là muốn mặt dạn mày dày mang xuống. Hắn một cái phá không cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cao thủ có thể cùng khí hư cảnh người đánh thành sản sản với nhau. Nói ra cũng không sợ cười chết người, nhưng hết lần này tới lần khác hai người liền lấy hắn không có biện pháp. Nếu nói thực lực, Cao Cầu một kiếm xuống, chính mình này quan văn sợ là có chín đầu mệnh đều không đủ chết. Lúc này tình huống đặc thụ, trên chiến trường cũng không dễ chịu tại sĩ diện, hai vị hoạn quan lâm vào hoàn cảnh. Mà Mụ Trưởng Âm cũng là vô cùng phấn nộ. Thất ở trong đánh nhau hắn đương nhiên biết Cao Cầu chỉ là tại trì hoãn thời gian mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lấy chính mình thực lực lại bắt hắn không có cái nào. Dù là chính mình đã sử xuất tất cả vô liếng, cũng khó có thể lấy được nhất chiêu chi ưu. Lúc này chỉ thấy Cao Cầu đột nhiên một cái lẫm mình, hai chân nhảy lên, lấy kiếm vì chảo trống, hung hăng một kích lăng không đá kích đánh vào Ngụy trường Âm trên chuôi kiếm, tứ đại lực trùng kích làm Ngụy trường hâm trực tiếp rút lui mấy mét, chạy ngược mà tới chân khí tại toàn thân bên trong cuộn cuộn, ngọt ngọt máu tươi ra. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp làm Ngụy Trưởng Âm bị thương không nhẹ. Ta xem không bằng tốt như vậy, Cao Cầu đi hướng hai vị hòa quan, cười nói, trước đó hội nghị tác chiến thời điểm, kia vị thần bí quốc đại nhân không phải đã nói, này phê quái vật cùng Thủy Dương lĩnh bên trong tung ra cái đám kia có chút khác biệt, thông qua tại mạo như ý thượng nhỏ vào người khống chế tinh huyết có thể làm này chuyển hóa thành càng có công kích tình hình thái sao? Không bằng hiện tại liền đem nó phóng xuất ra như thế nào? Không được, đây tuyệt đối không được, quốc đại nhân cường điệu qua, nếu không phải tình thế khẩn cấp tuyệt đối không thể sử dụng một chiêu này. Liên quan tới tang hồn thể còn có rất nhiều không biết tình huống, nếu là tùy tiện thử rất có thể sẽ làm này mất khống chế. Hòa quan trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ngươi xem, chúng ta cao gia đệ tử đều đã thực cố gắng tại phối hợp giết địch, nhưng cũng ngoại trừ số ít tu vi cao bên ngoài, đại bộ phận đều chỉ có thể tại máu như ý phạm vi bên trong tiến hành công kích, dù sao ai cũng không muốn bị những quái vật kia nộ thương đến không phải. Nói xong nói xong, Cao Cầu đột nhiên một cái bước xa, trực tiếp chạy tới hai vị hoạn quan phía sau, một tay một cái móc tại hai người trên bay, ghé vào bên thai nói tiếp, cho nên các ngươi nếu là muốn tại Tả tướng trước mặt có chút biểu hiện đâu rồi, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình tương đối tốt, dù sao ta muốn ưu tiên bảo đảm cao gia đệ tử an toàn, nếu như cứ như vậy kéo các ngươi không thèm để ý, vậy chúng ta liền vững vàng được rồi. Dù sao đại gia sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, các ngươi nói đúng sao? Cao Cầu đột nhiên xuất hiện làm hai vị hoạn quan giật nảy mình, lúc này nhìn Cao Cầu ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, hai người cũng là nhịn không được mồ hôi lạnh rứa ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự không nguyện ý lời nói, để cho ta tới làm thay, cũng là có thể. Cao Cầu dùng ngón tay chỉ trong đó một vị hoạn quan máu trên tay như ý không cần, vẫn là ta tới điều khiển tương đối tốt. Không nhọc cao đại nhân hao tâm tổn trí. Hoạn quan sợ Cao Cầu trực tiếp động thủ cắt đọt, vội vàng khoát tay nói: Phải biết này máu như ý thế, nhưng là hai người bọn họ tay không tốc sát quan văn tại này hỗn chiến bên trong bảo mệnh ác chủ bài, nếu là cứ như vậy lọt ra, kia hai người còn không biết lúc nào liền chết bởi trong hỗn loạn nha. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Cao cầu đầu ngón tay đột nhiên tách ra sắc bén chân khí, nhẹ nhàng phá vỡ hoạn quan cánh tay, không đợi hoạn quan bị đau kêu to, máu chảy đã theo chân khí dung nhập máu như ý bên trong. Máu như ý nguyên bản đạm đạm màu đỏ tại dung nhập máu tươi lúc sau đột nhiên biến thành trong suốt rực rỡ đỏ tươi. toàn bộ hình thể cũng tịnh phóng ra tia sáng dị, tại mưa dầm liên miên sắc trời hạ tỏ ra hết sức chói mắt. Nhìn máu như ý sinh ra ý tưởng, Cao cầu nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sản lạ, tính tâm chờ mong kế tiếp biến hóa. Chương 238: Tang hồn thể bí mật 2. A a a a. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại máu như ý tách ra tà dị hồng quang thời điểm, hoàn quan đột nhiên bộc phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dùng sức cơ nắm chặt máu như ý cái tay kia, đem hết toàn lực như muốn hất ra. Mà máu như ý lại như là sinh trưởng ở hắn trên tay bình thường, hoàn toàn bất vi sở động. Cao cầu nhìn một màn quỷ dị này trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. trên giang hồ trà trộn nhiều năm hắn vô ý thức kéo dài khoảng cách, cách mấy mét xa. Bảo trì độ cao cảnh giác quan sát đến máu như ý biến hóa. Cứu ta, cao cầu! cứu. Hoạn quan lúc này khàn cả giọng tiếng la khóc chấn nhiếp tại chàng sở hữu người, đại gia cũng không biết này vị hoạn quan giờ phút này đến cùng thừa nhận như thế nào đáng sợ đau khổ, nhưng chỉ từ này thê lương thanh âm cũng có thể đại khái tưởng tượng ra được. Đồng thời, hết thể nguyên bản ngay tại công kích bọn quái vật cũng nhao nhao dừng bước, ngây lốc nhìn qua hoạn quan tay bên trong máu như ý nguyên bản ngọc bội trạng máu như ý lúc này trên người hồng quang càng ngày càng sáng, tại ngày mưa rầm bên trong phòng phát một đoàn không đúng lúc đốt lên linh Mà mẫu như ý bản thân cũng giống là bị tự thân thiêu đốt lên liền hóa hỏa tan bình thường, nhất điểm điểm hóa thành chất lỏng, cứ như vậy chảy xuôi tại hoạn quan tay bên trong, chậm rãi tan vào hắn bên trong thân thể. A. Hoạn quan đau khổ phản phất đi tới đình phòng, mẫu như ý đã hoàn toàn tới hòa thành một thể, hoạn quan hai tay ôm đầu, thân thể cong thành một đoạn, ngồi trên mặt đất điên cùng la lột. Mà sớm đã sợ choáng váng một vị khác hoạn quan bởi vì cách gần nhất, có thể nghe được đồng bạn thể nội phát ra kỳ quái chi chi nha nha âm thanh, phản phất là xương cốt gian tại kịch liệt ma sát đồng dạng. Rống. Làm tiếng thứ nhất dã thú gào khét theo nải vị hoạn quan miệng trong phát ra thời điểm, Cao cầu bản năng cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận. Có thể để cho hắn này vị phá không cảnh đỉnh phong cao thủ đều cảm thấy nguy hiểm, phải là tồn tại đáng sợ cỡ nào? Cùng máu như ý dung hợp hoàn quan triệt để dừng lại la lộn, cả người đứng thẳng lôi kéo thân thể dây rùa đứng lên. Nguyên bản quần lại cực kỳ thỏa đáng thuận theo đuôi tóc lúc này đã tán loạn thành một đoàn, quần áo cũng bởi vì vừa rồi đau khổ thời điểm điên cuồng xé rách mà trở nên tàn tạ không chịu nổi, còn có nhiều chỗ làn da bởi vì cào mà tổn hại, huyết nhục tự thương hại trong miệng như ẩn như hiện. Mưa phùn bên trong, hoàn quan màu trắng bệch làn da đã cùng còn lại quái vật không có gì khác biệt, duy nhất có chỗ khác biệt đại khái phải kể tới hai mắt của hắn mà các quái vật trong mắt đều là ưu ái màu xanh đậm, mà hoạn quan trong mắt còn lại là máu như ý đồng dạng diễm hung sắc. Giống. Hoạn quan lần nữa ngửa mặt lên trời thiết dài, phát ra gầm lên giận dữ, mà đúng lúc này một đạo kinh lôi vừa vặn tự giữa không trung mà xuống, sét đánh sẹt qua mây đen dày đặc chân trời, đem hoạn quan nguyên bản liền trắng bệnh một mảnh khuôn mặt chiếu rọi đến càng thêm làm người ta sợ hãi. Vô luận là cao cầu, vẫn là cung đình thị vệ ngự trường hầm, lúc này nhao nhao ở vào chấn kinh trạng thái bên trong. Nguyên bản còn không biết này, đó quỷ dị bọn quái vật đến cùng từ đó sao lạ, tại khoảng cách gần chính mắt trông thấy vừa rồi quan chuyển hóa quá trình lúc sau, cũng coi là có thể tưởng tượng ra được. Mỗi một cái quái vật đều là từ bình thường người bình thường, Tại trải qua cùng loại đau khổ lúc sau chuyển biến mà tới. Đến cùng là như thế nào, tà pháp sáng tạo ra như vậy không vì thiên địa dung thân quái vật. Quả thực là phát rồ. Đinh Trệ bất động nhìn qua hoạn quan bọn quái vật lúc này rốt cuộc có phản ứng, nhao nhao hướng về hoạn quan chuyển biến Mà thành quái vật quy xuống, sau đó thành tính bắt đầu dập đầu khởi đầu. Cao ra đám tử đệ bị biến cố bất thình lình ồ đến, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trang diện cứ như vậy rằng có mấy tức. Ngụy Trường hớp nuốt ngụm nước miếng, cái thứ nhất tự trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nghiêm nghị quát: Cấm quân cùng cung đình thị vệ toàn bộ tập trung một chỗ. Hứa Ngự Tiền Môn bên trong truyền lời: "Ngươi, nhanh đi báo tin, thỉnh cầu càng nhiều chi viện." Ngụy trường hâm chỉ vào gần nhất một người cấm quân binh sĩ hô: "Giờ phút này thế cục đã triệt để mất khống chế, cần đội trưởng thậm chí tổng trưởng cấp bậc chi viện mới được." "Là, là." Đã bị sợ choáng váng cấm quân binh sĩ vội vàng đáp, lập tức lao đảo hướng về phía sau phòng đi. Giờ phút này dù cho không vì báo tin, chỉ là thoát đi chỗ thị phi này cũng đủ để khiến cho lấy ra 12 vạn phần khí lực. Binh sĩ bên này chân trước mới vừa bước vào ngự tiền cửa trang diện thế cục lập tức lại phát sinh ngoài người ta dự liệu biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản động lại hoạn quan quái vật đột nhiên đưa tay, một hồi bén nhọn đâm này thanh về sau, hắn ngón tay móng tay nháy mắt bên trong tăng vọt vãi tập trí trường, mà cánh tay cũng giống như bị kéo dài bình thường, cứ như vậy bắt lấy đã lui lại mấy bước một cái khác hoạn quan đầu. Hoa hoa, Người làm gì? Bình tĩnh một chút a Bibi. Một tên khác hoạn quan lập tức bị dọa đến hoàng hồn. Quái vật hoạn quan sắc bén móng tay đã rơi vào hắn đầu lâu bên trong, nhưng lúc này hắn cũng không đoái hoài tới chỗ bị thương đau đớn, chỉ là liều mạng dẽo rửa quái vật cánh tay, nghĩ muốn theo này chế bên trong Quái vật hoạn quan khí lực hiển nhiên lớn đến kinh người, vô luận một tên khác hoạn quan như thế nào rẽ ruột đều không nhúc nhích chút nào, ngược lại đem này rút ngắn đến bên cạnh mình, túi đầu xuống sát có kỳ sự đánh giá. Người mau tỉnh lại. Hoạn quan biết phản kháng vô hiệu, chỉ có càng không ngừng hô to quái vật hoạn quan nguyên bản tên, nghĩ muốn làm này khôi phục thần chí. Tựa hồ là đối trước mắt người kịch liệt phản ứng có chút mệt mỏi, quái vật hoạn quan khẽ miệng khinh miệt khẽ nhăn một cái, lập tức dùng sức vừa bấm, đem này vị hoạn quan đồng liêu đầu lâu bóp vỡ nát. Rống. Quy xuống đất dập đầu mà khác bọn quái vật mắt thấy một màn này, nhao nhao cao giọng gào thét. Quái vật hoạn quan nhìn khắp bốn phía, đỏ như máu song đồng trước quét qua Ngự Trưởng Âm trời cung đình thị vệ, sau đó lại quét qua cao cầu chờ cao gia đệ tử, cuối cùng tựa hồn là đã đoán được cao cầu đám người thực lực mạnh hơn, cũng càng có lực hấp dẫn, trực tiếp hướng về cao cầu phát ra một tiếng ý vị không rõ gầm thét. Mắt các bọn quái vật cũng giống là tiếp thu được quái vật hoạn quan chỉ thị đồng dạng, như bị điên hướng về cao cầu cùng mặt khác cao ra đệ tử đánh tới. Cao cầu hiển nhiên không có nghĩ đến thế cục vậy mà tại trong chốc lát sinh ra như thế to lớn chuyển biến, quả nhiên lòng hiếu kỳ này đổ vật không được, này hoạn quan chuyển hóa mà thành quái vật rõ ràng kẻ đến không tiện. Chính mình trước đó đánh bảo toàn cao gia đệ tử tính toán Lần này lại khả năng bởi vì chính mình lố mãng cử động, mà lệnh càng nhiều cao gia đệ tử lâm vào hiện cảnh. Chính là ghê tởm. Cao Cầu tại trong lòng gầm thét một tiếng, rút kiếm ra tới chuẩn bị đối địch. Này đó ra hỏa chi gian thế nhưng nội chiến, đây thật là cái khó được tờ dốc thời cơ, hiện tại chỉ hy vọng đội trưởng tổng trưởng bọn họ có thể mau chóng chạy đến chi viện đi. Ngụy Trường Âm thầm nghĩ. Lúc này hắn đứng tại cấm quân cùng cung đình thị vệ phía trước nhất, mắt lạnh nhìn cao gia đệ tử cùng bọn quái vật chi gian thảm liệt giết, trong lòng vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Ngụy Trường Âm rất rõ ràng, cao gia cùng quái vật, hai bên mặc kệ ai thắng, chính mình đều nhất định là thua nhà. Chương 239: Tăng hồn thể bí mật 3. Cao Cầu lúc này vô cùng căm hận chính mình trước đó không khôn ngoan cử chỉ. Tả tướng trận doanh kia vị tới tự Tây vực kỳ nhân Bạch Trang đã sớm nói rõ qua, toàn bộ Đồ Nam quốc bên trong chỉ có Thái Cực kiếm tông lưỡng nghi chân khí, Kinh Lôi kiếm tông lôi đỉnh chân khí cùng Phong Gia thuần cương chân khí có thể đối với mấy cái này gọi là tang hồn thể bọn quái vật tạo thành đặc kích. Ngoại trừ này đó chí cương chí mãnh chân khí bên ngoài, những chân khí khác đối với Tăng hồn thể nhóm tới nói đều là tốt nhất trưởng thành lương thực. Không chỉ có không thể đối với này tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ phát sinh bọn họ trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này cao ra đệ tử nhóm cũng không thể không lâm vào dựa vào nhục thân cùng thuần kiếm chiêu cùng tang hồn thể nhóm nhất quyết thắng bại quẫn cảnh bên trong. Chỉ có trực tiếp chém đứt đầu lâu, tài năng triệt để giết chết những quái vật này nhóm. Tang hồn thể chuyển biến lúc sau dài ra bén nhọn móng tay bên trong chứa cực kỳ trí mạng độc tố, chỉ cần bị này quẹt làm bị thương, độc tố nhập thể, rất nhanh liền tan hợp vào toàn thân, nếu không thể kịp thời nín thở ngưng thần khống chế độc tố đi hướng, rất nhanh thân thể liền sẽ lâm vào tê liệt không thể động đậy trạng thái bên trong. Ở trên chiến trường, cái này cùng mặc người chém giết cũng không có cái gì phân biệt. Một phương diện không thể vận dụng chân khí chỉ có thể khoảng cách gần cùng tang hồn thể nhóm vật lột, một phương diện khác còn phải hết sức cẩn thận không bị tang hồn thể làm bị thương. Như vậy nguyên bản liền không công bằng quyết đấu, kết quả tự nhiên cũng muốn gặp đến. Chiến đấu tiến hành càng lâu, cao gia đệ tử tử thương liền càng trở nên nghiêm trọng. Ban đầu tại cao cầu cường thế dẫn dắt hạ cao gia đệ tử nhóm còn có thể tập trung xử lý mấy con thực lực yếu kém tang hồn thể, nhưng vẫn cũ không thể ngăn cản đại lượng cao gia đệ tử nhón như vậy bị thương. Một khi bị thương, cũng liền tương đương đã mất đi sức chiến đấu, cả hai chiến lược cân bằng cũng tại tùy theo tốc độ. Càng quan trọng hơn là Cái tia hoán quan chuyển hóa mà thành tang hồn thể từ đầu đến cuối đều không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt chiến cuộc. Nhị sư thúc, như vậy đánh xuống không phải biện pháp a? Một vị cao gia đệ tử bắt lấy chiến đấu khoảng cách đi vào cao cầu bên cạnh nói, chúng ta bị thương càng ngày càng nhiều, có mấy con tang hồn thể bởi vì hấp thu chân khí còn tại càng ngày càng mạnh, chúng ta nếu không rút lui trước lui đi. Rút lui? Hướng chỗ nào rút lui? Cao cầu dùng sức đá bay một đầu gào thét sông về phía trước tang hồn thể, bực bội đáp lại nói, này đó tang hồn thể từng cái đều là khát máu như mạng dã hỏa cho dù là lui bọn chúng cũng nhất định sẽ theo đuổi không bỏ, đến lúc đó cao cầu chính mình ngược lại là có thể bằng vào siêu cường thân pháp thực lực chạy thoát, nhưng đại lượng cao gia đệ tử nhóm nhất định sẽ trong lúc rút lui hỗn loạn bên trong đánh đổi mạng sống. Phải biết này một nhóm bọn họ mang đến tăng hồn thể cùng tung ra tại Thủy Dương linh tăng hồn thể chi gian khác biệt rất lớn. Dựa theo Bạc Trang cách nói, Thủy Dương linh tang hồn thể nhóm nguyên bản là chuyển hóa thất bại tạo vật, tự thân tu vi rất thấp, căn bản không đủ chuyển hóa phía trước 1 10, nhất định phải dựa vào không ngừng hấp thu người sống chân khí tài năng tăng cao tu vi. Mà này một nhóm phụ trách xâm lấn hoàng cung tang hồn thể nhóm thì đều là chuyển hóa phi thường thành công tồn tại, cơ bản bảo lưu lại chuyển hóa phía trước hoàn chỉnh thực lực, từng cái đều là quan hải cảnh khí hư cảnh tiêu chuẩn, này đánh nhau lên tới độ khó liền tương đương to lớn. Cho dù là cao Cầu, bởi vì không thể vận dụng tu vi chân khí, xử lý cũng nhất định phải hết sức cẩn thận, một khi bị quẹt làm bị thương liền vạn kiếp bất phục. Làm sao bây giờ, có biện pháp gì hay không có thể phá cục? Cao Cầu trong lòng khổ, luôn luôn yêu quý cao gia tử đệ chính mình, lại bởi vì lô mãng có thể muốn đem đại lượng cao gia đệ tử tính mạng chôn vùi tại này bên trong, cái này khiến cao cẩu làm sao có thể tiếp nhận? Bắt giặc trước bắt đua, nếu không trực tiếp đem cái kia hoạn quan làm thịt. Cao Cầu nghĩ thầm. Trước đó những cái đó tăng hồn thể nhóm đều là từ hoạn quan tay bên trong máu như ý khống chế, thật khả năng tránh đi cao ra đệ tử tiến hành công kích, mà máu như ý cùng hoạn quan dung hợp lúc sau mới sinh ra như vậy dị trạng. Nếu là có thể đem hoạn quan chuyển biến thành tăng hồn thể chấm giết, có lẽ này đó tăng hồn thể nhóm lại có thể một lần nữa biến trở về trước đó vô chủ trạng thái. Nghĩ đến liền làm, Cao Cầu ngự kiếm bay lên không, vượt qua chém giết cao gia đệ tử cùng tang hồn thể nhóm, thẳng đến quan mà đi. Lúc này Cao Cầu cũng không lo được không có chính mình che chở đại lượng bị thương đệ tử nhóm. Có thể sớm một bước chém giết Họa Quan, có lẽ mới là duy nhất sinh lộ. Hứng. Mặc dù không thể trực tiếp vận dụng chân khí đả kích đối thủ, nhưng nếu là đơn thuần lấy vô tính chất chân khí tăng phúc kiếm thế kiếm tông chiêu thức, chờ đợi tiếp xúc thời điểm lại tận lực tán đi thân kiếm bên trên chân khí, cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Nghĩ như vậy, Cao Cầu thả người nhảy lên, lấy kiếm phá không từ trên xuống dưới trực chỉ Họa Quan đỉnh đầu mà đi. Cao Cầu đem đại lượng chân khí quán chú tại thân kiếm phía trên, dựa vào tung tích lúc tăng tốc độ, khả năng mà tăng lên kiếm nhanh cùng như thế. Thế tất yếu làm được nhất tất sát. Cao Cầu sát ý đã quyết, lúc này nguy cấp trong cầu sinh, không thể có mảy may chủ quan. Hắn biết rõ đây đối với cao gia đệ tử tới nói là duy nhất cơ hội, nếu không dù cho chính mình có thể còn sống chạy trốn, gia tộc đệ tử tử thương thảm trọng, hắn cao cầu cũng không mặt mũi trở về thấy gia chủ. Chết đi cho ta. Cao Cầu tung tích tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tinh chuẩn khống chế thân kiếm phía trên bao trùm chân khí, chỉ đợi tiếp xúc đến hoạn quan nháy mắt bên trong đem này tàn đi, đến lúc đó dù là chỉ dựa vào kiếm thế, hẳn là cũng đủ để đem kia hoạn quan đầu đánh trúng vỡ vụn, tựa như là nó vừa rồi đối với chính mình đồng bạn chuyện làm đồng dạng. Cứ việc theo kế hoạch đi lên nói. Này Hoạn Quan hẳn là cao cẩu thượng cấp, nhưng phát sinh như thế biến cố, cao cầu khi ra tay thế nhưng là một chút lo lắng đều không có. Ở một bên ngụy trường hâm xem ra, cao cầu một kích này vì thế quả thực kinh người. Khí tức thế nhưng đã ngưng kết thành thực thể, dù cho cách xa nhau không ngắn một khoảng cách, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng này một kiếm khủng bố bị áp. Mà cao cầu cơ hồ mắt trần có thể thấy khủng lô kiếm thế sắp tiếp xúc đến hoạn quan nháy mắt bên trong, hoạn quan rốt cuộc động tác. Hắn như cũng giống như trước đó đồng dạng, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay, hướng về phía trên dùng sức một nắm, cứ như vậy cường ngạnh tiếp nhận cao cẩu kiếm. Kiếm thế mạnh như thế, nghĩ muốn sinh sinh đón lấy, cho dù là Hoạn Quan quái vật cũng thực nhận lấy bị thương không nhẹ. Giờ phút này hắn cánh tay bị Cường Hãn Kình đạo trực tiếp xé rách, da thịt đều bị gọt đi rất nhiều, nửa người trên quần áo cũng tất cả vỡ nát, đông đúc kiếm phong tại này trên người lưu lại đại lượng vết thương. Nhưng cuối cùng như thế, Hoạn Quan quái vật như cũng không núc núc, cứ như vậy cũng còn thừa kiếm thế giằng co. Thô bạo trực tiếp tiếp chiêu mang đến hậu quả dĩ nhiên chính là lực trùng kích tràn lan. Một phương Liễu mạng nghĩ muốn một kiếm kết quả đối phương, một phương khác lại được đột nhiên lấy nhục thân chi lực đón đỡ. Không chỗ nào có thể đi kiếm thế chỉ có hóa thành một đợt lại một đợt xung kích hướng bốn phía tràn đi, cách khá gần cao ra đệ tử nhóm cũng nhao nhao bị cố kình phong này thổi ngã xuống đất. Mắt thấy chính mình này tình thế bắt buộc một kiếm bị hoạn quan quái vật trực tiếp đó lấy, cao cầu giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết do tình huống trước mắt trên thực tế đã biến thành một trận đấu sức chiến. Liền xem là kiếm thế của mình trước tiên khô kiện, vẫn là hoạn quan trước chống đỡ không nổi đổ xuống. Chương 240, thực chiến ứng đối pháp. Nay trang đấu sức chiến giao phong kéo dài thời gian cũng không dài vẹn vẹn mấy tức lúc sau liền phân ra được thắng bại, nhưng ở thân ở trong đó cao cầu mắt bên trong xem ra, lại dài rằng giặc đến phản phất cả một cái xuân thu đông hạ. Cuối cùng hoạn quan quái vật vẫn là đánh giá cao tự thân thân thể cường độ. Cứ việc đi qua máu như ý dung hợp cùng chuyển hóa, hắn địa vị cùng thực lực rõ ràng muốn so trùng quanh mặt khác lam đồng tang hồn thể muốn cao thượng rất nhiều, nhưng dù sao người phía trước chỉ là cái tay chói gà không chặt hoạn quan mà thôi, trời sinh thực lực hạn chế, bây giờ đối mặt phá không cảnh đỉnh phong cao thủ cao cẩu một kích toả lực, cũng khó tránh khỏi rơi vào cái tan xương nát thịt hạ chàng. Còn tốt mượn tích chi thế, không phải kết quả đến cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói. Một kích thành công, Cao Cầu giờ phút này thật sâu thở dài một hơi. Vừa rồi đấu sức mặc dù là hắn cuối cùng chiến thắng, nhưng chiến lệch cũng gần như chỉ ở trong căn tấc. Nếu là không thể thành công đem tang hồn thể giết chết, rơi vào cận chiến chính mình liền tương đương thụ động. Cũng may kết quả vẫn là làm người vừa lòng, tự đại kiếm thế cuối cùng vẫn đem mắt đỏ tang hồn thể xé cái vỡ nát. Tại kia một bãi đã không cách nào phân biệt khối thịt vụn bên trong, trước đó hoạn quan nắm trong tay máu như ý như cũng hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở nơi đó. Nay đồ vật, chính là quá môn. Cao Cầu nghĩ thầm, nhịn không được vung ra mấy đạo kiếm khí nhưng đều không thể đối với máu như ý tạo thành bất luận cái gì tổn thương, rơi vào đường cùng đành phải đem này thích đáng thu hồi. Một lần nữa thu được máu như ý quyền khống chế, lúc này Cao Cầu lập tức vận khởi chân khí, lệnh cưỡng chế còn lại tang hồn thể nhóm dừng lại công kích. Vừa rồi chật vật chạy trốn cao gia đệ tử nhóm cũng rốt cuộc thu được thở dốc cơ hội. Trở về từ cõi chết cao cầu không lo được thở hai cái, ngay sau đó liền mệnh lệnh tang hồn thể nhóm lập tức hướng xem kịch hồi lâu cung đỉnh thị vệ công. Trước đó vật cử động thật sự là quá mức không chịu nổi, đó tận mắt thấy chính mình cho hề ra hỏa, tuyệt đối phải không còn một mống chết. Khi nhìn đến cao cầu nhặt lên máu như ý nháy mắt bên trong, Ngụy Trường Âm tiện ý biết đến đại sự không ổn, quả nhiên thoán qua chi gian tang hồn thể nhóm liền thay đổi tiến công mục tiêu, lại một lần nữa hướng về bọn họ đánh tới. Mặc dù chuyện xảy ra khẩn cấp, nhưng đối với Ngụy Trường hâm tới nói vừa rồi ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn đối với toàn bộ thế cục vẫn là khởi ảnh hưởng rất lớn. Đầu tiên chính là cao gia đệ tử hao tổn khá là nghiêm trọng, lúc này kinh hồn mới vừa định, tất cả mọi người vội vàng xử lý bị thương người. Tang hồn thể độc tố nhập thể, đại bộ phận cao gia đệ tử cơ bản không cách nào tham dự vào kế tiếp tiến công bên trong đi, cung đình thị vệ cùng cấm quân chỉ cần tập trung tinh lực ứng phó tang hồn thể là đủ. Tiếp theo chính là tang hồn thể bản thân số lượng cũng giảm bất rất nhiều, lúc này không đủ ban đầu lúc công kích một nữa. Nay một đợt nội chiến đối với hai phe tiêu hao đều vô cùng cực đại. Quan trọng nhất một điểm là, khoảng cách gần quan sát cao gia đệ tử nhóm cùng tang hồn thể chi gian đối kháng, thân kinh bạch chiến ngụy trưởng âm đã đại khái tổng kết ra một bộ ứng phó loại quái vật này phương pháp. Không trực tiếp sử dụng chân khí đối địch, mà là đem chân khí làm kiếm thế phụ trợ, dựa vào nhục thể lực lượng tới đối kháng. Chỉ cần chân khí cùng quái vật không có trực tiếp tiếp xúc, hẳn là cũng liền sẽ không bị hấp thu mới đúng. Đối với những cái đó khí tông xuất thân, quen thuộc viễn trình tác chiến người tới nói khả năng khá khó khăn. Nhưng đối với từ nhỏ khắc khổ tu tập một chiêu một thức cùng cận thân bác đấu cung đình thị vệ tới nói ngược lại không khó. Cung đình thị vệ hai người tăng thêm cấm quân ba người vì một tổ, mỗi hai tổ cộng đồng đối phó một con quái vật. Không muốn để chân khí cùng quái vật trực tiếp tiếp xúc, dựa vào chém thường công kích, lân cận tổ đội. Nhanh. Ngụy Trường Hâm lập tức phát ra chỉ lệnh. Cấm vệ quân cùng cung đình bọn thị vệ cũng không hổ vì nghiêm chỉnh huấn luyện lực lượng tinh nhuệ, tại loại này đột phát tình huống hạ cũng có thể bằng vào đối với mệnh bản phản ứng chóng tụ hợp lại, từng người chọn lựa nhất đồng bạn kết thành tiểu tổ, mở ra cùng tang hồn thể nhóm cận thân bắt đầu có thống nhất chiến đấu chỉ lệnh, những binh lính này cùng thị vệ ngược lại có thể phát huy ra tự thân phối hợp an ý sở trường. Bọn họ thường ngày huấn luyện đều là lấy đoàn đội làm đơn vị, lấy nhiều tháng ít vẫn là chiến đấu thứ nhất yếu điểm. Thông qua cùng các đồng bạn hiệp đồng tác chiến, liền có khả năng đánh bại lực lượng một người không cách nào địch nổi cường đại đối thủ. Mà tại kinh nghiệm xa trường xuất sắc quan chỉ huy ngụy trường âm lãnh đạo phía dưới, đại gia chỉ cần các ti kỳ trước là đủ. Thực lực yếu kém cấm quân các binh sĩ phụ trách dùng trường kích tiến hành bên trong khoảng cách đột thứ, tận lực nhắm chuẩn tang hồn thể hạ bản công kích. Mà thực lực khá mạnh cung đỉnh thị vệ thì cùng tang hồn thể tiến hành chiến đấu, bắt lấy cơ hội đem này chiến đấu thôi phục trật tự quân đội cùng tông tộc đệ tử chi gian sức chiến đấu có bản chất khác biệt, điểm này bây giờ chính hiển lộ không thể nghi ngờ. Tang hồn thể nhóm lớn nhất thế yếu cũng tại trong trận chiến đấu này bị triệt để bại lộ ra tới. Bọn họ chỉ có một thân bản năng chiến đấu, nhưng không có đầy đủ chiến đấu trí chi tuệ. Nguỵ Trường hâm trong đám người trái sông phải giết, không ngừng chi viện cục bộ thế yếu trên khu, cao cầu tâm cũng lại một lần nữa lạnh xuống. Nguỵ Trường hâm đám người rõ ràng đã thông qua trước đó chiến đấu tổng kết ra một bộ tương đối thành thục cứng đối Tang hồn thể phương án chiến đấu, hơn nữa thực chiến chứng minh có chút hữu hiệu. Trước đó bởi vì đối với tang hồn thể chưa quen thuộc, lại giết trở tay không kịp, làm binh sĩ cùng bọn thị vệ lâm vào hối loạn, còn có cao gia đệ tử tại chiến cuộc chung quanh du tàu phụ công, trước mắt này đó ưu thế toàn bộ không còn sót lại chút gì, hoàng cung phòng giữ lực lượng đã không chế được cục diện. Xem ra vẫn là phải đem cái kia thứ trưởng giết đi mới được. Cao Cầu trong lòng ám đạo, yên lặng rút kiếm ra bắt đầu xuất thế. Việc hắn muốn làm cùng trước đó đồng dạng, nhất quyết tất sát, không cho Ngụy trưởng hâm phản ứng chút nào thời gian, chỉ cần hắn lộ ra một cái sơ hở, Cao Cầu liền có 100% nắm chắc có thể đem này giết chết tại chỗ. Nguyên bản phá không cảnh đối với khí hư cảnh có cự đại thực lực hơn câu, cao cầu căn bản không cần như vậy phiền thoái, nhưng trước đó cùng mắt đỏ tang hồn thể kịch liệt đối kháng cũng làm cho hắn bị nội thương không nhẹ, trước mắt vẫn là tận khả năng dùng ít sức lấy ứng phó kế tiếp biến cố tương đối tốt. Cái này sơ hở cao cầu không có chờ đợi quá lâu. Bởi vì chiến cuộc khẩn trương kịch liệt, cấm quân các binh sĩ tố chất dù sao không cách nào cùng cung đình thị vệ so sánh, không ít cấm quân binh sĩ tại cường độ cao liên tục tác chiến hạ xuất hiện thoát lực, trực tiếp liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngụy Trường hâm một cái không có chú ý, bị nã xuống đất cấm quân binh sĩ đẩy ra một chút, một cái lảo đảo suýt nữa đi theo đổ xuống. Cao Cầu không có bỏ qua này thoáng qua liền mất cơ hội, trực tiếp một đạo lăng lệ kiếm khí phá không mà ra. Nay một kiếm chính là cao ra tuyệt học Trạm Phong kiếm, trước đó đem Triệu Thiên nhất điểm vì hai cũng là giống nhau chiêu thức. Tại không có để phòng tình huống hạ có thể giống như cắt một khối đầu hũ đồng dạng thoải mái mà đem người xé rách. Nhìn kiếm phong càng ngày càng gần, mà lúc này Ngụy Trường hâm như cũng không có phát hiện, Cao Cầu nhịn không được cười lạnh một tiếng. Chỉ cần Ngụy Trường hâm bỏ mình, còn lại cũng đỉnh bọn thị vệ liền rắn bắt đầu, căn bản không đáng để lo, bị tang hồn thể đổ sát hầu như không còn cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó chính mình tay nắm máu như ý, khống chế tang hồn thể Tiến có thể công lui có thể thủ, trừ phi xuất hiện tổng trưởng cấp bậc cao thủ, nếu không tại này loạn cục trong hoàng cung cơ hồ không người có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiếp, cao gia đệ tử an toàn cũng phải lấy bảo đảm. Cho ra chết. Cao Cầu trong lòng giận dữ hết. Chương 241, cháy bỏng chiến sự, 1. Cao Cầu trong lòng dự đoán Ngụy Trường Hâm bị một phân thành hai trạng diện cũng chưa từng xuất hiện, kiếm phong tại trạm đến Ngụy Trường Âm thân thể nháy mắt bên trong cứ như vậy chóng chóng biến thành hư vô. Xảy ra chuyện gì? Cao Cầu gắt gao trừng mắt Ngụy Trường Âm, người này lúc này còn tại tụ tinh hội thần chỉ huy chiến trường chiến đấu hoàn toàn không biết chính mình vừa rồi tại quỷ môn quan trước đó đi một lượt. Không hổ là thập kiệt hội đại tông tộc diễn xuất, ám tiến đả thương người sát thực có một tay, học tập. Lạnh nhạt như nước thanh em tự cao cầu phía trên truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, một vị cẩm ý ngọc giáp người trẻ tuổi chính huyền phụ tại không trung. Người trẻ tuổi khuôn mặt rất là tu lãng, đau tướng khắc sâu ngũ quan làm cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên mất, đồng thời cả người trên người còn có cùng tướng mạo cực không tương xứng sát phạt khí chất, cho dù là nhãn lực không tốt người cũng có thể cảm nhận được hắn xong cả mãnh liệt khí chàng. Rõ ràng, cùng cao cẩu đồng dạng, đây cũng là một vị phá không cảnh tiêu chuẩn phía trên đỉnh cấp cao thủ. Công Tôn đội trưởng, đã có mắt sắc cung đình thị vệ nhận ra được, treo ở không chung người trẻ tuổi chính là cung đình thị vệ nhất mạch từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đội trưởng, bảy phiên đội Công Tôn Triệt. Trước giải quyết trước mắt sự tình, Công Tôn Triệt lạnh lùng trả lời, nháy mắt bên trong thân hình lướt lên, tiếp theo hơi thở cũng đã đi tới chiến trường bên trong trung tâm, một cái biên độ rất lớn chém ngang, đem một đầu đánh tới tăng hồn thể nháy mắt bên trong chiến đầu. Công Tôn Triệt thân pháp cho cao cầu rung động rất lớn, vừa rồi di động liền cùng là phá không cảnh cao cẩu đều không có hoàn toàn bắt được, không chỉ có nhanh, hơn nữa quỷ Này gia hỏa cũng là chỉ dùng chân khí tăng phúc kiếm thế, cũng không có trực tiếp lấy kiếm khí công kích, xem ra hắn cũng đã biết ứng đối tang hồn thể phương pháp. Cao Cầu nghĩ thầm, tang hồn thể vốn là Bạc Trang cung cấp cho Tạ tướng Trần Diệu giới bí mật vân bài, chính là vì ứng phó chân khí thuộc tính không cách nào khắc chế cung đỉnh thị vệ nhất tộc. Loại này quái vật nếu như ngay từ đầu không biết ứng phó phương pháp lung tung công kích một trận lời nói, sẽ chỉ làm nãy sức chiến đấu nháy mắt bên trong tang gọn, từ đó hình thành tuyệt lợi chi thế. Tiếc nối chính là, lần này cung đỉnh thị vệ tựa hồ từng cái khốn khiếu, vận khí cũng không tệ, cũng không có làm chuyện như vậy phát sinh. Xuất thân từ quân Lữ Ngụy Trưởng âm vốn là có phi thường phong phú đối địch kinh nghiệm, chỉ huy chủ tính trung năng lực cũng là cực mạnh, tốc độ nhanh nhất khống chế được cục diện hỗn loạn, không có làm cung đình bọn thị vệ lâm vào khủng hoảng. Mà lúc sau cao cầu chính mình tay tiện lệnh tăng hồn thể bạo tẩu, cùng cao ra đệ tử hỗn chiến, càng là bị Ngụy Trưởng âm đám người một cái khoảng cách gần quan sát tăng hồn thể phương thức tác chiến cơ hội. Một tới hai đi, ngự tiền nhóm sử dụng tăng hồn thể tiến hành tập kích chiến cơ bạn có thể xem như phế đi, chỉ có thể chờ mong khu vực khác những đồng bọn có thể lấy được một ít đột phá. Công tôn đội trưởng, Ngài như thế nào? Ta còn không có nghe được Đông Hoàng Trung vương a. Nhìn qua chậm rãi rơi xuống đến đám người bên trong công tôn triệt, Ngụy Trường Âm lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc hỏi: "Nhiệm vụ vừa trở về, báo cáo tình huống." Công tôn triệt ngữ khí bình tĩnh như nước, mặc dù thân ở hỗn chiến bên trong, nhưng công tôn triệt bên người lại phảng phất bao phủ một tầng ngăn cách khí tràng. Vang khắp nơi huyết hoa, phá thoái quần áo, như dã thú gào thét, này đó đều không thể ảnh hưởng đến hắn nỗi lòng. Cùng Ngụy Trường Âm có chút cùng loại, công tôn triệt cũng xuất từ thế ra, thân công Tì, thế công lực cực kỳ xuất sắc, Dẫn dắt Tây Bắc quân suất sắc hoàn thành phòng thủ biên cương nhiệm vụ. Sau bởi vì đắc tội trong triều trọng thần, đương nhiệm ngự tiền thái sử Trần Tiêu Giới, bị quan thượng ám thông đồng với địch quốc tội danh, như vậy cách đi chức vụ, xung quân biên cương. Hàn Phượng Nghi không đành lòng này, bạn thân cứ như vậy nhà chỉ có bốn bức tường trôi dạt khắp nơi, liền tìm mọi cách đem Công Tôn Hàng Ấu tử Công Tôn Triệt đưa vào cung đình thị vệ quân dự bị bên trong tiến hành tu luyện. Cũng may Công Tôn Triệt cũng không để vọng, chúng phú tại cùng thị vệ bên trong có thể nói là nhất chi đủ. 20 tuổi không đến cũng đã đạt đến khí hư cảnh, tu hành tốc độ lệnh không thập, hội đệ tử đều cảm thấy không bằng. 22 tuổi nhập phá không, đúng lúc lúc ấy bảy phiên đội đội trưởng đến về lưu niên hạ, Lãnh Phong kiếm thánh liền đại lực đề cử Công Tôn Triệt làm sử thượng trẻ tuổi nhất cung đình đội trưởng đội thị vệ. Công Tôn Triệt bởi vì tuổi thơ thời kỳ tang nộ, tính cách vẫn luôn tương đối lớn nổi, nhưng thực lực lại là nhất đẳng cường hãn. Bảy phiên đội phụ trách cung đình thị vệ hết thảy ngoại vụ nhiệm vụ, từ khi Công Tôn Triệt nhậm chức đến nay ngoại vụ hoàn thành suất cũng là sáng tạo ra mới cao. Này đó đều đủ để chứng minh vị đội trưởng trẻ tuổi cũng không phải là có tiếng không có miếng. Ngụy Trường Hâm giữ vững quân lữ thời đại dưỡng thành thói quen tốt, lợi ít mà ý nhiều báo cáo sảng khoái phía trước thế cục, Công Tôn Triệt nhẹ gật đầu phân phó nói, cái kia phá không cảnh giao cho ta, các ngươi ưu tiên xử lý còn lại quái vật. Kia mặt khác cao ra đệ từ đâu? Bảy phiên đội đội viên khác cũng đều ở đây sao? Ngụy Trường Hâm lệ thuộc tứ phiên đội chủ yếu phụ trách hoàng cung ngoại vây trì an phòng vệ, ngày bình thường cùng bảy phiên đội thành viên không quá quen thuộc. Chuyện ra khẩn cấp, ta là tự mình về trước cung. Công Triệt đối với cái đề tài này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện là được, đừng không cần phải để ý đến. Vâng. Không đợi Ngụy Trường Hâm hồi phục, Công Tôn Triệt thân ảnh lần nữa hư không tiêu thất, trong không khí đột nhiên bộc phát ra liên tục 3 lần kịch liệt tiếng vang, nháy mắt bên trong, Công Tôn Triệt cũng đã giết tới 10 mét có hơn vẫn luôn lặng lẽ nhìn hằm hằm Cao Cầu bên người. Đối mặt bất thình lình thế công, Cao Cầu hiển nhiên khuyết thiếu chuẩn bị tâm lý, trước mắt chỉ có vô ý thức xuất kiếm đón đỡ, tại có chuẩn bị mà đến chủ động tiến công trước mặt tỏ ra cực kỳ chật vật. Công Tôn Triệt kiếm nhanh không vui, ra chiêu lại là cực kỳ quỷ góc độ vô cùng xảo trá, rất ít có trên phạm vi lớn chém, đại bộ phận đều lấy hướng góc chết mà đi đột tứ làm chủ phối hợp với tránh trái tránh phải linh hoạt thân pháp, không ra mấy chiều, cao cầu cũng đã toàn diện rơi vào hạ phong. Lúc này cao cầu lên cơn giận dữ. Vừa rồi bởi vì chính mình vẽ vời thêm chuyện tạo thành cao gia đệ tử đại diện tích thương vòng không đề cập tới, trước mắt lại giết ra một cái đội trưởng cấp cao thủ, hơn nữa còn vừa vặn là nhất khắc chế chính mình kia nhất hình. Cao gia chủ tu kiếm quyết lấy khí tông làm chủ, chủ yếu dựa vào bên trong cự ly xa kiếm khí áp chế đối thủ. Nhờ vào cao gia thượng thừa tâm pháp gia chỉ, cao gia kiếm khí ổn trung mang hung ác, rõ mưa rạo thế công có thể dễ dàng đem đối thủ áp bách đến không thể động đậy. Nhưng này công tôn triệt lại không biết dùng cái gì môn thân pháp Liên thân hình đều nhìn không thấy liền thoăn cái kéo gần lại khoảng cách, đem cao cầu kéo vào cận chiến. Tu vi chân khí hai người không sai biệt lắm, nhưng công tôn triệt trận giáp lá cả kinh nghiệm rõ ràng cao hơn mấy bậc, cao cầu chỉ có thể lão đảo đón đỡ né tránh, một chút phản công cơ hội đều bắt không được, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện bại thế. Một phương diện khác, tại Ngụy Trường Hâm tỉ mỉ bố trí phía dưới, Lạc đàn Tang hồn thể cũng là một đầu tiếp một đầu bị tiêu diệt. Tình thế chuyển biến bất ngờ, cao cầu đã không nhịn được hối hận trước đó không có sớm làm một kiếm trạm Ngụy Trưởng Hâm. Chương 242, cháy bỏng chiến sự 2. Cùng thời khắc đó, ngựa trung môn đều dọn dẹp hoàn toàn Thân mang đạo phục người trung niên hỏi, "Cái này người thẳng tắp đứng sừng sững lấy, xung quanh khắp nơi đều là cấm quân binh sĩ cùng cung đình bọn thị vệ thi thể, nhưng hắn người bên trên nhưng không có lấy dính một giọt máu. Nếu như Tô Mộ ở đây, nhất định sẽ lập tức nhận ra, người này là tại tử cực miêu bên trong đội rất hắn hồi lâu mạc gia nhị trưởng lão, mà cứng hàm." "Hồi nhị trưởng lão, toàn bộ dọn dẹp hoàn tất, cho ngài lưu lại cái người sống." Bên người một vị mạc ra đệ tử chỉ về đằng trước giáp tổn hại, thân chịu trọng thương người cùng đáp. "Thứ phiên đội đội trưởng, Dương Tinh Thiên." Ứng hàm nhìn qua trước mắt cười lạnh nói, không nghĩ tới lời đồn bên trong cung đình thị vệ nhất mạch đội trưởng cấp bậc thế, nhưng chỉ có chút bản lĩnh này, chính là quá bất tận hưng. Đường Đường mặt ra, cũng chỉ có làm một đầu tà tướng cậu, dựa vào một đám yêu tả chi vật giữ thể diện mới tốt ý tứ thấy người sao? Dương Kính Thiên cố nén khí huyết quần quật đau khổ, cắn răng nghiến lợi nói: "Lúc này Dương Kính Thiên nhiều chỗ bị thương, tam hồn thể độc tố nhập thể hồi lâu, toàn bộ nửa người cơ hồ đều đã lâm vào trạng thái tê liệt, một chút chi giác đều không có, thậm chí ngay cả đứng đều đã tương đương miễn cưỡng." Thiên rất rõ ràng, chính mình này vị vinh quang cung đình đội trưởng đội thị vệ, ngày hôm nay chú đem mất mạng nơi này. Dương Kính Thiên nguyên bản xuất thân hoạn quan thế gia, nhà bên trong thế hệ đều là văn thần, lại vẫn cứ ra chính mình như vậy cái thị kiếm như mạng ra hỏa, đối với chiều chính sự tình không chút nào cảm thấy hứng thú. Phụ thân không có cách, đành phải thác quan hệ làm Dương Kính Thiên trở thành một người cung đình thị vệ học đồ, vào cung học kiếm, lúc này mới thành tựu bây giờ tứ phiên đội đội trưởng. Làm cung đình thị vệ bát đại phiên đội đội trưởng bên trong nhiều tuổi nhất một vị, Dương Kính Thiên nguyên bản dự định tại tông tộc thịnh điện lúc kết thúc liền lui ra đội trưởng chức vụ, như vậy giải ngũ về quê. Nhưng không nghĩ tại dạng này trước mắt gặp được tướng phản loại này sự tình. Lam Hoạn quan thế gia xuất thân đội trưởng Dương Kính Thiên đối với quyền lực đấu tranh như vậy sự tình ít nhiều có chút mưa rầm thấm đất. Dương ra trong chiều thuộc về Hữu tướng Lý Mục một phái, nhiều năm qua thanh liêm chính trực, khinh thường tại quyền khuynh triều chính tà tướng Trần Triệu Giới làm bạn. Lần này xảy ra chuyện trước đó nhà bên trong liền đã phỏng đoán Trần Triệu Giới sẽ tại gần đây tiến hành hành động. Bởi vậy làm hai vị nhìn quen mắt tả tướng một phái hoạn quan mang theo đại lượng mạc gia đệ tử sông vào ngự trung môn thời điểm, đúng lúc tại gần đây tuần tra Dương Kính Thiên không có chút nào do dự, ngay lập tức hạ đạt rút kiếm đối địch chỉ lệnh. Cứ việc phản ứng cực nhanh, nhưng Dương Kính Thiên không có nghĩ tới là Đối phương thế mà phái ra một đống diện mục đáng sợ lại kiếm khí bất xâm quái vật phát khởi công kích. Những quái vật này không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa thân thủ vô cùng tốt, tại cung đỉnh thị vệ bên trong như vào chỗ không người, cơ hội thoáng qua chi gian liền thu hoạch được đại lượng mạng người. Cái này cũng không thể trách cung đình bọn thị vệ thực lực không đủ, bởi vì biết Dương Kính Thiên tồn tại, Tà tướng trận doanh ngay từ đầu an bài chính là đem tang hồn thể bên trong mạnh nhất một bộ phận vùi đầu vào ngữ chung môn tập kích bên trong. Dương Kính Thiên mặc dù cũng là phá không cảnh định phong thực lực, nhưng bị mấy cái tang hồn thể đồng thời cuốn lấy, Trong lúc nhất thời cũng không có cái gì hào ứng đối phương pháp, lại bởi vì phong cách tác chiến luôn luôn tương đối hào phóng, không cẩn thận bị trong đó một đầu tăng hồn thể phá vỡ cánh tay, đợi cho độc tố nhập thể lúc sau vừa rồi phát giác đại sự không ổn. Nhắc tới Mạc cứng hàm làm việc so với cao cầu sát thực cẩn thận không chỉ một bậc. Khởi xướng tập kích trước đó, Mạc ứng hàm liền đem tả tướng giao cho hoạn quan máu như ý khống chế tại chính mình trong tay, nhất cử thu được cao dai tăng hồn thể nhón quyền khống chế. Chiêu tập kích chính thức bắt đầu sau, Mạc ứng Hàm lại vẫn luôn đợi tại đám người cuối cùng nhất, lặng lẽ quan sát đến trên trận thế cục, vẫn luôn chờ đến bị mấy cái cao giai tang hồn thể vây công Dương Kính Thiên thể nội độc tố phát tác, động tác đã rõ ràng chậm chạp thời điểm mới gia nhập chiến cuộc. Nếu là hai người cùng chỗ trạng thái bình thường, Mạc Cứng Hàm thực lực so với phá không cảnh định phong Dương Kính Thiên tự nhiên là có sợ không kịp, nhưng trước mắt ứng phó một cái đi lại tập tính Dương Kính Thiên tuyệt đúng là dư thải. Mạc Cứng Hàm làm cao giai tang hồn thể tứ tán tiếp tục chóc, chính mình thì cùng chiến lực tổn hao nhiều Dương Kính Thiên chiến đấu. Mặc dù Dương Kính Thiên đã liền huy kiếm đều vô cùng miễn tưởng, nhưng Mạc Cứng Hàm cũng không có cho hắn một cái thoải mái. Ngược lại là cực điểm nhục nhã Sở Trường, không ngừng đâm tới Dương Kính Thiên chố khớp nối, dùng kiếm khí bén nhọn đem này gần tay gần chân đều đánh gãy, toàn thân cao thấp hiện đầy vụn vặt vết thương. Nhìn trước đó cao cao tại thượng không ai bị nổi cung đỉnh đội trưởng đội thị vệ cứ như vậy bị chính mình như là như con rối tùy ý đùa bỡn nhục nhã, mà Cửng Hàm trong lòng dấy lên một loại bệnh trạng quái cảm. Từ lúc nhi tử tại ngoại ô Tử Trúc Lâm bên trong bị cao thủ thần bí một kiếm phân thây lúc sau, mà Cửng Hàm cả người trạng thái tinh thần liền có chút điên cùng mỗi ngày thường ngày chính là đi Mạc hầm giam hành hạ Lục Gian ô, bởi vì việc này còn bị Mạc Gia Cắt trưởng lão khác đã cảnh cáo Cuối cùng vẫn mặc ra gia chủ Mạc Cứng Long đau lòng hắn đau mất thái tử, lúc này mới không có tăng thêm xử lý, còn mệnh hắn đảm nhiệm lần này tà tướng như phản hành động Mạc gia người phụ. Trách tà tướng phản loạn sự tình chính là Mạc gia hạng nhất đại sự, gia tộc bên trong nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ ra hết, một khi ra sơ xuất chờ đợi chính là diệt toàn tộc vận mệnh. Mặc dù như thế Mạc Cứng Long vẫn là uy thất trước chết lớn, cái này khiến Mạc Cứng Hàm cũng là cảm động hết sức. Mạc Cứng Hàm biết huynh trưởng đau lòng chính mình nhớ thương chính mình. Lần này cho chính mình một cái như vậy, trọng yếu nhiệm vụ không chỉ có là ra ngoài tiến nhiệm, càng là hy vọng chính mình có thể nhờ vào đó cơ hội lập được đại công, hóa đau thương thành sức mạnh, cũng coi là cảm thấy an ủi chính mình hài tử. Cho nên hắn Mạc Cứng Hàm không chỉ có phải hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn tận khả năng lập công, tốt nhất giết nhiều mấy cái phiên đội đội trưởng, như vậy chờ Tả tướng lúc lên ngôi, mặc ra cũng có thể phân đến càng nhiều thực tế quyền lợi, trở thành đồ nam thứ nhất tông tộc cũng liền ngay trong tầm tay. Nhìn trước mắt đã thoi Thóc Dương kính thiên, Mạc Cứng Hàm trong lòng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Loại này giết người phương thức thật sự là một loại không tồi phát tiết, đã rất lâu không có vui sướng như vậy. Mạc Cứng Hàm nhịn không được cười ra tiếng, không ai bị nổi độ trưởng, bị ta Mạc Cứng Hàm kiếm đâm thành cái sảng, còn có so đây càng đẹp hình ảnh sao? Gian Thần tự tử, hết biết làm một ít nhân thủ đoạn, ngươi yên tâm đi, mặc ra, ta hạ địa ngục cũng sẽ kéo các ngươi cùng nhau. Dương Kính Thiên đột nhiên ho ra một ngụm màu lớn, hắn lúc này đã hơi thở mâm manh, ngay cả nói chuyện cũng thực khó khăn, nhưng ý chí lực như cũ chống đỡ lấy hắn không thể như vậy đổ xuống. Còn mạnh miệng, ta cái này tiễn ngươi một đường, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không bản sử kia. Mạc Cứng Hàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên huy kiếm ra tay, liên tục mấy đạo kiếm phong đem nặng nề màn mưa đều cắt đứt ra. Chính hướng về Dương Kính Thiên mà đi. Nhìn qua càng ngày càng gần Kiếm Phong, Dương Kính Thiên rất muốn giống thường ngày đưa tay đem này trẻ bỡ, nhưng bây giờ hắn thực sự quá mệt mỏi, mất đến ngay cả động một chút ngón tay khí lực đều không có. Chương 243, cháy bỏng chiến sự, 3. Dương Kính Thiên cũng không muốn chết, mặc dù hắn cũng chưa từng có en ngại qua chết. Trên thực tế Dương Kính Thiên bản nhân vô cùng rõ ràng, thân là cung đình thị vệ một viên, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể bởi vì một số không hiểu ra sao nguyên nhân mà chết. Hắn đến nay đều khó mà quên mất, tầm 10 năm trước, chính mình mới vừa trở thành cung đình thị vệ chính thức một viên thời điểm, liền nghe lão đội trưởng nhắc qua Có cái tại cung bên trong thông lệ ban đêm tuần tra gia hỏa, bởi vì vận khí không tốt đụng phải hoàng thất sĩ đụng, liền bị làm cẩn thận ti tìm cái cớ trực tiếp giết. Bây giờ có thể tại bảo vệ hoàng cung chặn đánh phản đảng chiến đấu bên trong bọn mình, đối với một người cung đình thị vệ tới nói đã là vinh quang nhất kiểu chết. Nhưng không sợ tử vong không có nghĩa là không có tiếp nối hắn còn nghĩ qua mấy năm giải nghệ sau thanh nhàn nhã tử, còn nghĩ bỏ chút thời gian bồi bổi con cháu cùng nhau lui võ, còn nghĩ cùng một năm cũng khó được tụ lại kết tóc cùng hưởng niềm vui gia đình. Mà nguyên bản khoảng cách này, đó tưởng đã lâu thần tiên nhật tử vẹn vẹn chỉ có cuối cùng một tuần thời gian mà thôi, thậm chí ngay tại vừa rồi Dương Kính Thiên còn tại suy nghĩ muốn hay không đem hai cái tuấn tú tiểu tôn tử cùng nhau đưa vào cung bên trong kế thừa chính mình cung đỉnh thị vệ Y bát. Ngay mắt bên trong, hết thể cũng thay đổi. Sương tại cảm nhận được nhập thể độc tố thế tới hung mãnh thời điểm, Dương Kính Thiên liền đã rõ ràng, trận chiến đấu này chính mình hẳn là giữ nhiều lành ít. Chất độc này dạo hoạt kỳ quỷ, vô luận chính mình như thế nào thôi động chân khí đều không thể đem này từ trong cơ thể nộ khu trục, ngược lại theo chân khí lưu động nhanh chóng xâm nhập vào ngũ tạng lục phụ chi gian. Tê liệt hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, chính mình động tác cũng mắt trần có thể thấy trì hoãn xuống tới, tại cùng ba cái tang hồn thể chiến đấu hậu kỳ, Dương Kính Thiên đã là hết sức giờ kiếm đón đỡ chính mình yếu hại, tận lực tiến hành né tránh, hoàn toàn vô lực lại phản kích. Không cam tâm, thật không cam tâm. Nhìn Ma Cửng Hàm vẻ mặt hung hăng sắt mặt, nhìn nghe răng trợn mắt diện mục đáng sợ quái vật, nhìn nơi đất cung đình bọn thị vệ không trọn vẹn thi thể, Dương Kính Thiên đời này chưa từng có một khắc giống như bây giờ phẫn nộ qua. Đối với tu tập Thiên Huyền Chân Khí cung đỉnh thị vệ nhất tộc tới nói, tu thân dưỡng tính bình tâm tĩnh khí vẫn luôn là võ đạo nhập môn bước đầu tiên. Mỗi một cái cung đỉnh thị vệ học đồ tại ban đầu tiếp xúc tiên tâm pháp thời điểm, đều bị yêu cầu, ngày sau vô luận gặp được tình hình như thế nào, đều phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú phẫn nộ, yêu thương, đau khổ, vui sướng, này đó không cần thiết cảm xúc đối với cung đỉnh thị vệ chiến đấu tới nói không có chút ý nghĩa nào, sẽ chỉ ảnh hưởng xuất kiếm thuần ý. Nhiều năm trước tới nay Dương Kính Tiên cũng vẫn là kiên trì như vậy, mặc dù hắn chưa từng cho rằng chính mình là một cái có thể rất tốt khắc chế tự thân cảm xúc người. Cũng may, tình huống trước mắt tựa hồ cũng không tiếp tục khắc chế xuống cần thiết. Dương Kính Tiên chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình có lửa giận ngập trời, một phần là phát hướng này, đó to gan lớn mật gian thần tử, một bộ phận còn lại là phát hướng vô lực cải biến chiến cuộc chính mình. Nếu như chính mình có thể tiến thêm một bước lời nói, nếu chính mình có tổng trưởng cấp bậc thực lực lời nói, có lẽ chuyện hôm nay liền sẽ không phát triển thành như vậy. Muốn trở thành cung đình thị vệ tổng trưởng, cơ bản nhất điều kiện chính là thực lực muốn đạt tới thần lưu cảnh. Nhạn qua Lưu Hà, thần ẩn lưu dấu vết. Khoảng cách phàm nhân có khả năng với tới đỉnh cao nhất siêu phàm cảnh vẹn vẹn cách xa một bước, một phương đại năng tiêu chuẩn, ba tông thập kiệt nẻ cửa. Dương kính tiên khoảng cách cảnh giới kia từ đầu đến cuối chỉ một bước, không cách nào làm ra đột phá. Có lẽ là bởi vì thần lưu chính là người cùng tiên một đạo phân giới, thần lưu cùng thần lưu hạ cảnh giới có bản chất khác nhau. Chỉ cần thực lực đạt tới thần lưu phía trên, người tu đạo liền có thể ngắn ngủi nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, cùng trời đồng thọ, cùng vạn vật trung hưng. Ma ham muốn đến thần lưu, liền nhất định phải lấy thân dẫn tiên kiếp, chỉ có bảo trì vứt bỏ nhục thân dật lộ, mới có thể thừa thiên địa chi trọng, dẫn vạn vật chi linh khí hội tụ bản thân. Tại cung đình thị vệ bên trong, Dương Kính Thiên niên kỷ không tính lớn, ba vị tổng trưởng, ba quát cung đình thị vệ thủ tịch nhóm cường giả đều đã trăm tuổi có thừa, cho dù là tại đội trưởng bên trong, chính mình cũng không phải nhiều tuổi nhất vị kia. Lấy Dương Kính Thiên phá không cảnh phong thực lực, dù là tại trên vị trí này lại làm mấy chục năm đều thành tạo điêu luyện. Nhưng hắn như cũ kiên trì tại Tông Tộc Thịnh Điện lúc sau về Hưu nguyên Nhân chỉ có một cái, chính mình đã không có lòng dạ. Cung đỉnh thị vệ bên trong tương đối lớn tỷ lệ đều là cô nhi, có chút là gia đạo sa súất thế tử, có chút là nghèo khó nhân gia nạn dân. Những hài tử này bởi vì không có lo lắng, cho nên có thể đủ tất cả thể sát tinh thần vùi đầu vào võ đạo bên trong đi, đem chính mình toàn bộ sinh mệnh đều dâng hiến cho hoàn thất. Hoàn quan thế gia xuất thân Dương Kính Thiên cùng bọn hắn ở trong lòng hiển nhiên là khác nhau rất lớn. Dương Kính Thiên có thế tử, có cha mẹ, từ nhỏ trải qua áo cơm không lo sinh hoạt, trở thành một người cung đỉnh thị vệ thuần là bởi vì so với quan văn Vào đạo đối với hắn có càng lớn lực hấp dẫn mà thôi. Tập võ là hứng thú, lại không phải theo đuổi, càng không phải là hắn sinh hoạt toàn bộ. Bởi vì thiên tư chắc tuyệt, cho nên hắn có thể đạt tới phá không cảnh đỉnh phong như vậy tiêu chuẩn, mà bởi vì có chút lo lắng, khiến cho Dương Kính Thiên từ đầu đến cuối không cách nào bước ra bước về phía cảnh giới cao hơn một bước kia. Phá không cảnh tấn thăng thần lưu cảnh thất bại sát xuất thành công có bao nhiêu, không có người thống kê qua, nhưng trước mắt biết đấy là, toàn bộ đồ nam quốc bên trong bên ngoài thần lưu cảnh cao thủ chỉ có 10 người mà thôi, mà phá không cảnh cao thủ thì có mấy trong nhiều. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có phá không cảnh cao thủ độ kiếp thất bại thần hình câu diện tin tức truyền ra. Dương Kính Tiên không cách nào quyết định, bởi vì hắn không cách nào bỏ qua hiện tại đã có hết thảy. Quả nhiên, người chính là không thể có lựa chọn quyền lợi. Nhìn qua đập vào mặt đánh tới kiếm phong, Dương Kính Tiên tự rêu nói, làm trước mắt chỉ có một con đường sống thời điểm, liền cũng không cần lại nhiều do dự, dù là quỷ thần cản đường, cũng chỉ có dũng cảm tiến tới. Hướng. Dương Kính Tiên nhất tiếng gầm giận, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình trong đầu có cây vẫn luôn kéo căng dây cung như vậy đứa Chỉ một thoáng, phẫn nộ, bi thương, tiến đuối, không bỏ cùng với bản năng, cầu sinh sen lẫn hội tụ vào một chỗ, như là một đợt núi một đợt thủy triều, điên cùng đánh thẳng vào hắn đầu góc bên trong. Mà toàn thân bên trong còn sót lại không nhiều chân khí cũng theo đó lăn lộn sôi trào lên. Dù là thân chịu trọng thương, Dương Kính Thiên cùng Mạc Hứng Hàm chân khí cảnh giới thượng trên lệch vẫn cứ khách quan tồn tại. Lần này Dương Kính Thiên như là hồi quang phản chiếu chân khí bộc phát, nháy mắt bên trong cách ra Mạc Hứng Hàm vùng vậy ra kiếm phong, một cỗ khí thế người chợt lên. Mạc Hứng cũng không phải đông biết Dương này ra hỏa hẳn là dự định đánh cược lần cuối, nhanh lên lui về phía sau mấy bước, tránh đi đợt thứ nhất chân khí xung trực tiếp thông qua máu như ý nghĩ đạt chỉ lệnh, làm còn lại cao giai tang hồn thể nhóm lần nữa hướng về Dương Kính Thiên phát khởi tiến công. Tang hồn thể thân thể không sợ chân khí công kích, cho dù là tại kinh người như thế thủy chiều phía dưới, cũng có thể như không vật gì di động cao tốc, mấy tức bên trong, mấy con cao giai tang hồn thể liền lần nữa đem Dương Kính Thiên đoàn đoàn vây quanh. Chương 244, cháy bỏng chiến sự, 4. Quả nhiên rùa đen rút đầu, sẽ chỉ trốn tại quái vật phía sau cáo mượn oai hùng mà thôi. Dương Kính Tiên khinh thường nói, lập tức lại là gầm lên giận dữ. Thân thể đột nhiên hạ khuất, phản phất một trường đóng đinh ở trên mặt đất ná cao su bình thường, bắp chân cùng nửa người trên chi gian tạo thành một cái quỷ dị uốn lượn tiến hành mã lực, tiếp tục tựa như cùng mũi tên bình thường thẳng tắp hướng vọt tới trước tới. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Nhìn qua không nhìn tang hồn thể vây quanh thẳng đến tới mình Dương Kính Thiên, mà Cửng Hàm thoáng cái luôn cuốn tay chân, vội vàng hướng máu như ý không ngừng mà hạ đạt chỉ lệnh mới. Nhưng mà cho dù là cao giai tang hồn thể cũng vô pháp theo khí thế hoàn toàn bộc phát Dương Kính Thiên bước chân, mà Cửng Hàm chỉ có trơ mắt nhìn Dương Kính Thiên cứ như vậy cách chính mình càng ngày càng gần. Không cách nào, chỉ có thể dựa vào chính mình đón lấy một chiêu này. Mà Cứng Hàm tiếp tục lưu lại, di động qua trình bên trong cũng là cuốn quít rút kiếm ra hoành đường tại trước ngực. Mà Cứng Hàm hoàn toàn không có muốn cùng Dương Kính Thiên giao thủ tiếp xúc ý tứ, hắn thấy, Dương Kính Thiên khí thế mặc dù kinh người, nhưng cũng tuyệt đối là nọ mạnh hết đà, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn như vậy đơn giản trực tiếp công kích chi pháp. Chỉ cần chính mình có thể hóa giải này một đợt nọ mạnh hết đà công kích, không bao lâu Dương Kính Thiên liền sẽ chính mình sụp đổ mới là. Tất chiến ý nghĩ đã xác định, chính mình phải tận lực chiến chiến, kéo dài thời gian, chỉ cần lệnh cao giai tang hồn thể một lần nữa dây dưa kéo lại Dương Kính Thiên là được rồi. Mà lệnh mà Cứng Hàm không có nghĩ tới là Dương Kính Thiên phảng phất hoàn toàn dự liệu được chính mình khả năng phản ứng đồng dạng, tại sông nhanh chậm lại thời điểm, hai chân tại không trung bỗng nhiên rơi xuống đất, lần nữa đột nhiên đạp một cái hoàn thành gia tốc, trên phạm vi lớn rút ngắn cùng Ma Cứng Hàm chi gian khoảng cách, kiếm trong tay hắn quang đều đã trực tiếp chiếu ở Ma Cứng Hàm mặt bên trên. Không ổn. Ma Cứng Hàm biết chính mình tại phương diện tốc độ tồn tại thế yếu, hai người lại là vọt tới trước vừa lui về phía sau, Dương Kính Thiên này một đợt hai lần gia tốc, cơ bản tuyên cáo chính mình đã không có quay người chạy trốn khả năng. Dưới loại tình huống này, chính diện đối địch dù sao cũng tốt hơn đem phía sau lưng bại lộ cho đối thủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy kiếm trì Cũng Dương Kính Thiên như vậy cao thủ cái đấu, mà Cửng Hàm trong lòng thực sự không chắc, nhưng đối mặt cả người bị trọng thương Dương Kính Thiên, chính mình tóm lại cũng không có sợ đạo lý. Mà Cửng Hàm phanh lại bước chân, chuyển thủ làm công, trực tiếp một kiếm hướng về Dương Kính Thiên chém vào mà đi. Mà Cửng Hàm làm phá không cảnh cao thủ, đương nhiên rõ ràng cường giả quyết đấu, chiếm trước tiên cơ liền chờ tại tháng một nửa, nhất là tại trước mắt thời gian còn đứng ở chính mình một phương này tình huống hạ. Mà hắn này lạ thường nhất chiêu trợ hộ cũng nhận được không tồi hiệu quả, đối mặt mà Cửng đột nhiên ra tay, Dương Kính Thiên cũng không cách nào đem này không nhìn, đành phải chậm lại bước chân, đem kiếm huy lợi, làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Mạc Gia làm thập kiệt hội bài danh thứ 3 có mặt mũi đại tông tộc, tộc bên trong gia truyền kiếm pháp tự nhiên cũng là vô cùng thâm ảo huyền diệu, mà Cửng Hàm nhất chiêu hai thức chi giàn cũng rất có một phen đại gia phương pháp, vì thiết thực quán triệt đem Dương Kính Thiên kéo chết chiến lược tấn chỉ, Mặc ứng Hàm hoàn toàn từ bỏ bình thường giao đấu trạng thái giới tiến công, ngược lại chuyên chọn Dương Kính Thiên dễ dàng phòng thủ chung môn đông đúc đâm tới. Như vậy kiếm chiêu mặc dù chỉ cần đón đỡ liền có thể đơn giản hóa giải, nhưng bởi vì đâm tới tần suất cao, phạm vi lại tập trung ở chính giữa, dù cho hóa giải lúc sau thường thường chiêu thứ hai liền cũng lập tức mà tới, rất khó có cơ hội tổ chức lên ra dáng kích. Dương Kính Thiên chỉ có bị buộc tiến vào Mạc Cứng Hàm sớm đã thiết kế hảo vũng bùn chiến đấu bên trong. Một khi bước chân bị ngăn chặn, Dương Kính Thiên phương lối đại thịnh khí thế cũng rất giống thoáng cái suy yếu rất nhiều, xuất kiếm tốc độ cũng theo đó thay đổi chậm, không ra 10 chiêu, Mạc Cứng Hàm liền phát hiện chính mình đã thành lập nên tương đương ưu thế, trước đó chỉ có thể thông qua tập trung đâm tới tới kéo dài thời gian, bây giờ lại còn có dư lực bận tâm đến mặt khác khu vực. Xem ra độc tố triệt để phát tác, hắn nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Mạc Cứng Hàm trong lòng suy nghĩ, lúc này chính mình đã hoàn toàn chế trụ Dương Kính Thiên, thậm chí có ít kiếm trực tiếp đâm rách Dương Kính Thiên thân thể. Cứ việc đều chỉ là một ít chơi ra nhưng cũng làm cho Mạc Cứng Hàm cảm nhận được lớn lao thỏa mãn. Lần này không phản đối đi, bản đại gia tự mình ra tay, còn không phải đem người áp chế đến xích sao. Toàn diện không chế thế cục, Mạc Cứng Hàm thậm chí đều có nhàn tâm trong chiến đấu mở miệng chà phúng. Cao giai tang hồn thể nhóm từ lâu hoàn thành đối với hai người vây kín, chỉ là bởi vì máu như ý tồn tại vẫn luôn không có tiến một bước tiến lên công kích, mà Mạc Cứng Hàm cũng là càng đánh càng thuận tay, như vậy liền ép một vị phá không cảnh đỉnh phong cao thủ làm hắn toàn thân thoải mái, bởi vậy liền cũng không có trực tiếp lui ra làm tang hồn thể nhõm tiếp nhận, ngược lại càng chiến càng. Mạnh đánh thế ngất trời. Ngay tại Mã Cứng Hàm cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ muốn cho Dương Kính Thiên một kích trí mạng thời điểm, Dương Kính Thiên rốt cuộc động, nhưng mà vượt quá Mã Cứng Hàm dự kiến chính là, này khẽ động lại một chút không giống như là liều chết đánh cược một lần tư thế, ngược lại là một cái lui ra phía sau, trực tiếp cùng Mã Cứng Hàm lần nữa kéo ra thân vị. Đây là ý gì? Hắn là từ bộ sao? Mã Cứng Hàm có chút không chắc, này Dương Kính Thiên thế nhưng chủ động kéo ra thân vị, chẳng lẽ hắn đang nổi lên cái gì cự ly xa thủ đoạn công kích? Ra ngoài chiến đấu bản năng, chấm hết ưu thế mà Cứng Hàm nhìn thấy như thế to lớn sơ hở không có lý do không tiến hành truy kích, mặc dù hắn trong lòng rõ ràng trước mắt chỉ cần làm tang hồn thể tiến hành kết thúc công việc làm việc là được rồi, nhưng vẫn luôn ở vào cường độ cao trong đánh nhau, chính mình trạng thái cũng giữa bất chi bất giác bị điều động lên tới, trước mắt chính mình đã vô ý thức xông lên phía trước, nghĩ muốn cho Dương Kính Thiên một kích cuối cùng. "Thật xin lỗi, lần này đại khái xuất hẳn là không chịu nổi, nương tử, bọn nhỏ, mời các ngươi tha thứ ta." Đối mặt khí thế hung vã chạy đến bổ đao Mạc Cứng Hàm, Dương Kính Thiên lại trực tiếp ném xuống trong tay kiếm, nhìn qua mây đen dày đặc bầu trời tự lẩm bẩm. Độc tố đã triệt để ăn mòn hắn toàn thân, vừa rồi cuối cùng mấy lần xuất kiếm đều là bằng vào cường đại ý chí lực thúc dục thân thể quán tính sử xuất, mỗi một lần xuất kiếm thân thể từng cái chỗ gấp nối đều sẽ truyền đến làm người sợ hãi đức gãy âm thành, mà đau khổ càng là đã đạt tới lệnh người tinh thần chết lặng trình độ. Cũng may, hắn thành công kéo tới hiện tại, tranh thủ đến một đoạn quý giá thời gian. Mặc ứng hàm cho là chính mình tại khoảng thời gian ngắn bên trong tới liều mạng, lựa chọn bảo thủ tiến công tiến hành kéo dài, làm sao biết Dương Kính Thiên cũng là tại chờ đợi như vậy một đoạn thời gian giám sát. Dương Kính Thiên Phương mới chủ động đặt công, chính là vì cho Mã Cứng Hàm tạo nên một loại liều chết đánh cược một lần ấn tượng, như vậy Mã Cứng Hàm sợ chết nhất định sẽ bảo thủ nên kích mới là, dù sao chính mình đã là một cái gần chết người. Hiện tại, nên là vì chính mình bảo thủ trả giá thật lớn thời khắc, nên là vì những cái đó bỏ mình cung đình bọn thị vệ trả giá thật lớn thời khắc. Chết đi cho ta." Mã Cứng Hàm đã vọt tới Dương Kính Thiên trước mặt giống giận huy kiếm nói, mà Dương Kính Thiên tắc đáp lại hắn một cái cực kỳ lăng lệ quyết tuyệt ánh mắt. Ta nhổ vào. Dương Kính Thiên dùng hết sau cùng khí lực, một cái trầm xuống, ôm lấy Mã Cứng Hàm bên hông. Mặc cho mã cứng hàm lợi kiếm đâm xuyên qua chính mình bộ ngực, như cụ gắt gao nắm lấy không có buông tay. Sau một khắc, mấy chục đạo điện quang tự mây đen chi gian chie quá, như mưa rơi bình thường đánh vào quần quít lấy nhau hai người thân bên trên. Dương Kính Tiên trở đợi hồi lâu thần lưu chi kiếp, rốt cuộc đến. Chương 245, chính điện giằng co. Lưu Xưởng Hy nhìn qua trước mắt đen nghịt đám người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra một tia một hào gợn sóng, cứ việc đứng tại phía sau hắn đại thần nhóm phần lớn đều đã dọa đến mặt không còn chút máu. Ta sớm biết sẽ có một ngày này, tự cho là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhưng không nghĩ cuối cùng vẫn cờ kém nhất triều, tính sai ngươi hành động thời gian. Lưu Xưởng Hy nhìn 10 trượng bên ngoài đứng đối mặt nhau Trần Triệu Giới, cười nhạt nói: "Ngươi xem, Chi ngạ, sự thật chứng minh, ta kia không tốt dự cảm cũng không phải là không, có lựa thì sao có khói. Chỉ là không nghĩ tới tả tướng đại nhân thế nhưng sớm đã chuẩn bị xong một món lễ lớn chờ đợi chúng ta hồi cung." Một bên Vương Chi Ngạn sắc mặt xanh xám, thân là cung đình thị vệ bên trong kiến thức rộng rãi độc nhất vô nhị ngự tiền thủ tịch, hắn một chút liền nhận ra đứng tại Trần Giới mấy người bên cạnh từng cái đều không phải loại lương thiện. Mạc gia gia chủ Mạc Long, Tiêu gia gia chủ Cao Mặc Trò, Hoàng Thiên môn môn chủ Trương Thiên Đạo Tinh nguyệt môn môn chủ bình thiên hải, lập ra gia chủ rừng lãng rõ ràng đều tại chàng. Tại phía sau bọn họ còn đứng ngũ đại tông tộc tinh nguyệt lực lượng, trong đó thực lực yếu nhất cơ hồ đều đạt đến khí hư cảnh trung giai tiêu chuẩn. Trung trung điệp điệp, tổng số chừng trên trăm nhiều. Vương Chi Ngạn còn tại đám người bên trong thấy được không ít xa lạ gương mặt, theo bọn họ trang phục trang điểm đến xem cũng không như là đồ nam quốc nhân tài lạ. Không nghĩ tới liền ngoại tộc đều cấu kết với, tản tướng đến cùng là như thế nào thần không biết quỹ không hay làm được. Vương Chi Ngạn nhịn không được nghĩ thầm. Trong đó lấy Mạc gia Cảnh Khoa trương, lần này cơ mang đến toàn bộ trưởng lão cấp trở lên nhân. Số lượng tại Ngũ Đại tông tộc bên trong cũng là nhiều nhất. Đồ Nam Quốc tông tộc lực lượng chủ yếu, Thập Kiệt hội bên trong nửa giang sơn lúc này chưa cho phép tự thiện xuất hiện tại Hoàng cung chính điện bên trong, còn đứng ở Tả tướng Trần Triệu Giới phía sau, một cử động kia đại biểu cho cái gì, người sáng suốt đều đã lại biết rõ rành rành. Chọn lựa tại tông tộc đại hội bắt đầu thời cơ, xác thực ngoài ngoại dữ liệu của ta. Lưu Xưởng hi mặt không đổi sắc, một đôi thâm thúy mắt thẳng vào nhìn chăm chú Trần Triệu Giới, bình nói, "Bất quá ta rất hiếu kỳ, tại Kiệt hội tông tộc bất quá nửa số, cái này cũng đã nói lên còn lại Ngũ Đại tông tộc hẳn có tham dự lần này phản mới là." Tạ tướng chẳng lẽ liền không lo lắng bọn họ chạy đến hoàng cung gấp rút tiếp viện sao? Điểm này Thái tử điện hạ liền không cần phí tâm. Chân Triệu Giới cười vang nói, tuổi trẻ của bọn họ đệ tử bây giờ đều đã bị ta khốn tại Thủy Dương lĩnh bên trong, sinh tử chưa biết, nơi nào sẽ có người khác có thể mật báo. Mắt các điện hạ cũng đều có thể không cần lãng phí thời gian phải người đi ra ngoài mật báo, lão thần cùng Khánh duyên quốc bằng Hưu đã sớm đem toàn bộ hoàng thành vây chặt đến không lọt một giọt nước, lắp đặt có đợt hội cùng nơi cũng đều sắp xếp nhân thủ, vô là cung bên người, vẫn là mật tử, cũng không thể giữ tình huống như vậy đem cầu viện tin tức truyền lại ra là kinh. Xem ra nguyên ngược lại là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Việc đã đến nước này, Lưu Sưởng Hy không chỉ có không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại có một tia cảm giác như trút được gánh nặng. Nghĩ đến chính mình trước đó mấy tháng đều tại vì đề phòng tà tướng khả năng khởi xướng tiến công mà làm chu bị, mỗi ngày chìm vào giấc ngủ trước đó Lưu Sưởng Hy đều sẽ lặp đi lặp lại tại đầu bên trong tiến hành hồi tưởng cùng tôi diễn, nhìn xem chính mình đến tột cùng có hay không bỏ sót chút cái gì. Như vậy cao áp nhật tử thật sự là một loại cự đại tinh thần dày vỏ. Hiện tại được rồi, mặc dù sự tình vượt ra khỏi dự đoán của mình bên ngoài, nhưng chính mình cuối cùng có thể không cần cả ngày sống ở lo lắng bên trong. Trước mắt việc cần phải làm chỉ có một việc, chính là toàn lực đánh lui địch tới đánh. Trần Triệu Giới, người tốt gan to, dám làm ra bực này khi quân phạm thượng lưu phản sự tình. Được đến tham tử mật báo, lão hoàng đế Lưu Định Thụy nguyên bản đã sớm bãi triều nghỉ ngơi, trước mắt cũng là quần áo cũng không mặc chỉnh tề, liền xách theo kiếm xông về chính điện. Lao thần cho bệ hạ tỉnh an. Tả tướng Trần Triệu Giới nhìn thấy nổi giận đùng đùng Lưu Định Thụy, cũng không có giống bình thường đồng dạng xuống, chỉ là hơi chút cung kính con người, miệng còn mang theo vị nụ cười nói: "Ngươi, ngươi, nhiều năm qua vẫn luôn xem là trị quốc chi tài tín nhiệm có thừa." Đem ngươi theo một cái không có danh tiếng gì tiểu quan từng bước một đề bạt đến Tả tướng vị trí, thậm chí còn cưới ngươi muội muội làm vợ. Những năm gần đây ngươi vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng vây cánh chứng vẫn làm mờ con mắt từ từ nhắm hai mắt, ngươi đã là dưới một người trên vạn người quyền khuynh triều chính Tả tướng. Ngươi đến tận cùng còn có cái gì không thỏa mãn? Lưu Định Thụy kiệt lực khắc chế chính mình cảm xúc, hiển nhiên cho tới nay tin cậy người phản bội làm hắn rất khó tiếp nhận. Những năm gần đây thái tử vẫn luôn âm thầm hướng chính mình báo cáo liên quan tới Tả tướng đủ loại quỷ dị cử động, nhắc nhở chính mình muốn nhiều thêm chú ý, nhưng Lưu Định Thụy lại vẫn luôn không có đem này để ở trong lòng. Một phương diện Lưu Định Thụy biết tạ tướng Trần Triệu Giới chính là nhị hoàng tử Lưu Sở Việt thân cứu cứu, Văn Quý phi trì hình, tự nhiên là muốn nâng đỡ nhị hoàng tử, như vậy cùng thái tử trở mặt cũng là chuyện trong dự liệu, chỉ nghe thái tử một bên lời nói khó tránh khỏi có chút không khách quan. Một phương diện khác, chuyên thuộc về chính mình thân tín, ám bộ thủ tịch làm từ cũng vẫn luôn biểu thị trong kinh cũng không có dị trạng, Lưu Định Thụy tự nhiên là hết sức yên tâm. Mà trước mắt sự thật thắng hung biện, Trần Triệu Giới thất phản, lượng, từ từ tộc, nhiên làm dễ, như là một chi vẫn luôn tiễn, ra tay liền trực chỉ chính mình của họ. Bội Hạ lời nói rất đúng, lao Thần đương nhiên sẽ không quên Bội Hạ nhiều năm qua ân huệ, đương nhiên cũng sẽ không quên Bội Hạ không nhìn lao Thần liên tục rắn ôn, từ đầu đến cuối khư khư cố chấp muốn lập Tam hoàng tử vì thái tử sự tỉnh. Chân Triệu giới không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, phản phất người trước mắt đã không còn là nhất quốc tri quân, chỉ là một cái người yếu nhiều bệnh gần đất xa trời lao nhân. Nhị hoàng tử mới có thể căn bản không đủ để chống lên một nước. Điểm này đương Triều văn võ bá quan đều rất rõ ràng. Lưu Định Thụy nhịn không được quát. Phải không? Nguyên Hạ là lấy tài hoa tới quyết định thái tử. Vậy ngài có hay không nghĩ tới, ngài cũng không phải tiên đế nhất có tài hoa hải tử, năm đó tiên đế lại vì sao muốn lập ngài vì chưa đâu. Ngươi, khu khụ. Lưu Định thủy phụng phất bị đâm trúng chỗ đau bình thường, một hơi không có thuận bên trên, điên cuồng ho khan. Đoán chừng tại Tràng Văn võ bá quan hẳn là có không ít người cũng còn nhớ rõ a. Nhất là ngươi, Lý Mục đại nhân. Lao thần nhớ không lầm, năm đó ngươi thế nhưng là ủng hộ Tài Hoa hơn người Văn Vọ xong toàn trưởng công chúa điện hạ vì đồ nam quốc đời thứ hai nữ đế, không bằng ngươi tới nói cho lão thần, chúng ta hoàng đế hạ đến tột cùng có một phương diện nào Tài Hoa? Có thể hơn được tiểu hắn 230 tuổi trưởng công chúa Lưu Linh Tê. Nghe được nải tên quen thuộc, Hưu tướng Lý Mục Thần sắt chấn động, gắt gao cắn bờ môi của mình, nhìn thẳng Trần Thiệu Giới đáp lại nói, trưởng công chúa điện hạ đích sắc tài hoa hơn người, nhưng cũng không đại biểu bệ hạ liền không có xưng hoàng xưng đế tư cách, đến tụt cùng ai mới là thích hợp nhất người tiếp nhận hắn là từ tiên đế quyết định, ta ngươi đều không có quyền can thiệp. Phải không? Nguyên lai người tiếp nhận là từ tiên đế quyết định, lão thần tưởng rằng là từ người nào đó âm thầm bóp méo tiên đế di chiếu, tự lập tự phong đâu. Trần ánh theo trêu mà hắn mắt bên trong lão hoàng đế Lưu Định Thụy nghe ấy, Thân thể đã không nhịn được run rẩy lên.